chương 82, ta tại chờ đổ bệnh, mà ngươi chỉ có thể chờ cấp cứu canh ba cầu đuổi đọc chương 82, ta tại chờ đổ bệnh, mà ngươi chỉ có thể chờ cấp cứu canh ba cầu đuổi đọc rất tốt, ta sẽ để ngươi hối hận. Dương Hồng Vĩ căm tức nhìn Khương Diên, hắn có chịu nhất liền là Khương Diên một mực đến nay đều là như vậy một bộ cao cao tại thượng cao lãnh diện mạo. Cao trung 3 năm, hắn tại võ khoa bên trên bị Khương Diên áp sờ sơ 3 năm. Bây giờ hắn thức tỉnh ra cấp A cường chiến sĩ nghề nghiệp, Khương Diên thức tỉnh ra hai cái cấp F phế vật nghề nghiệp, kết quả Khương Diên còn mẹ nó như trước kia đồng dạng không đem hắn để vào mắt. Dương Hồng Vĩ vô vô phần bụng bị Khương Diên đạp một cước dấu dậy, thi triển đột phá cấp 40 sau mở khóa kỹ năng. Không khuất phục chiến ý, thi triển kỹ năng, nhưng thu được tầng 1 chiến ý gia trì, từ đó thu được 10 công kích tăng phúc, mỗi đánh giết một tên địch nhân, chiến ý có thể gia tăng tầng 1, trước mắt cao nhất trồng chất tầng 4, thu được 40 công kích tăng phúc. Không khuất phục chiến ý 10 công kích tăng phúc, tăng thêm cường bạo kỹ năng 30 toàn thuộc tính tăng phúc, Dương Hồng Vĩ hiện tại công kích so Khương Diên còn phải cao hơn 1200. Cái các thuộc tính cũng đều vượt qua cấp bậc chân thật lãng cấp 50 Khương Diên. Cũng chính là bởi vì Khương Diên cấp bậc chân thật là cấp 50, cao hơn Dương Hồng Vĩ sơ sơ cấp 10, cho nên Khương Diên mới cho Dương Hồng Vĩ toàn lực ứng phó cơ hội. Không phải Khương Diên trực tiếp làm thật lời nói, Dương Hồng Vĩ liền kỹ năng cũng không kịp thi triển xong liền đã bị Khương Diên trọng thương đào thải. Phế vật nghề nghiệp liền là phế vật nghề nghiệp. Ta sẽ đích thân bóp chết ngươi tấn cấp tần sinh bảng tốt 100, gia nhập Thiên Kiêu lớp học đẹp. Tại không khuất phục chiến ý năng ra chi xuống, Dương Hồng Vĩ chiến ý mãnh liệt, chủ động phát động tiến công. Hắn cũng học Khương Diên một tay cầm kiếm, dùng mạnh mẽ thế công vung trọng kiếm bổ về phía Khương Diên. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta tấn cấp tân sinh bảng tốt 100. Khương Diên thành thạo vung trọng kiếm đón đỡ lấy Dương Hồng Vĩ mạnh mẽ thế công, thậm chí còn suy thanh khiêu khích, thức tỉnh phía trước ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, sau khi thức tỉnh ngươi như cũ vẫn là bại tướng dưới tay ta. Cho nên ngươi liền thức tỉnh ra phế vật nghề nghiệp ta đều đánh không thắng, vậy ngươi chẳng phải là so phế vật còn muốn phế vật. Dương Hồng Vĩ bắt đầu gấp, hắn mạnh như vậy công kích, kết quả Khương Diên lại nhẹ nhàng như vậy cản lại, làm đến hắn cuồng bạo kỹ năng cũng không khuất phục chiến ý liền cùng bại chí Dương Như, chọn bện không có đem kỹ năng chức nghiệp chỗ đổi Dương thuộc tính ưu thế cho hiện ra tới. Một bạo kỹ năng tăng thêm không khuất phục chiến y cái này hai kỹ năng cũng không để ngươi mạnh đến mức nào à? Thương Diên kèm theo khiêu khích kỹ năng đã nói toàn trình để ép ta đến đây đã nói để ta cảm thụ một chút phế vật nghề nghiệp cùng cường đại nghề nghiệp ở giữa khoảng cách đến cùng lớn bao nhiêu đây? Chật chật bùng não không dính lên tưởng được. cho ngươi cấp a cùng chiến sĩ nghề nghiệp ngươi cũng không còn dùng được a Dương Hồng vĩ mặt đều đỏ lần nữa hai tay nắm chặt kiếm Điên cuồng bổ về phía Thương Diên một bộ muốn đem Thương Diên chém thành muôn mảnh bộ dáng ngươi nhìn lại gấp gấp lại tất cả đều là sơ hở xoẹt Khương Diên nghiêng người ngang di chuyển, tay phải nắm lấy trọng kiếm thuận Thế lướt qua Dương Hồng Vĩ cánh tay phải, đem cấp 30 bộ giáp y phục tay áo dài cho cắt vỡ, cũng quẹt làm bị thương Dương Hồng Vĩ cánh tay phải. Dương Hồng Vĩ không để ý tới cánh tay phải đau đớn, cấp Bách Huy kiếm tiếp tục bổ về phía Khương Diên. Một giây sau, Khương Diên lại là vòng quanh hắn thoải mái né tránh, tiếp đó lại là một kiếm phản kích, tại tay trái của hắn trên cánh tay cũng lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương. Dương Hồng Vĩ liền Khương Diên đầu tóc đều không tương đến mảy may, hai cái cánh tay liền đã bị Khương Diên quẹt làm bị thương. Tuy là đều là vết thương nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho hắn phẫn nộ phá phòng khát máu cùng nộ. Dương Hồng Vĩ thi triển cái cuối cùng gia tăng thuộc tính cùng chiến lược kỹ năng. Khí tức phẫn nộ từ Dương Hồng Vĩ thể nội bắn ra, tại khát máu cùng nộ kỹ năng phía dưới, hắn càng là bị thường, thế công liền sẽ càng mạnh mẽ. Đây chính là ngươi trước mắt trạng thái mạnh nhất ta. Thương Diên biểu tình hơi nghiêm túc mấy phần. Cấp 40 cùng chiến sĩ nghề nghiệp Dương Hồng Vĩ, cùng cấp 55 huyết ma chiến tướng Diêu Tuấn Phong so ra vẫn là kém thật nhiều. Đối phó Diêu Tuấn Phong lúc, Thương Diên còn phải liều mạng mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng mà đối với cấp 40 Dương Hồng Vũ, Thương Diên biểu thị cái này không phải có tay là dư. Xuân Phong Dương Hồng Vĩ thi triển dung phong kỹ năng gia tăng 40 giây tốc, trực tiếp hướng về Khương Diên trùng sát mà tới. Giờ khắc này, Dương Hồng Vĩ cũng chỉ còn lại một cái đón đỡ kỹ năng còn không dùng. Nhìn xem Dương Hồng Vĩ thủ đoạn đều xuất hiện, nộ khí đằng đằng, sát ý mười phần hướng lấy Khương Diên xông tới giết. Các khán giả đều cảm thấy Khương Diên phải thua. Khương Diên có chút cuồng hơi quá. Dương Hồng Vĩ không thi triển những kỹ năng này dưới tình huống, hắn vẫn là có cơ hội có khả năng chiến thắng. Hiện tại Dương Hồng Vĩ cơ hồ đem tất cả kỹ năng đều đã vận dụng, tất cả thuộc tính đều nghiền ép hắn, không dùng đến mấy chiêu hắn liền sảy bại. Tiêu binh thất bại a! phía trước khương diên rõ ràng có cơ hội đá bể dương hồng vĩ để dương hồng vĩ cùng lần trước đồng dạng low cốt thua trận kết quả hắn lại đá hướng dương hồng vĩ phân bụng tiếp đó còn cố ý khiêu khích làm nổi giận dương hồng vĩ đây không phải chán sầu hư hiện trường không ít khán giả đều chửi bậy lên khương diên đều cảm thấy khương diên nhất định phải thua chỉ thấy khương diên đứng đấy không động dương hồng vĩ mang theo ngập trời nộ ý chiến ý thậm chí là sát ý hướng về hắn trùng sát mà tới nghiêng bổ ra thế công cường hắn một kiếm lúc này khương diên cũng từ một tay cầm kiếm biến thành hai tay tiếp đó cũng tung ra một kiếm chọi cương xuống dương hồng vĩ hiện tại một kích mạnh nhất đường lần này dương hồng vĩ không hề động thương diên ngược lại bị đánh đến hướng về sau thụt lùi hai bước xem đi hiện tại thương diên đã hoàn toàn ở vào thế bất lợi để hắn trang bước lần này tốt trang bước không được muốn bị dương hồng vĩ cho đè xuống đất ma sát đường đường đường dương hồng vĩ thế công càng ngày càng mãnh thương diên tuy là đều dùng cùng khoản trọng kiếm đỡ được dương hồng vĩ mỗi một lần tiến công nhưng mà công kích cùng trên lực lượng khoảng cách vẫn là dẫn đến hắn bị dương hồng vĩ cho bước đến không ngừng thụt lùi dương hồng vĩ điên cuồng chém trọng kiếm châm chọc nói ngươi không phải rất ngông cuồng ư không phải cực kỳ ưa thích chó sủa ư thế nào hiện tại không nói Tương Diên không có nói chuyện, chỉ là một mặt uy kiếm đón đỡ lấy Dương Hồng Vĩ lăng lệ thế công. Còn có 3 phút, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền ngăn đến ta cuộc bạo trạng thái kết thúc. Dương Hồng Vĩ kéo dài tạo áp lực, trọng kiếm bung đến càng mạnh mẽ. Không cần 3 phút, 3 giây là đủ rồi. Tương Diên đột nhiên không hiểu thấu trả lời, để Dương Hồng Vĩ nghe tới có chút như lọt vào trong sương mù. Độ bền. Tương Diên thi triển độ bền kỹ năng, trong tay bị đánh chém đến chỉ còn một độ bền cấp 30 trọng kiếm biến thành 51 độ biến. Ngay sau đó hắn lại thi triển một cái độ biến kỹ năng, trong tay bị đánh chém đến ra hiện nhiều đạo lỗ hồng lưới cuốn. Lập tức liền muốn báo phế cấp 30 trọng kiếm nháy mắt khôi phục như ban đầu. Dương Hồng Vĩ phát giác được Khương Diên thể nội có ma lực phụ trào, nhưng hắn cũng không có dừng lại mạnh mẽ thế công. Bởi vì Khương Diên thức tỉnh đều là phế vật nghề nghiệp, coi như thi triển kỹ năng, đó cũng là không có chút nào chiến lực, cũng không có phụ trợ hiệu quả kỹ năng, cho nên hắn căn bản không để ở trong lòng. Nên kết thúc. Tại khi nói chuyện, Khương Diên chân phải hướng về sau đạp mạnh, hai tay nắm trọng kiếm đột nhiên bổ về phía Dương Hồng Vĩ chém vào tới trọng kiếm. Một giây sau, trong tay Dương Hồng Vĩ độ bền đã thấy đáy trọng kiếm bị Khương Diên một kiếm chém nát. Tiếp đó, trong tay Khương Diên trọng kiếm thuận thế bổ về phía Dương Hồng Vũ, tại Dương Hồng Vũ trên mình bổ ra một đạo sâu xa khủng bố kiếm thương. "Ta vừa mới tại chờ độ bền, mà ngươi chỉ có thể chờ cứu chữa." Chương 83, tăng cấp tân sinh top 100 canh 4 cầu đuổi đọc chương 83, tăng cấp tân sinh top 100 canh 4 cầu đuổi đọc nhìn xem trong tay Dương Hồng Vũ trọng kiếm đột nhiên bị Khương Diên chém nứt, tiếp đó bị Khương Diên một kiếm bổ ra bố giáp y phục, từ vai trái dọc theo sườn phải vị trí bổ ra một đạo thâm thú vết thương kinh khủng, hiện trường mắt thấy một màn này các khán giả đều trợn tròn mắt. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Dương Hồng Vũ rõ ràng thua Ta đã biết, Khương Diên thức tỉnh bên trong một cái cấp ép nghề nghiệp là thợ tu bổ tròn nên hắn có kỹ năng có thể chữa trị trang bị độ bền, mà bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền điên cuồng huy kiếm bạo chém, cho nên cái này hai thanh trọng kiếm độ bền hao tổn đến đặc biệt nhanh. Tiếp đó Khương Diên bắt được trọng kiếm độ bền sắp hao tổn xong khe hở, thi triển kỹ năng chữa trị trong tay trọng kiếm độ bền, từ đó chém đứt Dương Hồng Vĩ gắng sức bổ tới trọng kiếm, cuối cùng giết Dương Hồng Vĩ một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chữa trị trang bị độ bền kỹ năng rõ ràng còn có thể dạng này dùng tại trên thi đấu. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Trọng tài cấp bách tuyên bố, một tổ 4, Khương Diên chiến thắng. Hiện trường cấp 52 cao cấp trị liệu sư cấp bách thi triển kỹ năng cứu chữa bị thương cực kỳ nghiêm trọng, kém chút bổ tới trái tim. Ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử Dương Hồng Vĩ, chỉ thấy Dương Hồng Vĩ bị Thương Diên một kiếm này cho bổ đổ vào trên mặt đất, thâm thúy kiếm thương từ vai trái của hắn bàng một đường bổ về phía sườn phải vị trí. Máu tươi điên cuồn tuôn ra. Dương Hồng Vĩ lần đầu cảm nhận được sợ hãi tử vong, phảng phất một giây sau khí huyết liền muốn nhanh chóng thanh không, ý thức cũng theo đó bắt đầu biến đến mơ hồ. Nhưng mà trước lúc này, Thương Diên trên cao nhìn xuống nói ra câu nói kia lại vô cùng rõ ràng đâm vào trong lòng của hắn. Ta tại chờ độ bền, mà ngươi chỉ có thể chờ cứu chữa. Giờ khắc này, Dương Hồng Vĩ hình như hiểu, khó trách Khương Diên cố tình lựa chọn giống như ta trọng kiếm. Khó trách Khương Diên bắt đầu liền điên cuồng chém vào, bước đến ta chỉ có thể dùng ô kiếm ngăn. Khó trách Khương Diên cố tình làm nổi giận ta, để ta không ngừng toàn lực tiến công, tiếp đó hắn không ngừng huy kiếm đó nữa. Nguyên lai like hắn đã sớm kế hoạch tốt. Hắn liền là dạng này từng bước một dẫn dắt ta cùng hắn cứng đối cứng, tiếp đó ra tốc trọng kiếm độ bền hao tổn, cuối cùng lợi dụng trong tay ta trọng kiếm đã hao hết độ bền, từ đó giết ta một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đáng tiếc Hiện tại mới phản ứng lại đã chậm. Trong lòng Dương Hồng Vĩ thống hận, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là thống hận tại sao mình đều là hấp thụ không đến giao hấn, lại một lần nữa bị Khương Diên cho ăn đến gắt dao. Từ lớp 10 đến hiện tại, thân thể của hắn thuộc tính rõ ràng đều không thua cho Khương Diên, thế nhưng mỗi lần võ cố bệ thi đấu, Khương Diên đều dù sao vẫn có thể nhằm vào hắn dùng yếu chế mạnh. Bây giờ thức tỉnh lấy nghiệp, hắn thật vất vả cách xa dẫn trước Khương Diên, kết quả vẫn là bị Khương Diên cho kiểm chế đến gắt dao. Tại cấp năm trị liệu sư nhanh chóng chữa trị kỹ năng phía dưới, khí huyết lập tức thanh không Dương Hồng Vĩ nhặt về một đồ bệnh chờ hắn cố nén trên mình đau nhức kịch liệt ngồi dậy lúc, cương diên đã quay người đi xuống lôi đài. cương diên, dương hồng vĩ đột nhiên giống giận. cương diên dừng bước lại, quay người nhìn về phía hắn. lần này cương diên không có mở miệng khiêu khích, nhưng mà thần tình trước sau như một lạnh nhạt. dương hồng vĩ ngồi tại chỗ nhận lấy nhanh chóng chữa trị kỹ năng kéo dài chữa thương, ho hai cái máu tươi, tiếp đó mắt đỏ hô, lần sau, nếu như còn có lần sau, ta nhất định sẽ không tiếp tục bại bởi ngươi. nhất định sẽ không. cương diên bình tĩnh nói, vậy ta rửa mắt mà đợi. nói xong, quay người xuống này. tổ ngươi thắng tuyển thủ khu. Vương Thanh Phong lên trước đền đón, chúc mừng tấn cấp tân sinh tốt 100. Nói lấy, Vương Thanh Phong hỏi, đúng rồi, ngươi nguyện vọng điển cái nào trường đại học? Thương Diên trả lời, Long Nguyên. Vương Thanh Phong kinh hỉ nói, đúng dịp, ta cũng là báo Long Nguyên. Vốn là ta là muốn báo Hoa Hạ, cuối cùng Hoa Hạ Ma Pháp Học Viện là Tam Đại Ma Pháp Học Viện bên trong tối cường. Nhưng cha ta nói ta nếu là báo Hoa Hạ Đại Học lời nói, Thiên Tiêu lớp tuy là tùy tiện đi vào, nhưng mà Thiên Tiêu Đào Thí luyện cùng Phùng Hạo Đào Thí luyện danh nghệ lại cực kỳ khó tranh thủ đạt được, cho nên để ta báo bài dành thứ ba Long Uyên. Thương Diên nói, ta cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên mới báo Long Nguyên. Vương Thanh Phong vui vẻ nói, vậy chúng ta tiếp xuống liền là bạn học cùng lớp. Cũng không biết Dương Hồng Vĩ gia hỏa này báo cái nào trường đại học. Nếu là hắn cũng báo Long Nguyên lợi nói liền có ý tứ. Tuy là Dương Hồng Vĩ bại bởi Thương Diên, vô duyên tấn cấp Tân Sinh bảng tốt 100. nhưng mà dùng nghề nghiệp của hắn cùng đẳng cấp, coi như không tham gia toàn quốc Tân Sinh luận võ giải thi đấu, cũng là có thể bị Tam Đại Ma Pháp Học Viện tuyển chọn, từ đó gia nhập Tiên Kiều lớp. Cuối cùng hàng năm thức tỉnh ra cấp hai chủ chiến loại nghề nghiệp Tân Sinh cũng chỉ có nhỏ hơn mấy trăm người, chúng chi Dương Hồng Vĩ chịu đến Thương Diên kích thích sau. Thật sớm ký văn tự bán mình gia nhập công hội, tiếp đó tại công hội cường giả dẫn dắt tới, ngắn ngủi xuất đầu một tháng liền đã đột phá cấp 40. Tuy nói Khương Diên cho tới bây giờ không đem Dương Hồng Vĩ để vào mắt, nhưng mà thật muốn luận nghề nghiệp cường độ cùng thực lực lời nói, Dương Hồng Vĩ kỳ thực treo lên đánh 99 tân sinh. Chỉ bất quá hắn tương đối xui xẻo, gặp được Khương Diên, mà Khương Diên lại đối với hắn tính cách nhược điểm như lòng bàn tay, cho nên tùy tiện là có thể đem hắn bắt chẹt. Khương Diên hồi tưởng đến trước khi trùng sinh một đoạn ký ức, nói, Dương Hồng Vĩ khẳng định sẽ báo Hồng Đông Đại học, cuối cùng hắn người này ưa thích hiếu thắng đấu thắng, khoe khoang trăm bước ma hoa hạ trong đại học mạnh mẽ hơn hắn nhiều bước quá nhiều người hắn cũng sẽ không đi vào cho những người này làm phương nền long nguyên đại học lời nói xem như tam đại ma pháp học viện kém nhất hắn loại này tâm cao khí ngạo người hơn phân nửa cũng sẽ không lựa chọn cho nên hắn khẳng định sẽ chọn so lên công bằng so với bên dưới có thừa hồng nông đại học vương thanh phong dựng thẳng ngón cái nói ngươi đây là đem hắn cho nghiên cứu triệt để a khó trách hắn những năm gần đây đều bị ngươi cho kiểm chế đến gắt gao cương diên cười cười bố vô vương thanh phong bả bài nói hiện tại ta tấn cấp tiếp xuống liền nhìn ngươi vương thanh phong tự tin nói yên tâm Ta cái này tổ người thua đối thủ không có gì áp lực, tấn cấp tốt 100 cũng là dễ dàng sự tình." Thương Diên nói lấy, "Ta còn chờ mong lấy cùng ngươi tới một trận quyền quyền đến thịt, nhẹ nhàng vui vẻ trận chế chiến đấu đây." Liên cung lớp 10 năm đó võ khoa quyết đấu đồng dạng. Bất quá ngươi đẳng cấp cũng quá thấp, Dương Hồng Vĩ đều cấp 40, ngươi mới cấp 38, tiếp xuống phối hợp đến ngươi, ta coi như thắng cũng là thắng mà không vẻ vang gì à?" Vương Thanh Phong xem thường, "Ngươi cấp 43, thuộc tính nhiều nhất cũng liền cao hơn ta ra 450 điểm, điểm ấy khoảng cách cơ hội có thể không cần tính." Thương Diên nói lấy, đến lúc đó hai ta thật phối hợp lên, Ngươi có kỹ năng gì đều xuất ra, ta bảo đảm còn có thể cùng lớp 10 năm đó đồng dạng đem ngươi cho đánh thành đầu heo. Vương Thanh Phong cười ha ha, nói thật giống như năm đó ngươi không có bị ta đánh thành đầu heo dường như. Sau một giờ, đến thiên Vương Thanh Phong nhóm này lên lại. Thương Diên mắt thấy Vương Thanh Phong thoải mái nghiền ép đối thủ tấn cấp tốt 100 sau, quyết định ngày mai tiếp tục dùng rơm dạ kiến kỹ năng ra lận, sau đó cùng Vương Thanh Phong tới một tràng nhẹ nhàng vui vẻ chán chế lóa trang quyết đấu. Cấp 50 hắn. Đối đầu cấp 38 Vương Thanh Phong là quá mức chút, nhưng mà Vương Thanh Phong kỵ sĩ nghề nghiệp có gia tăng công kích kỹ năng, cũng có gia tăng phòng ngự kỹ năng, cho nên Vương Thanh Phong cùng Dương Hồng Vĩ đồng dạng toàn lực ứng phó, thuộc tính cũng là có thể vượt qua hắn. Đây chính là Khương Diên đột phá cấp 50 sau không có vội vã tiếp tục thăng cấp nguyên nhân, mà không cấp 50 sau mỗi đột phá cấp 1, tất cả thuộc tính liền sẽ từ lúc đầu mỗi đột phá cấp 1 gia tăng 10 điểm, biến thành gia tăng 100 điểm. Như vậy, hắn dựa vào lớn như vậy thuộc tính khoảng cách, rất dễ dàng liền sẽ trên lôi đài lộ tẩy, từ đó bạo lộ hắn ngụy trang thành cấp 43 bí mật. Ngày kế tiếp Một vào ba tranh tài bắt đầu. Khương Diên thông qua gia lận, thuận lợi cùng Vương Thanh Phong phối hợp đến cùng một chỗ. Chương 84, chân nam nhân loại trang quyết đấu Chương 84, chân nam nhân loại trang quyết đấu không nghĩ tới Khương Diên cùng Vương Thanh Phong rõ ràng rút được một tổ. Hôm qua là Khương Diên cùng Dương Hồng Vĩ, lớp thứ nhất VSC, lớp thứ hai, hôm nay là Khương Diên cùng Vương Thanh Phong, niên cấp thứ nhất VSC, niên cấp thứ hai, hơn nữa hai người bọn họ tại thức tỉnh phía trước đều là liên tục ba năm bị Khương Diên áp một đầu. Đây là số mệnh A lần này Thương Diên cùng Vương Thanh Phong số mệnh quyết đấu hẳn là sẽ tương đối đặc sắc, không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Thanh Phong khẳng định là có thể thắng lợi. Vương Thanh Phong dù sao cũng là cấp ác kỵ sĩ nghề nghiệp, đã có hộ thuận kỹ năng, lại có kỹ năng công kích, chỉ cần hắn không phải cùng Dương Hồng Vĩ đồng dạng kinh địch, Thương Diên vẫn là cực kỳ khó chiến thắng hắn. Khung khán giả, hãy là Nam Dung Thị Nhất Trung các tân sinh đều biết Thương Diên cùng Vương Thanh Phong, giờ phút này đều vô cùng chờ mong bọn hắn tiếp xuống số mệnh quyết đấu. Cuối cùng, phía trước mười mấy tổ quyết đấu kết thúc, đến viên mười tổ Thương Diên cùng Vương Thanh Phong lên đài. Nhìn xem tay không tốc sắt lên đài hai người hiện trường các khán giả đều có chút kinh ngạc, tình huống như thế nào? bọn hắn thế nào đều không có vũ khí trang bị, hơn nữa trên người bọn hắn mặc còn giống như là phổ thông quần áo, liền phía tổ chức cung cấp cấp 30 phòng trang đều không có xuyên, thậm chí ngay cả giày cũng không có xuyên. khá lắm, không biết còn tưởng rằng đây là trong thành thị dưới mặt đất không hạn chế loa trang chiến đấu tranh tài đây. bọn hắn hiển nhiên là thương lượng song, đây là muốn tới một trạng chân nam nhân loa trang quyết đấu à? trên lôi đài, trò tài có chút hăng hái xem lấy khương diên cùng vương thanh phong. Toàn quốc Tân sinh luận võ giải thi đấu cử hành mấy năm qua này vẫn là lần đầu xuất hiện loại này chân nam nhân loại trang quyết đấu tình huống. Chuẩn bị xong chưa? Thương Diên cùng Vương Thanh Phong dùng thủ thế đáp lại, trọng tài lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Nép mắt, Thương Diên cùng Vương Thanh Phong đồng thời bắn ra các bước, hướng về hai bên phát động tiến công. Tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Thương Diên tốc độ kỳ thực so Vương Thanh Phong nhanh hơn mấy phần. Giữa lối đài, Thương Diên cùng Vương Thanh Phong nhanh chóng đánh nhau ở một chỗ. Khương Diên bắt đầu một kích trọng quyền, Vương Thanh Phong không có cứng đối cứng, mà là xuất trường tiếp được. Tiếp đó chấn đến lòng bàn tay có chút run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Thanh Phong tay trái đột nhiên đẩy trường công kích Khương Diên cẳng dưới, Khương Diên thân thể ngửa về sau một cái, đồng thời đùi phải nâng cao, nhanh chóng quét về phía Vương Thanh Phong bên mặt. Vương Thanh Phong không thể làm gì khác hơn là đổi công làm thủ, dùng cánh tay ngăn lại Khương Diên cái này một cái nâng cao chân, tiếp đó toàn bộ người lùi sang bên hai bước dưới. Phía trước ta thuộc tính so ngươi thấp đều có thể đánh thắng ngươi, hiện tại cấp bậc của ta thuộc tính cao hơn ngươi không ngươi không cần kỹ năng lời nói là không có khả năng chiếm cứ lợi thế. Khương Diên thừa thắng xuống lên, lần nữa cận thân mạnh ác, huy quyền đánh về Vương Thanh Phong gương mặt. Không nổi, trước bồi ngươi nóng người. Vương Thanh Phong phản ứng mạnh mẽ, ngửa ra sau tránh đi Khương Diên trọc quyền, còn dùng màu sắc nâng lên chân phải quét về phía Khương Diên. 3. Khương Diên cũng chỉ có thể nâng lên cánh tay trái đó nữa, nhưng mà cả người hắn lại bất động như núi, nói rõ Vương Thanh Phong một cước này lực lượng, hoặc là Vương Thanh Phong trung bình tấn thời gian là không bằng Khương Diên. Phanh phanh phanh! Quân trưởng cùng chân không ngừng câu thủ Khương Diên cùng Vương Thanh Phong trận này lóa trang quyết đấu hấp dẫn tuyệt đại đa số người xem chú ý đến mức bên cạnh số 2 lôi đài tranh tài đều không có người nào quan tâm. Cái này Vương Thanh Phong võ thuật bản lĩnh cũng rất mạnh a. Khương Diên thế công mạnh như vậy hắn tất cả đều chặn lại. Quá nhu bức. Khó trách Khương Diên được khen là cái thứ hai Hoắc Nguyên Vũ, hắn cái này võ thuật bản lĩnh thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Người ngoài nghề đều có thể nhìn ra được hắn khẳng định khổ luyện qua quyền pháp cùng tối pháp, hơn nữa thân pháp của hắn cũng viễn siêu người thường. Quen này quyền đến thị quyết đấu nhìn đến ta đều nhiệt hết sôi trào. Khương Diên có khả năng tấn cấp tốt 100 không phải không có đạo lý. liền hắn cái này võ thuật bản lĩnh, dù cho là cấp S cận chiến nghề nghiệp, tại không có cường đại kỹ năng phản chế giới tình huống, cũng có khả năng sẽ bị Khương Diên bắt lại cơ hội một kích chi thắng. Ngoại đạo, bọn hắn đều không phòng, trực tiếp lấy thương đổi thương. Khương Diên đưa tay vuốt vuốt có chút ít đau gương mặt, tiếp đó nhìn về phía Thương Thế càng nặng, khuôn mặt đã trải qua bắt đầu sưng đỏ, khoẹ miệng càng là có máu tươi tràn ra tới Vương Thanh Phong, mở miệng nói, thi triển kỹ năng a. Vương Thanh Phong xì một búng máu, nói, là đến thi triển kỹ năng, không phải đã trời không lại người. Hộ Thuận. Thi triển kỹ năng, tạo ra một cái tương đương với 30 HP tối đa hộ thuẫn, kéo dài 30 giây. Tại hộ thuẫn ra chỉ xuống, cấp 38 Vương Thanh Phong, phòng ngự vừa bạn vượt qua cấp 50 Khương Diên. Ỷ ba hộ thuẫn phòng ngự, Vương Thanh Phong lần nữa cùng Khương Diên bảy ra quyền quyền đến thịt, lấy thương đổi thương đánh lộn. Ẩm. Phục. Ngắn ngủi 10 giây thời gian, Khương Diên cùng Vương Thanh Phong đánh lộn bạc quyền, tiếp đó lẫn nhau đạp một cước, lẫn nhau tụt lùi kéo ra hai bên ở giữa khoảng cách. Thống quái. Tiếp tục. Vương Thanh Phong đã mặt mũi bầm dập, hắn lau một thoáng máu mũi, chân phải đột nhiên phát lực, tại hộ thuẫn, kỹ năng hiệu quả kết thúc tiến vào 3 phút thời gian hồi sau, lập tức thi triển cái thứ hai kỹ năng, tiếp đó công hướng Thương Diên. Tín ngưỡng va chạm. Kỹ năng này có thể để cho hắn thu được hộ thuẫn hiệu quả đồng thời, gia tăng 30 lực công kích, mà khắc thành công đụng vào địch nhân, còn có thể đối với địch nhân tạo thành không. 3 giây choáng váng cảm giác. Thương Diên ma nhãn có khả năng nhìn thấy Vương Thanh Phong tất cả kỹ năng tự tình. Nếu như là tại giã ngoại chém biết, Thương Diên chọn bện có thể đối tại Vương Thanh Phong thi triển kỹ năng phía trước, dùng sửa chữa kỹ năng đem Vương Thanh Phong tiến ngưỡng va chạm cho đổi thành tiến ngưỡng tắm hoặc tiến ngưỡng cọ rửa cái gì, từ đó từ bỏ hộ thuẫn cùng hiệu quả gây choáng nhưng mà tại trước mắt bao người lột võ đối thủ vẫn là Vương Thanh Phong sau khi sống lại Khương Diên cũng sẽ không bạo lộ sửa chữa kỹ năng lựa chọn nghịch kháng Vương Thanh Phong kỹ năng này Khương Diên lập tức bị hai tay che ở trước ngực Vương Thanh Phong đụng đến hướng về sau thụt lùi mấy bước tiếp đó toàn bộ người tinh thần hoảng hốt trong ngáy mắt ngay trong ngáy mắt này Vương Thanh Phong toàn lực ứng phó một quyền hung hăng đánh tại Khương Diên trên má phải ầm Khương Diên nháy mắt bị đánh đến hướng tạ đổ nghiêng xuống dưới cũng liền tại lúc này không 3 giây cảm giác hôn mê kết thúc, bị đánh đến quẳng xuống mặt đất, Khương Diên vội vàng dùng tay trái chống đỡ mặt đất. Tiếp đó hai chân lăng không đá bay, đạp đến Vương Thanh Phong phần bụng đau nhức, toàn bộ người hướng về sau thụt lùi mấy bước. Sướng đáng là ngươi, một quyền này rõ ràng đều không thể đem người co. Vương Thanh Phong chờ Khương Diên đứng dậy, vuốt vuốt bụng tiếp tục phát động tiến công. Ba, ẩm, phúc, quyền cước lẫn nhau công, chiêu chiêu đến thịt. Đến giờ khắc này, Khương Diên cùng Vương Thanh Phong quyết đấu đã không có kỹ xảo chiến đấu đang nói, liều đã là nghị lực cùng huyết tính. Ai càng tham đánh, ai công kích càng mạnh ai có thể kiên trì đến cuối cùng không có đổ xuống. Nhìn xem mặt càng ngày càng sưng, xuất huyết lượng càng ngày càng nhiều hai người, các khán giả thể nội máu tươi cũng bắt đầu dậy lên tới. Bên cạnh lôi đài tranh tài đã kết thúc, hiện tại đang tràn một tổ tân sinh đều không tâm tình so tài, không hẹn mà cùng nhìn hướng số một lôi đài Khương Diên cùng Vương Thanh Phong. Trọng tài cũng không thúc bọn họ, bởi vì trọng tài cũng bị Khương Diên cùng Vương Thanh Phong trận này chân nam nhân lỏa trang quyết đấu cho triệt để hấp dẫn. Chương 85, trận đấu này cũng quá sảng chương 85, trận đấu này cũng quá sảng cố gắng. Cố gắng Nhìn xem trên lôi đài bị đánh đến mẹ ruột đều đã nhận không ra Thương Diên hai người, các khán giả tìm lòng không được lớn tiếng khen hay lên. Quá sung sướng. Cái này so tại thành thị dưới mặt đất coi quyền thi đấu còn muốn đắc sắc. Là nam nhân đều vô pháp kháng cự loại này mánh nam ở giữa quyết đấu. Thương Diên là thật nhu bơ. Không nghĩ tới hắn đã không có phòng ngự kỹ năng, lại không có kỹ năng công kích, lại có thể cùng Vương Thanh Phong cứng đối cứng kháng đến hiện tại. Trên lôi đài, Thương Diên cùng Vương Thanh Phong gần như đồng thời bị đối phương tung ra trọng quyền cho đánh bại tại trên mặt đất. Hai người dáng chống đỡ lấy bò lên, sau đó nhìn hai bên thảm không nỡ nhìn đổ đèo không khỏi lộ ra đã thống khổ lại sảng khoái nụ cười. xì, sì. hương Diên phun ra một búng máu. vương thanh phong cũng đi theo phun ra một búng máu, tiếp đó xé toang trên mình phủ thông áo thun, lộ ra nhiều chỗ máu ứ động chuyển hồng, tràn ngập bắp thịt cảm giác thân trên. hương Diên cũng xé toá áo, lộ ra vóc dáng so vương thanh phong gầy gò một chút, nhưng cơ ngực cùng cơ bụng đồng dạng tràn ngập lực lượng cảm giác thân trên, dẫn đến hiện trường các nữ sinh đều nhìn đến di chuyện không mở tầm mắt. thuận lợi tấn cấp tốt 100 trăm khả hơn đã sớm biết hương duyên vóc dáng mạnh biết bao, hơn nữa nàng còn biết hương duyên vở mông bình cao, cũng rất trắng. nhưng bây giờ nhìn xem xé toá lộ ra cái kia tràn ngập mồ hôi, tràn ngập nam giới kích thích tố nửa người chết lúc, nàng vẫn là kìm lòng không được nuốt một thoáng cổ họng. Thương Diên cố gắng. Diêu Khả hơn tại khoảng cách lôi đài tương đối gần tuyển thủ trong vùng hô hào. Chỉ thấy Thương Diên cùng Vương Thanh Phong nện bước đã không quá chầm một như bước, chậm chậm hướng về đối phương tới gần. Ầm. Bọn hắn lại là không có phòng ngự, đồng thời ra quyền công kích trực tiếp mặt đối phương. Nhưng mà lần này, Thương Diên chịu đựng, đầu cùng thân thể chỉ là ngửa về đằng sau một thoáng, cũng không có đổ xuống đi. Mà Vương Thanh Phong hướng về sau tụt lùi hai bước, cuối cùng thịt một tiếng rơi xuống, cuối cùng mất đi ý thức. Trong trong lát toàn trường sôi trào, tiếng vỗ tay cùng âm thanh hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Lưu Bức, Khương Diên rõ ràng thắng. Ta mẹ nó nhìn cao triều, bọn hắn trận đấu này cũng quá sảng. Cương Liệt đề nghị tiếp xuống tranh tài đều giống như bọn họ lóa trang quyết đấu. Trên lôi đài xem góc độ tốt nhất, khoảng cách gần nhất trọng tài cũng nhìn sảng, kích động hô hảo, 17 tổ, Khương Diên chiến thắng. Diêu Khả hân chạy chậm tới, cách lấy mấy chục mét cho trên đài Khương Diên thi triển một cái thánh quang kỹ năng tiến hành trị liệu. Cái tiêu cấp 52 mươi trị liệu sư thấy thế, yên lặng thi triển kỹ năng chữa trị coi trọng thương ngã xuống đất, đã hôn mê vương thành phong. Tuy là Diêu Khả Hân chỉ có cấp 49, nhưng nàng thức tỉnh dù sao cũng là cấp S nghề nghiệp, bởi vậy nàng Thánh Quang kỹ năng trị liệu tốc độ cũng không bại bởi cấp 52 trị liệu sư nhanh chóng chữa trị kỹ năng. Rất nhanh, Thương Diên trên mình máu ứa động cùng sưng mặt sưng mũi thương thế tại Diêu Khả Hân Thánh Quang kỹ năng phía dưới khôi phục như ban đầu. Mà Vương Thanh Phong thương thế trên người tuy là cũng nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng người vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Hắn kiệt lực hôn mê ngủ một giấc liền tốt. Thương Diên nói lấy, trực tiếp đem Vương Thanh Phong cho kín lên, tiếp đó đi xuống lôi đài. Theo lấy bọn hắn trận đấu này kết thúc, bên cạnh lôi đài hai tên tuyển thủ lúc này mới bắt đầu bày ra quyết đấu. Nhưng mà quyền quyền đến diện chân nam nhân lóa trang quyết đấu nhìn thoải mái sau, lại nhìn bọn hắn những cái này phổ thông quyết đấu, các khán giả lập tức cảm thấy cực kỳ không ý tứ, nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ lập tức tan thành mây khói. Khương Diên ngươi quá lợi hại. Diêu Khả hơn một mặt sùng bái nói lấy, tuyển thủ trong vùng chỉ có mấy tên nữ sinh cũng đều bị Khương Diên cho mê thành hoa si. Chấm hơn nửa giờ sau, kết lực hôn mê vương thanh phong cuối cùng tỉnh lại. Hắn nằm đang tuyển thủ khu trên ghế sofa, đứng dậy nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Khương Diên. Là ta thua ư? Khương Diên gừ một tiếng, bình tĩnh nói, "Cuối cùng một quyền ta kháng trụ, ngươi không có kháng trụ." Vương Thanh Phong bất đắc dĩ cười khổ, "Kết quả là ta cũng là cùng Dương Hồng Vĩ đồng dạng, coi như thức tỉnh nghề nghiệp mạnh hơn ngươi, như gũ không phải là đối thủ của ngươi." Khương Diên nói, "Nhưng ngươi so Dương Hồng Vĩ như bất nhiều, nếu không phải phối hợp đến ta, dùng thực lực của ngươi tiến vào toàn quốc thập cường hơn phân nửa không có vấn đề, nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể ngưng mức top 50." Vương Thanh Phong nhún vai, "Không quan trọng, ngược lại tiên tiêu lớp bảo, tân sinh bảng top 100 bài dành với ta mà nói không có ý nghĩa gì." Có thể trên lôi đài cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ tràn chế đánh một trận cũng đã đủ rồi. Theo lấy cuối cùng một tổ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, 50 mạnh danh nghịch đã đi ra. Buổi chiều còn có tranh tài, 50 vào 30. Tiếp đó ngày mai sẽ là cuối cùng chung kết. Bởi vậy Phương Yên buổi chiều còn có một chàng tranh tài muốn đánh. Diêu Khả hơn phía trước bại bởi thích khách nghề nghiệp tuyển thủ, cũng ngừng bước top 50. Nhưng nàng làm phụ trợ nghề nghiệp, có thể đi vào top 100 đã rất tốt. Nàng cũng là năm nay duy nhất dùng phụ trợ nghề nghiệp tiến vào tân sinh bảng top 100 nữ sinh. Buổi chiều, 50 vào 30 trong tỉ đấu. Khương Diên rút được một cái nữ tuyển thủ. Dương Bang Kiệt, cấp A nghề nghiệp Băng xương pháp sư cấp 41. Nguyên tố hệ pháp sư nghề nghiệp. Đây là chủ chiến loại nghề nghiệp bên trong chia làm biến công hệ pháp sư nghề nghiệp. Tuyệt đại đa số pháp sư nghề nghiệp đều là viễn công hệ, bởi vì cận chiến pháp sư nghề nghiệp không phải cực kỳ thuần thý. Đối phó những pháp sư này nghề nghiệp, Khương Diên kinh nghiệm mười phần. Đóng băng băng giáp hẳn băng tiến băng xương ảnh trong gương băng hạ gai nhọn. Đối phương năm cái kỹ năng bên trong đã có phòng ngự, cũng có khống chế, còn có thu phát. Vất quá đối với Khương Diên tới nói, những cái này không có bạn phát thương tổn. Hơn nữa đẳng cấp vẫn còn so sánh hắn thấp phát sư, dù cho hắn không sử dụng sửa chữa kỹ năng phá hoại kỹ năng của đối thủ, cũng có thể tùy tiện thủ thắng. Chỉ thấy tranh tài bắt đầu, Dương băng Kiết lập tức thi triển băng xương ảnh trong gương kỹ năng, trên sân khấu lập tức xuất hiện một cái cùng nàng giống nhau như lúc ảnh trong gương phân thân. Ảnh trong gương phân thân có thể thu được bản thể 40 thuộc tính, sẽ theo lấy ý niệm của mình hành động, kéo dài 40 giây. Hàn băng Tiễn không có thời gian hồi hàn băng tiễn liên tục hai phát hướng về muốn cận thân cương diên bắn ra ảnh trong gương vân thân cũng đồng bộ bắn ra ẩn chứa bốn mươi thuộc tính công kích hàn băng tiễn cương diên như là mở ra tránh né hoặc dường như linh hoạt tránh đi lần lượt phong tới muốn phong tỏa hắn tiến công di chuyển bốn phát hàn băng tiễn băng hà gai nọn. cảm nhận được dương băng khiết thể nội ma lực phun trào nháy mắt cương diên lập tức hướng phải nảy ra dựa vào dự phán tránh né đột nhiên đại diện tích từ trên mặt đất xuất hiện băng hà gai nọ hắn thế nào tất cả đều sớm né tránh dương băng khiết không hiểu khẩn trương lên băng giáp đó băng nàng thoáng cái thi triển hai cái kỹ năng. Thu được băng giáp bám thân đồng thời, đóng băng khí tức từ thể nội phát ra, hướng về trùng sắt mà tới khương diên tuổi đi. Từ hang khí tức để trong không khí thủy phân tử nháy mắt kết thành băng xương, đã vọt tới trước mặt nàng khương diên chỉ cảm thấy tiến vào hờ băng, đông đến trên mình lập tức xuất hiện bù băng. Liên trường mâu trong tay tại đóng băng khí tức bao phủ xuống cũng nháy mắt bao phủ lên tầng một băng xương. Nhưng mà khương diên động tác cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắn nhanh chóng tránh né hàn băng tiễn cùng băng hà gai nhọn vọt tới dương băng khiết trước mặt, trường mâu trong tay treo lên cực hàn đông lạnh khí tức, nháy mắt đâm về phía huyết hổ dương băng khiết bao trùm toàn thân ngoài ra băng giáp nháy mắt bỡ tan. Thương diên đâm ra trường mâu đâm thật sâu vào yết hầu Dương Băng khiết. Tại mọi người khiếp sợ nhìn kỹ, Thương Diên liền nhẹ nhàng như vậy né tránh Dương Băng khiết tất cả công kích, tiếp đó một kích chiến thắng, tiến vào 30 mạnh. Chương 86, bảy bước bên trong, đao của ta so thương của ngươi càng nhanh canh thứ ba cầu đối đọc chương 86, bảy bước bên trong, đao của ta so thương của ngươi càng nhanh canh thứ ba cầu đối đọc cái gì? Hàn tránh Thoát Hàn Băng Tiễn có thể lý giải, nhưng mà cái này phạm vi lớn băng hà gai nhọn đều có thể sớm dự phán né tránh có phải hay không quá khoa trương. Các ngươi sợ là quên. Kương Diên tuy là thức tỉnh chính là cấp ép nghề nghiệp, nhưng hắn nhưng là tiên thiên đầy ma lực thể chất à. Bất kỳ nghề nghiệp nào thi triển kỹ năng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thi pháp phía trước đồng đường, màương Diên là tiên thiên đầy ma lực thể chất, ma lực độ thân tiện 100 đối ma lực khí tức nhận biết so với người bình thường còn muốn linh mẫn. Cho nên hắn tại nắm giữ Dương Băng Khiết tất cả kỹ năng dưới tình huống, chọn bện có thể căn cứ Dương Băng Khiết thể nội tán phát ma lực khí tức đánh giá ra Dương Băng Khiết sắp thi triển kỹ năng gì, từ đó lợi dụng Dương Băng Khiết thi pháp phía trước đồng đường, sớm chấn né. Nói thì nói như thế, nhưng hắn hoàn mỹ tránh né Dương Băng Khiết tất cả công kích. Tiếp đó thoáng cái giết chết Dương Băng Khiết vẫn là để người cảm thấy khoa trường không hợp tối thường a. Từ tranh tài bắt đầu đến kết thúc, cái này mẹ nó liền 3 giây cũng chưa tới a. Mọi người kiếp sợ không thôi. Thương Diên rút ra đâm vào cổ họng Dương Băng Khiết trường mâu. Dưới đài trông coi cấp 52 chị liệu sư vội vàng tiến lên cho Dương Băng Khiết thi triển nhanh chóng chữa trị kỹ năng. Chỉ thấy Dương Băng Khiết sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Thương Diên. Vị trí hiểm yếu máu tươi phun tung tóe, miệng mũi cũng bởi vậy bị nện máu tươi, toàn bộ nhân ảnh làm mất hồn dường như, tại Thương Diên rút ra trường mâu nháy mắt, trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất. 20 độ Khương Diên truyền đãng, theo lấy trọng tài tuyên bố, Khương Diên như là không có tình cảm sát thủ, như không có việc gì đi xuống lôi đài, lưu lại khó có thể tin lại chưa tỉnh hồn Dương Băng Khiết che lấy hết hầu, ngồi liệt trên lôi đài nhận lấy trị liệu. Khán phòng đã đảo thải Diêu Khả ẩn mắt thấy Dương Băng Khiết bị Khương Diên miểu sát thẳng trạng, đột nhiên cảm thấy Khương Diên lúc trước đem nàng đạp phía dưới lôi đài đã cực kỳ nhân từ. Không phải nàng cũng đến cùng Dương Băng Khiết đồng dạng cảm nhận được sắp gặp tử vong thống khô. Ngày kế tiếp, toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu nên đón cuối cùng cái đấu. Tiến vào 30 mạnh tuyển thủ bắt đầu rút thăm, tiếp đó phân 10 tổ tiến hành luật võ chiến thắng mới tấn cấp vòng tiếp theo, phe thất bại thì tiến vào xa luôn chiến, cuối cùng chiến thắng một phương tấn cấp tốt 16. Khương Diên rút được số năm bóng, đối thủ là cấp 40 ám ảnh Vu sư có tương tự với nhẫn giả tàng hình kỹ năng, còn có nguyên rượu Vu thuật cùng hạ độc kỹ năng. thật không may, miễn dịch độc tố Khương Diên có thể kiềm chế hắn vu độc, mà khắc tiên tiên đẩy ma lực Khương Diên đối ma lực nhận biết vô cùng mẫn cảm, người bạn cũng khát chế hắn tương tự với ẩn thân ám ảnh kỹ năng ẩn nấp. thế là trận đấu này, Khương Diên lại để cho các khán giả cảm nhận được chân kinh. tình huống như thế nào? ám ảnh nhận nuốt, trực tiếp tàng hình. Kết quả Thương Diên liền cùng bật học dường như, rõ ràng biết vị trí của đối thủ. Ta suy đoán hắn hoặc là thông qua khí lưu, hoặc liền là thông qua tiếng bước chân đánh giá ra vị trí cụ thể. Thương Diên lại lên cấp. Chiếu tình huống này xuống dưới, cảm giác hắn tấn cấp bắt cường tứ cường cũng không có vấn đề gì à. Theo lấy hôm nay vòng tứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, top 16 danh sách rất nhanh liền đi ra. Tiếp xuống liền là 16 bao 8, tiếp đó 8 bao 4, 4 bao 2, cuối cùng liền là quán quân trận chung kết. Mà cái này 16 tên tuyển thủ bên trong, Thương Diên là một cái duy nhất không chủ chiến loại nghề nghiệp, hơn nữa còn là cấp ép nghề nghiệp tồn tại. Tuy là hắn hiện tại danh khí không nhỏ, nhưng hắn cũng không phải là đoạt quán quân hấp dẫn tuyển thủ. Cuối cùng trong con mắt của mọi người, hắn cho dù cùng hoắc nguyên vũ đồng dạng lũ bước, không dựa nghề nghiệp cũng có thể treo lên đánh chủ chiến nghề nghiệp tân sinh. Nhưng mà hắn tiếp xuống phải đối mặt đoạt quán quân hấp dẫn tuyển thủ thế nhưng cấp S kiếm thánh nghề nghiệp lý vũ phong cùng cấp S bạo liệt pháp sư nghề nghiệp bốn sán. Càng chưa nói loại trừ hai cái này cấp S đoạt quán quân hấp dẫn tuyển thủ bên ngoài, còn có một cái cấp A đại dự chuyên gia nghề nghiệp ở vào tân sinh bảng đẳng cấp hạng hai tôn trưởng vân. Cho nên càng đi về phía sau, bọn hắn lại càng thấy đến thương diên cùng ba người này ở giữa khoảng cách càng lớn. Bất quá Thương Diên kết quả rút thăm rất tốt, 16 vào 8 cũng không có rút đến ba người này, bởi vậy Thương Diên thuận lợi tấn cấp Bát Cường. Bát Cường thi đấu bên trong, Thương Diên rút được cùng Tôn Trường Bân một tổ. Thương Diên lần này nhất định phải thua. Tôn Trường Bân cấp 46, bắt đầu liền là vô hạn đạn dược điên cuồng tấn kích, căn bản không có người có thể gánh vác được hắn hỏa lực. Thương Diên có thể đi vào Bát Cường đã rất như bức, đáng tiếc không thể nhìn thấy hắn cùng Lý Vũ Phong cùng sân khấu cái đấu. Đúng vậy a. Phía trước Lý Vũ Phong cùng hắn phân cao thấp tranh đoạt tân sinh bảng đẳng cấp tên tứ nhất, một bộ không ai phục hai bộ dáng, ta còn rất chờ mong bọn hắn có thể đánh một chầu ạ. Thương Diên đột phá cấp 40 sau tốc độ lên cấp liền càng ngày càng chậm, mà Lý Vũ Phong vô luận tốc độ lên cấp vẫn là thực lực thì sẽ càng ngày càng mánh. Cho nên Thương Diên thật gặp được Lý Vũ Phong lời nói là không có khả năng chiến thắng. Cuối cùng Lý Vũ Phong thất tình thế nhưng danh sừng cận chiến vô địch cấp S kiếm thánh nghề nghiệp. Tại mọi người nghị luận tới, Thương Diên cùng Tôn Trường Vận lần lượt lên hài. Không phải, Thương Diên rõ ràng không có lựa chọn tuẫn, cũng không có mang mũ giáp. Hắn đây không phải muốn cho Tôn Trường Vận làm mục tiêu sơ hư, hắn sẽ không phải còn muốn cùng lúc trước dây Ngô Siêu đồng dạng, nghẹn kháng Ngô Siêu một tiếng, tiếp đó nhanh chóng cận thân miệu sát đối thủ à? Vấn đề là hắn lần này cũng không có lựa chọn có thể ném đi qua Trường thương A. Chỉ thấy Khương Diên cầm trong tay khảm đao, một mặt tiên lặng xem bắt tay vào làm cầm xong thương Tôn Trường Bân. Tôn Trường Bân hai tay nắm chính là hai thanh cấp 30 ma đạo đao thương, bên trong dung hợp ngũ hành ma thạch bên trong kim hệ ma thạch. Ma đạo súng đánh liền là ma lực, ma lực truyền vào kim hệ ma thạch bên trong, có thể cụ hiện ra kim loại đạn mục tiêu công kích. Đối phương ma lực đẳng cấp càng mạnh, ma đạo thương bắn ra ma lực đạn thương tổn cũng liền càng cao. Tại mọi người nhìn tới, Tôn Trường Bân cấp 46, Khương Diên cấp 43. Lại thêm Tôn Trường Bân có một cái học vô hạn đạn dược kỹ năng, bởi vậy các khán giả căn bản nghĩ không ra Khương Diên có khả năng chiến thắng Tôn Trường Bân khả năng. Trên lôi đài, Tôn Trường Bân mở miệng nói, "Thừa dịp tranh tài còn không tuyên bố bắt đầu, ngươi hiện tại trước đi tìm cái mũ giáp, cầm cái chuẫn còn kiếm, không phải đạn không có mắt, đến lúc đó đem ngươi đánh thành cái sảng cũng không nên trách ta." Khương Diên lạnh nhạt nói lấy, "Không nhất thiết phải thế." Tôn Trường Bân cười khẩy, "Không có nhiều lời." Theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng, Tôn Trường Bân nháy mắt thi triển vô hạn đạn dược kỹ năng. Hắn hiện tại cấp 46, đợi vậy tại 46 giây bên trong. Hắn có thể coi thường ma lực tiêu hao, có thể vô hạn nổ súng tiến hành xạ kích. Hiu lu niu, chỉ thấy hai tay của hắn nắm lấy cấp 30 ma đạo đoạn thương điên cuồng phun ra lang quang. Một khỏa tiếp lấy một khỏa từ ma lực cũ hiện mà thành đạn hướng về thương diên điên của bọn tới. Chỉ thấy thương diên cầm trong tay khảm đao, cho nên ngay cả trốn đều không tránh, chính diện hướng về Tôn Trường Bân trùng sát mà tới. Vô số đạn dã ở trên mình thương diên, đem trên người hắn cấp 34 giáp y phục cho đánh đến vỡ tan. Mà đạn đánh trúng không có phòng trang bảo vệ làn da bộ vị, lập tức liền có máu tươi chậm chậm tràn ra. Người điên, Tôn Trường Bân người đều đốc. Cấp bách hướng về sau thủ lùi, song thương tiếp tục hướng về Khương Diên điên tục sả kích. Làm Khương Diên treo lên toàn thân vết thương đạn bắn, sắp giết tới trước mặt hắn lúc, hắn bắt đầu lu buống, trực tiếp quay người lên chạy, ý đồ dùng đẳng cấp thuộc tính như thế, kéo ra cùng Khương Diên ở giữa khoảng cách, tiếp đó lại tiếp tục sả kích. Nhưng mà Khương Diên tốc độ lại so hắn nhanh. Xoẹt. Mạch liệt đau nhức kịch liệt từ phía sau lưng truyền đến, xoay người bỏ chạy Tôn Trường Bân đột nhiên bị Khương Diên một đao bổ té dưới đất. Một giây sau, toàn thân đẫm máu, mắt phải thậm chí đã bị bắn mù, Khương Diên liền như không cảm giác được đau đớn dường như, trực tiếp một cước đạp tại trên lưng Tôn Trường Bân. Tiếp đó hai tay cầm đao trực tiếp đâm xuyên qua Tôn Trường Bân phần bụng. Bảy bước bên trong, đao của ta so thương của ngươi càng nhanh. Chương 87, Thương Diên quyết đấu cấp ép bạo liệt pháp sư canh bốn cầu đuổi đọc chương 87, Thương Diên quyết đấu cấp ép bạo liệt pháp sư canh bốn cầu đuổi đọc ngoại đạo. Cái này mẹ nó đều được. Người điên. Cái này Thương Diên quả thực liền là người điên. Ta mẹ nó ra đầu đều nhìn đã tê dần. Tôn Trường Bân song thương xạ kích, một giây bắn ra nhiều như vậy phát, hắn rõ ràng trực tiếp chính diện ngăn kháng tới tới, cũng không sợ đạn phá vỡ ra thịt, tiếp đó bắn thủ trái tim trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cái này khương diên quá khoa trương, hắn là trước thi nấu an thuốc giảm đau ưu, nhanh kháng nhiều như vậy thường, máu me bê bét khắp người, liền mắt phải đều bị bắn mù, rõ ràng không nói tiếng nào, tốc độ cũng không có bởi vậy giảm bớt, trực tiếp chính diện xông đi qua chém ngã tôn trường vân, ta nguyện xương khương diên làm ma quật người tàn nhẫn số một, đầu tiên là no Siêu, sau đó là tôn trường Bân, hắn đều là dùng loại này giết địch một ngàn, tự tổn 800 phương thức chính diện cứng rắn chiến thắng, trận này cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng khương diên tranh tài, không nghĩ tới rõ ràng dùng như vậy chấn động, lại như vậy nhanh chóng phương thức kết thúc, bị chém ngã xuống đất tiếp đó còn bị khương diên trùng điệp đạp tại dưới chân vô phát động đậy tôn trường vân đột nhiên đi tiểu, không biết là sợ kẹt ra quần, vẫn là bị khương diên một đao từ sau lưng trực tiếp đâm xuyên phần bụng truyền lại tới đau nhức kịch liệt cho đáo tiểu. ngược lại dưới háng của hắn, máu tươi cùng nước tiểu chậm chậm giao hòa. theo lấy người chủ trì tuyên bố khương diên chiến thắng sau, khương diên vậy mới rút ra đâm xuyên qua tôn trường vân thản đao, đứng ở một bên chờ đợi trị liệu. tuy là hắn nhìn lên toàn thân đẫm máu, cực kỳ khủng bố, nhưng mà tiên tiên đẩy ma lực thể chất hắn, thân thể ma kháng cũng so với người bình thường mạnh, cho nên nhìn lên tương đối thương thế nghiêm trọng kỳ thực đều là không có gì đáng ngại bị thương ngoài ra loại trừ mắt phải bị bắn mù bên ngoài trên người hắn những cái này bị thương ngoài ra coi như không tiếp thụ trị liệu không dùng đến mấy giờ cũng có thể dựa vào thân thể tự lành năng lực nhanh chóng kết bảy cấp 52 trị liệu sư trước cho thương thế nặng nhất phần lưng cùng phần bụng nghiêm trọng xuất huyết tôn trưởng bân tiến hành trị liệu nàng có đoàn thể chữa trị kỹ năng nhưng mà chữa trị hiệu quả không bằng đơn thể nhanh chóng chữa trị cho nên nàng trước chữa khỏi tôn trưởng bân lúc này mới bắt đầu trị liệu cho cương diên từ trong vỉ môn quan nhặt về một đầu bệnh tôn trưởng bân bỏ lên cảm thụ được trên mình dính đầy máu tươi sền sệt cảm giác. Cùng dưới hung tiểu tiện không chống chế ấm áp cảm giác, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một đường nhỏ chui vào. Nhất là tranh tài trước khi bắt đầu, hắn còn dùng khinh miệt khinh thường ngữ khí, để Khương Diên xuống dưới mang mũ giác, cầm cái thuần. Nếu như hắn biết Khương Diên nếu là làm thật, đem hắn vô hạn đạn dược kỹ năng cho đổi thành vô hạn mưa đạn lời nói, vậy hắn tại bị Khương Diên chém ngã phía trước, sẽ liền Khương Diên một bộ tóc gáy đều không đả thương được. Tại nhanh chóng chữa trị kỹ năng trị liệu xong, Khương Diên cái kia bị bắn mù mắt phải khôi phục nguyên trạng, trên mình tất cả vết thương đạn bắn cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Khương Diên liền nhìn đều lười đến nhìn một chút Tôn Trừ Bân, quay người liền đi xuống lôi đài. Biểu tình vẫn là cao như vậy lạnh nhạt lại, như là một cái không có tình cảm sát thủ. Tuyệt thủ khu nghỉ ngơi. Cái khác bát cường tuyển thủ nhìn xem Khương Diên đâm đầu đi tới, trên mình đều có loại tóc gáy dựng lên cảm giác. Cái này Khương Diên thật là loại người. Hắn cái này không muốn mạng cái đánh, ai gặp được hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Ta là thật không nghĩ tới hắn thế mà lại dùng loại phương thức này chiến thắng Tôn Trừ Bân. Hy vọng tiếp sau đó ta không muốn phối hợp đến hắn, như hắn loại này cận chiến liều mạng ngon nhân, vẫn là để Lý Vũ phong tới đối phó a. Lý Vũ phong mắt sáng như bất mà nhìn chằm chằm vào Khương Diên. Mới đầu hắn cũng không đem Khương Diên để vào mắt, cuối cùng Khương Diên thức tỉnh nghề nghiệp quá rất rủi, chú định sẽ bị cấp ép kiếm thánh nghề nghiệp hắn cho xa xa vùng tại phía sau cái mông. Nhưng mà gần nhất mắt thấy Khương Diên từng tràng đặc sắc khi đấu, trong lòng hắn không thể không thừa nhận Khương Diên rất mạnh. Nếu như hắn không có cấp ép kiếm thánh nghề nghiệp ban cho kỹ năng thiên phú, vậy hắn đối mặt Khương Diên hơn phân nửa không phải là Khương Diên đối thủ. Cho nên hắn cảm thấy Khương Diên quá xui xẻo, thế Khương Diên tùy tiện thức tỉnh một cái chủ chiến loại nghề nghiệp, như thế Khương Diên khẳng định lại là lần này khó giải quyết nhất đột đại đổ kế tiếp quyết đấu đến phiên Lý Vũ Phong, hắn đứng dậy hướng về lôi đài đi đến, cùng ngay tại trở về khu nghỉ ngơi Khương Diên sượt qua người lúc, khen một câu, đặc sắc. Khương Diên khẽ lướt cảm giác hiệu, không có gì bất ngờ xảy ra, cấp S kiếm thánh nghề nghiệp Lý Vũ Phong cùng cấp S bạo liệt pháp sư nghề nghiệp Vương Sán sẽ tấn cấp tứ cường. Đến lúc đó Khương Diên khẳng định là muốn cùng bọn hắn ở giữa bên trong một cái tranh đoạt quán quân danh lệnh. Nói thật Khương Diên không quá muốn cùng Lý Vũ Phong đánh, bởi vì tại không sử dụng sửa chữa kỹ năng phá hoại Lý Vũ Phong những kỹ năng kia dưới tình huống, hắn đối đầu Lý Vũ Phong vẫn là cực kỳ nan giải chủ yếu là kiếm thánh nghề nghiệp kỹ năng gia tăng công kích quá mạnh, thương diên chân chính đẳng cấp dù cho cao hơn Lý Vũ Phong cấp 5, nhiều nhất cũng liền là cao hơn Lý Vũ Phong ra 450 điểm thuộc tính. Mà Lý Vũ Phong tùy tiện thi triển một cái kỹ năng công kích, đều có thể gia tăng mấy trăm điểm công kích thuộc tính. Hơn chi còn có một cái thánh kiếm kỹ năng có thể để cho trong tay kiếm tạm thời thu được thánh kiếm hiệu quả, từ đó để phổ phổ thông thông cấp 30 kiếm biến thành thuộc tính kéo căng cấp 30 thành kiếm. Bởi vậy Lý Vũ Phong tuyệt đối là lần này khó giải quyết nhất tổ đại. Rất nhanh, Lý Vũ Phong cục tỷ thí này dùng tuyệt đối thực lực đạt được thắng lợi. Bởi vì Trần Hội trưởng nguyên nhân, cấp S kiếm thánh nghề nghiệp được khen là cận chiến vô địch nghề nghiệp, tới bây giờ vẫn không có người phản bác. Cùng là cấp S kiếm thánh nghề nghiệp Lý Vũ Phong cũng dùng từng trạng cận chiến nguyên ép kết quả chứng minh kiếm thánh nghề nghiệp tại cận chiến lĩnh vực tuyệt đối lực thống trị. Không bao lâu, tổ 4 tranh tài kết thúc. Tiếp xuống chính là 4 nhà hai quyết đấu. Lần này Khương Diên rút đến đối thủ là cấp S bạo liệt pháp sư nghề nghiệp Vương Sán. Kết quả rút thăm công bố. Biết được Khương Diên tứ cường đối thủ là Vương San sau, các khán giả lần này là thật cảm thấy Khương Diên không có khả năng lại chiến thắng. Khương Diên lần này khẳng định không được. Vương Sán cái này cấp ép bạo liệt pháp sư nghề nghiệp quá khoa trường, trong không khí ma lực phần tử đều có thể bị hắn dẫn bạo, căn bản khó lòng phòng bị. Vương Sán cái nghề nghiệp này cận chiến đánh xa đều rất mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra cảm giác Vương Sán sẽ là lần này tân sinh quán quân. Nhưng mà trong căn phòng, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử lại cảm thấy Vương Sán không phải là khương diên đối thủ. Mà bên cạnh hắn, ngồi một cái ngay tại đập lấy hạt dưa nam nhân mập. Bọn hắn liền là tân sinh tức tỉnh lúc phụ trách quản chế tân thủ thôn dã chư lâm nhân viên, lúc ấy dâu quay đó nam tử bởi vì Khương Diên liên tục tốc thông ba cái tân thủ thôn, từ đó đối Khương Diên đáp lại cực cao kỳ vọng, nói Khương Diên sau này thành tựu tuyệt đối sẽ tại trên Hoắc Nguyên Vũ. Hắn thậm chí tiên đoán, nói Khương Diên nếu là báo danh kê khai tân sinh bảng tốt 100 lời nói, đến lúc đó cấp ép Khương Diên nếu là đạt một đám tiên kiêu đoạt quán quân lời nói liền có ý tứ. Lúc ấy bên cạnh hắn nam nhân mập cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều, còn cầm Lý Vũ Phong cùng Dương San đi ra so sánh, nói Khương Diên gặp được hai cái này cấp sếp nghề nghiệp gia hỏa, chắc chắn sẽ không có phần hắn. Cuối cùng hai người trực tiếp đánh cược. Dâu quai nón nam tử cực khương diên có khả năng đoạt quả quân, bằng không liền cho nam nhân mập mười mai ký đệ. Bây giờ một ngày này rốt cuộc đã đến. Dâu quai nón nam tử xúc động lại mong đợi nói lấy, chờ lấy xem đi. Vương Sán khẳng định sẽ thua bởi Khương diên. Chương 88, tụ lực bạo tạc đổi thành tụ lực bạo y. Chương 88, tụ lực bạo tạc đổi thành tụ lực bạo y tứ cường quyết đấu. Khương diên cấp 43 vs Vương Sán cấp 42. Theo lấy hai người lên lại, không khí hiện trường lập tức biến đến tăng vọt, như là ngọn lửa nóng bỏng cháy lừng lừng. Vương sáng tay trái nắm lấy thuận, tay phải nắm lấy trường kiếm. Biểu tình lộ ra có chút khẩn trương. Ngưng trọng. Bởi vì Khương Diên phía trước chiến thắng Tôn Trường Bân lúc biểu hiện đến quá điên cuồng, quá ác độc, cũng quá tàn nhẫn, cho nên hắn không dám khinh thường Thương Diên, trên lôi đài lần đầu tiên lựa chọn hắn. Mà Khương Diên chỉ tuyển chọn cùng hắn cùng khoảng cấp 30 chuẩn kiếm, một mặt tiên lạc ung dung nhìn xem hắn. Tranh tài còn chưa bắt đầu, Thương Diên phát hiện vân ly ở phụ cận trong không khí ma lực phần tử đột nhiên đã hội tụ áp xuống lên. Cực kỳ hiển nhiên, vương sáng ngay tại ra lệnh. Ra hỏa này lợi dụng bạo liệt pháp sư ban cho thiên phú, sớm áp đủ áp xuống lên xung quanh ma lực phần tử, cũng may tranh tài tuyên bố bắt đầu nháy mắt tiến hành dẫn vào. Đối cái này, Khương Diên miết mép cười lạnh, tranh tài còn chưa bắt đầu liền cho ta cho lôi, Vương Sáng Đồng Học, ngươi không rạng gõ được, hơn nữa còn vi phạm quy tắc tranh tài à. Tại khi nói chuyện, Khương Diên đột nhiên cùng khiêu đại thần dường như, đối bên cạnh không khí vung ra vài kiếm, đem hội tụ áp súc thành một đoàn một đoàn ma lực phần tử cho đánh tan. Vương Sáng thần tình cứng đờ, sắc mặt có chút lúng túng, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Diên rõ ràng phát hiện hắn ngay tại bụng trộm không chế áp súc bên cạnh Khương Diên ma lực phần tử. Càng không có nghĩ tới Khương Diên còn tinh chuẩn đánh tan hắn bụng trộm áp súc, mai phục tại Khương Diên xung quanh cái này một đoàn ma lực bomb. Bây giờ cái này tiểu âm chiêu bị phát hiện, vương sán cũng liền ngượng ngùng tiếp tục hội tụ hơi nén bên trong ma lực phân tử. Các khán giả nghe không được khương diên chửi bậy, bởi vậy nghi hoặc khương diên vì sao cùng chiêu đại thần dường như đột nhiên huy kiếm chém vào lấy không khí. Nhưng mà đẳng cấp tương đối cao, kinh nghiệm phong phú các thức tỉnh giả vẫn là một chút nhìn ra đầu bối. Cực kỳ hiển nhiên, vương sán gia hỏa này không dẳng võ được a. Tranh cãi còn chưa bắt đầu liền bụng trộm áp súc ma lực, tại khương diên xung quanh trốn bom, cho nên khương diên cảm ứng được xung quanh ma lực khí tức không thích hợp, trực tiếp huy kiếm đem hắn hội tụ áp suất ma lực đoàn trò chém được có trách vương sán phía trước tranh tài đều là bắt đầu liền đem đối thủ cho nổ đến thảm như vậy liền như kỹ năng không có thi pháp phía trước đang đưa dường như nguyên lai là tranh tài trước khi bắt đầu liền bắt đầu vụn trộn thi triển kỹ năng khương diên cũng là như bước lại có thể xem thấu hắn trò bật tiểu âm chiêu có thể thấy được khương diên đối ma lực khí tức nhận biết có nhiều linh mẫn cuối cùng trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu bạo viêm thuật sớm áp xúc vùi xuống ma lực bom bị khương diên phát hiện cũng chém đứt vương sán không thể làm gì khác hơn là đối chủ động tiến công bọn tới khương diên thi triển bạo viêm thuật kỹ năng chỉ thấy một cái bóng rổ kích thước hỏa cầu hướng về khương diên bay đi tiếp đó ở trên đường đột nhiên nổ tung, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Thương diên coi thường trước mắt bốc cháy hừng hực liệt hỏa, ngáy mắt vọt tới. Bởi vì hắn xuyên qua bạo viêm tốc độ rất nhanh, bởi vậy hỏa diễm bốc cháy đối với ma kháng so với người bình thường cao hơn rất nhiều hắn không thể tạo thành tổn thương gì, liền đầu tóc cũng chỉ là hơi bỏng cháy một chút. dung hỏa hộ thuận, vương sán tay trái nắm lấy thuận dung hợp dung hỏa hộ thuận kỹ năng, tạo thành phảng phất càng mạnh, cũng kèm theo nhiệt độ cao hộ thuận đỡ được thương diên sồng tới trước mắt, vung chặt đi xuống trường kiếm. t, nhiệt độ nóng bỏng phả vào mặt. thương diên phảng phất một kiếm chém vào dung nham núi lửa bên trong cấp ép bạo liệt pháp sư không thi triển sửa chứa kỹ năng tiến hành phá hoại còn thật khó đối phó. bất quá pháp sư nghề nghiệp chỉ có thể bị lại tương đại kỹ năng, hơn nữa trong quá trình trận đấu không cho phép phục dụng dự thủy, hắn kéo dài thi triển kỹ năng, đến lúc đó ma lực tiêu hao hết đều không thể chiến thắng ta, vậy hắn cũng chỉ có bị đoản phẫn. Thương duyên một kích thăm dò, nhanh chóng bên phải rời nhảy ra. một giây sau, nổ tung trung kích, dung hợp dung hỏa hộ thuẫn kỹ năng thuẫn đột nhiên bộc phát ra sóng xung kích cường liệt, như là bắn ra một phát nhiệt độ cao pháo không khí. vương sán lập tức nhíu nhíu mày. Hắn cái này nổ tung trùng kích kỹ năng là theo sát lấy dung hỏa hộ thuẫn một chỗ thi triển, kết quả Khương Diên một kiếm đánh xuống, bị hắn dùng tuấn đón đỡ nháy mắt liền như đoán được hắn sẽ thi triển nổ tung trùng kích kỹ năng, lại trực tiếp bên phải rời né tránh sóng xung kích. Khán phòng hàng phía trước, Dầu Quai nón nam tử nói, "Thấy không? Vương Sán kỹ năng uy lực tuy là rất mạnh, nhưng mà căn bản đánh không đến Khương Diên. Bởi vì Khương Diên là tiên thiên đầy ma lực thể chất, thân thể ma kháng rất mạnh, đối ma lực nhận biết cực kỳ linh mẫn, cho nên hắn chỉ cần cảm thụ vương Sán trên mình ma lực ba động." liền có thể đánh giá ra vương sán lúc nào thi triển kỹ năng, từ đó bắt được thi triển kỹ năng phía trước đông đưa, nháy mắt tránh đi vương sán kỹ năng công kích. Đây chính là ta vì sao nói ngang cấp dưới tình huống, vương sán hơn phân nửa không phải là Khương diên đối thủ nguyên nhân, huống chi Khương diên đẳng cấp vẫn còn so sánh hắn cao một cấp. Nam nhân mập đập lấy hạt Dương, nói, hiện tại vừa mới bắt đầu đây. Hắn có thể thông qua vương sán kỹ năng phía trước đông đưa tiến hành dự phán tránh né, vương sán cũng nhất định có thể ý thức đến điều ấy, tiếp đó đối với hắn tiến hành phản dự phán. Liệt diễm phong bạo. Trên lôi đài, vương sán thi triển cấp 40 mở khóa kỹ năng chỉ thấy dùng hắn làm trung tâm, trong không khí tất cả ma lực phần tử nháy mắt bốc cháy, tạo thành liệt diễm phong bạo đem hắn cùng khương diên cho bao phủ trong đó. vương sán đột nhiên một mặt tự tin nói lấy, nhận thua đi, người không có kỹ năng có thể kiểm chế ta, mà ta gần có thể thủ, xa có thể công. coi như người ma kháng tương đối mạnh, tiếp tục trì hoãn xuống dưới cũng chỉ sẽ bị ta bỏng, hoặc là tạc thương. ngượng ngùng, trong từ điển của ta không có nhận thua cái từ nữ này. khương diên liền nữa thích loại này phạm vi lớn, đồng thời còn có thể kéo dài mấy giây ma pháp kỹ năng, bởi vì cứ như vậy. Hắn thi triển kỹ năng sinh ra ma lực ba động liền sẽ không bị người khác phát giác được. Thế là Khương Diên treo lên liệt diễm phong bạo giết tới Vương Sán trước mặt. Một kiếm đâm ra, Vương Sán lần nữa nâng tuấn đón đỡ. Phá giải. Khương Diên trực tiếp thi triển kỹ năng, đem Vương Sán trong tay tuấn cho phá giải thành một đống linh kiện. Nhìn xem trong tay nắm lấy tuấn đột nhiên phân giải, Vương Sán cũng là cảm thấy bất ngờ. Bởi vì đây là Khương Diên trên lôi đài lần đầu tiên thi triển kỹ năng này. Bất quá ngấp lại Khương Diên bên trong một cái nghề nghiệp là thợ tu bổ mà thợ thủ công loại hình nghề nghiệp có thể dỡ bỏ trang bị cũng rất bình thường. Cho nên hắn kinh ngạc phía sau cũng không có luôn cuốn tay chân, ngược lại còn lộ ra một vòng năm chắc thắng lợi trong tay đủ cười. Tới đi, để ngươi cảng thụ một chút ta vương nổ áp chủ bài. Tụ lực bạo tạc, kéo dài 4 giây liệt diễm phong bạo còn tại tàn phá bốn phía, vương sán đã làm tốt đào thải Khương diên chuẩn bị. Sớm tại tranh tài trước khi bắt đầu, hắn liền đã hội tụ áp súc không ít ma lực phật tử, như là một kiện ma lực áo khoác, đem chính mình cho gói lại. Đây là hắn chuyên môn dùng để đối phó Lý Vũ Phong sát chiêu. Chỉ cần Lý Vũ Phong tới gần hắn, vậy hắn liền có thể trực tiếp dẫn bạo bao quanh chính mình thật dày tầng một áp suất ma lực, từ đó trọng thương Lý Vũ Phong chưa từng nghĩ chiêu này vương nổ lại muốn dùng tại trên mình thương diên nhưng mà lúc này thương diên lợi dụng liệt diễm phong bạo ma lực quá nhiều đối ly vũ phong thi triển sửa chữa kỹ năng tụ lực bạo tạc đổi thành tụ lực bạo y chương 89, trận chung kết đến chương 89, trận chung kết đến anh cường đại bạo tạc sóng xung kích đem giữa lôi đài liệt diễm phong bạo cho chấn diện cùng lúc đó không trung bay ra vô số mảnh vụ như là có đồ vật gì cho nổ đến phá thành mảnh nhỏ vang tứ phía tiếp đó hiện trường các khán giả đều trợn cho mắt chỉ thấy trên lôi đài vương sáng chân bóng đứng ở nơi đó trong tay thuận không biết lúc nào phân giải thành một đống linh kiện rơi trên mặt đất, mà trên mình nhiều chỗ đốt bị thương, đầu tóc cũng bị đốt đến cháy quyển khương riêng giờ phút này liền đứng ở vương sán trước mặt, tay phải nắm lấy trường kiếm dĩ nhiên đâm xuyên qua không biết thế nào liền không mảnh vải che thân vương sán lồng lực. Vương sán một ngụm máu tươi xả ra. Hắn hiện tại toàn bộ người đều làm động. Dựa theo hắn kỳ bản, thương riêng tại xông lại uy kiếm đâm về hắn nháy mắt liền sẽ bị thân thể của hắn mặt ngoài hội tụ áp súc tầng này ma lực áo quách cho nổ bay nổ tàn mới đúng. Thế nhưng ngay tại hắn thi triển tụ lực bạo tác kỹ năng, đem nó dẫn bạo lúc, hắn bên ngoài thân tầng này ma lực áo quách hình như cùng quần áo trên người hòa thành một thể. Tiếp đó tính cả lấy trên người hắn mặc quần áo đều cho nổ. Chỉ thấy trên mình Khương Diên bị hắn đột nhiên nổ tung cấp 30 quần áo mảnh vụn cho cắt ra mấy đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là cấp 30 trang bị, bởi vậy Bạo Ý bí lực kém xa Vương Sán bình thường tụ lực nổ tung áp xúc ma lực. Cho nên Khương Diên không có bị nổ thành trọng thương, ngược lại còn một kiếm đâm xuyên qua Vương Sán lực lượng, đạt được cuộc tỷ thí này thắng lợi. Mà tại Vương Sán thi triển tụ lực bạo ý kỹ năng tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Diên lợi dụng bạo tạc đưa tới tương đối cường đại hỗn loạn ma lực khí tức. Lần nữa thi triển sửa chữa kỹ năng, đem vương sán tụ lực bạo y cho thần không biết quỷ không hay đổi trở lại tụ lực bạo tạng. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi ư? Ta nhìn ngươi không phải muốn độ chết ta, mà là muốn hủy chết ta." Thương Diên cố tình chửi bậy một câu, tiếp đó rút ra trường kiếm, làm đến vương sán một cái lao huyết phù tới. Trọng tài lập tức tuyên bố, chiến thắng mới, Thương Diên. Mấy mắt, hiện trường sôi trào khắp trốn. nhưng càng nhiều hơn chính là các khán giả nghi hoặc. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Thương Diên là thế nào đâm xuyên vương sánh lồng ngực chiến thắng? Vương sánh lại là thế nào biến đến không mảnh vải che thân? Tại liệt diễm phong bạo bên trong bọn hắn đến cùng trải qua cái gì? Thế nào vương sán liệt diễm phong bạo biến mất sau, thương diên liền đã chiến thắng. Đừng nói các khán giả nghi hoặc, vương sán hiện tại cũng cực kỳ nghi hoặc. Hắn tụ lực đã lâu chiêu này vương nổ át chủ bài, thế nào đột nhiên liền mất khống chế, làm sao lại tính cả quần áo trên người đều cho dẫn nổ? Hơn nữa bạo tạc uy lực rõ ràng thấp rất nhiều, liền thương diên huy kiếm đâm về tay phải của hắn đều không có ngay tại chỗ nổ đoạn. Lúc này, hiện trường duy nhất cùng tuyển thủ khởi thân ở vào liệt diễm phong bạo bên trong trọng tài mắt thấy toàn bộ quá trình, mở miệng dài dài. Vương sán thi triển liệt diễm phong bạo kỹ năng sau. Khương Diên cận thân công kích Vương Sán đồng thời, thi triển Thợ thủ công loại phá giải trang bị kỹ năng, đem Vương Sán dùng cho phòng thủ đón đỡ thuận cho phá giải mất. Tiếp đó Vương Sán thi triển tụ lực bạo tạc kỹ năng, đem quần áo trên người rẫy bạo, ý đồ dùng giết địch một ngàn, tự tổn 800 phương thức tạc thương Khương Diên. Không biết làm sao Khương Diên ma kháng phòng ngự có chút mạnh, chỉ là bị nổ vết thương nhẹ, mà hắn nhưng bởi vì sơ suất, bị Khương Diên đâm xuyên lồng ngực, thua tranh tài. Chợt nghe xong, dường như liền là chuyện như thế thế nhưng chỉ có vương sáng tự mình biết, hắn cuối cùng thi triển tụ lực bạo tạc kỹ năng cũng không phải muốn dẫn bạo quần áo trên người, mà là muốn dẫn bạo áp suất tại bên ngoài thân thật dày tầng một ma lực. tuy là hắn không hiểu vì sao quần áo trên người đều đi theo nổ không còn, nhưng hắn không thể lại nghĩ đến kỹ năng bị khương diên cho sửa đổi, cho nên hắn chỉ có thể đem kết quả này cho xem như một lần trọng đại sai lầm. mà các khán giả nghe trọng tài giảng giải xong, không khỏi bàn tán sôi nổi lên, đều nói cấp ép nghề nghiệp là phế vật nghề nghiệp, hiện tại khương diên lại dùng phế vật nghề nghiệp treo lên đánh cấp ép nghề nghiệp, không nghĩ tới cuộc tỷ thí này rõ ràng đều có thể kết quả bất ngờ. Khương Diên đây là sự thực để người cảm thấy bất ngờ a. Tiếp xuống Khương Diên khẳng định là cùng Lý Vũ Phong bày ra trận chung kết, hắn sẽ không phải còn có thể kết quả bất ngờ đoạt quan quân a. Nếu như Khương Diên còn có thể kết quả bất ngờ chiến thắng một cái khác cấp S nghề nghiệp Lý Vũ Phong, vậy hắn liền thật như bất lớn. Chỉ có thể nói Khương Diên thiên phú chiến đấu quá mạnh. Khó trách Trần hội trưởng đều nhìn kỹ hắn, chờ mong hắn có thể siêu việt hóa nguyên vũ, trở thành cái thứ nhất đột phá cấp 80 cấp pháp thức tình giả. Khán phòng hàng phía trước, dâu quay đón nam tử đắc ý nói, "Thấy không? Ta đã nói Vương Sáng căn bản không thể lại là Khương Diên đối thủ." Nam nhân mập là thật khó có thể tin, không nghĩ tới cấp ép bạo liệt pháp sư bung sáng, rõ ràng liền như vậy bị Khương diên cho đánh bại. Nhưng hắn vẫn là không coi trọng Khương diên, trừ phi tiếp xuống lý vũ phong kết quả bất ngờ không thể tấn cấp trận chung kết, bang không hắn tại trên chung kết đối mặt lý vũ phong, vậy hắn cũng chỉ có bị lý vũ phong treo lên đánh phần. Lý vũ phong chỉ là nghề nghiệp cường đại thôi, luận chiến đấu thiên phú, Khương diên vung hắn mấy đầu đờ phố. cho nên thật muốn liều mạng, lý vũ phong cũng không nhất định lại là cương diên đối thủ. Trên lôi đài, cương diên đột nhiên ngồi sụp xuống. xuống thi triển lắp giáp kỹ năng, đem phía trước phá giải mất thuận cho lắp giáp trở về nguyên dạng, tiếp đó đưa cho tuy là bị đâm xuyên lồng ngực, nhưng mà cũng không có vì vậy ngã xuống vương sán. Ngăn một chút đi. Không phải tiếp xuống khẳng định sẽ có không ít cắt bao quy đầu quảng cáo tìm tới ngươi. Vương Sán sửng sốt một chút, tiếp đó cúi đầu xem xét, phát hiện phía dưới quần lót rõ ràng đều đi theo bạo hết rồi. lập tức Vương Sán đỏ mặt giống như là bị liệt diễm cho đốt bị thương dường như, hắn không để ý tới ngực bị khương diên đâm thủng qua đau nhức kinh liệt, cấp bách tiếp nhận khương diên thi triển tổ kỹ năng trang trở về thuận ngăn tại xuống mặt. lần này mất mặt quá mất rồi cấp ép nghề nghiệp bại bởi cấp ép nghề nghiệp coi như, rõ ràng còn tưởng là lấy nhiều như vậy người xem mặt dẫn nổ quần áo trên người, tiếp đó không mảnh vải che thân đứng ở trên lôi lại, bạo lộ tại nhiều như vậy khán giả trước mặt. Để cho hắn mất mặt xã chết là Khương Diên còn cố ý nói bọc của hắn ra vấn đề. Trọng tài cũng là tốt bụng, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một đầu quần đùi, để Vương Sán mang vào, miên đến nhìn, cay đến mắt của mình. Cấp 52 trị liệu sư nữ sĩ đều là văng lấy đầu, biểu tình mất tự nhiên thi triển kỹ năng trị cho hắn. Theo lấy Khương Diên cùng Vương Sán trận này tứ cường quyết đấu sau khi kết thúc, không khí hiện trường biến đến càng thêm căng ngột lên. Ngay sau đó, Lý Vũ Phong nhóm này tứ cường quyết đấu cũng kết thúc. Vương Sán cùng bại bởi Lý Vũ Phong đối thủ tiến hành huy chương đồng tranh đoạt thi đấu. Tiếp đó Vương Sán dựa vào bạo viêm kỹ năng cùng tụ lực bạo tạc kỹ năng, thoải mái thắng được tranh tài, trở thành năm nay Tân Sinh luận võ giải thi đấu huy chương đồng. Cuối cùng trận chung kết đến. Thương Diên cấp 43 vs Lý Vũ Phong cấp 45. Theo lấy hai người lên đài, hiện trường lập tức chuyển đến như núi kêu biển gầm gào khét. Thương Diên cố gắng. Thương Diên cố gắng. Cơ hồ tất cả khán giả đều tại cấp Thương Diên góp phần trợ uy bởi vì tuyệt đại đa số khán giả đều là cùng Khương diên đồng dạng thức tỉnh giả, đề cấp nghề nghiệp hoặc là cấp ép phế nghề nghiệp thức tỉnh giả, cho nên bọn hắn đánh đấy lòng hy vọng Khương diên có khả năng luyện tập, có khả năng chiến thắng cấp ép kiếm thánh nghề nghiệp lý vũ phong. chương 90, mươi ngươi nếu có gan thì đừng nhận thua. chương 90, mươi ngươi nếu có gan thì đừng nhận thua. ma quật đại học diễn võ Trường. mấy trăm ngàn khán giả đều tại cấp Khương diên góp phần trợ vi. lý vũ phong tuy là khó chịu, nhưng này cũng vừa bật nói rõ những cái này, thay cương diên góp phần trợ vi ra hỏa đều tại đấu kỹ hắn thức tỉnh chính là cấp ép kiếm thánh nghề nghiệp. Chỉ thấy hắn nạo khí mười phần nói lấy, ta sẽ không bởi vì ngươi thức tỉnh nghề nghiệp quá mức rác rưởi mà hạ thủ lưu tình, cho nên ngươi tiếp xuống cảm nhận được cùng ta ở giữa khoảng cách lúc lựa chọn tốt nhất nhân vừa, miễn đến ta thu lại không được tay, đến lúc đó nhanh chóng chữa trị kỹ năng đều không thể đem ngươi cấp cứu trở về. Cương Diên nhàn nhạt đáp lại, đoạn văn này còn nguyên còn cho ngươi. Thức thời lời nói ngươi hiện tại bỏ thi đấu còn kịp, không phải ta cũng khả năng đem ngươi miễu sát. Lý Vũ Phong khinh miệt cười lạnh, trong lòng nói lấy hảo luôn khó quên nên chết bị lười đến mở miệng tiếp tục đáp lại. Rất nhanh, tại hai người chuẩn bị săn săn sau, Trọng tài cảm xúc mạnh mẽ tuyên bố trận chung kết chính thức bắt đầu. Xiêu. Theo lấy trọng tài tiếng nói vừa ra, Thương Diên chủ động phát động tiến công. Tốc độ của hắn rất nhanh, cuối cùng hắn chân chính đẳng cấp thế nhưng cấp 50, mà không phải cấp 43. Bởi vậy tốc độ trên thổ tính, hắn so cấp 45 Lý Vũ Phong còn phải cao hơn 450 điểm, tốc độ tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn Lý Vũ Phong bên trên mấy phần. Chỉ bất quá loại này thật nhỏ khoảng cách mọi người mắt căn bản nhìn không ra. Dương. Nhe mắt, hai người vọt tới giữa lối đài, hai thanh trường kiếm lẫn nhau bổ đụng vào nhau, phát ra trùng điệp thừng tê, đâm ra một trận hỏa tinh. Đường đường đường, Khương Diên nhanh chóng huy kiếm tiến công, Lý Vũ Phong cũng nhanh chóng huy kiếm cùng phân cao thấp. Hắn không thể không thừa nhận, Khương Diên kiếm pháp rất mạnh, hơn nữa chiêu chiêu tản nhẫn, Thánh kiếm chi hồn. Lý Vũ Phong nhưng không muốn cho Khương Diên cơ hội, trực tiếp thi triển thành kiếm chi hồn dung nhập vào trong tay cấp 30 trường kiếm bình thường bên trong. Lập tức, trong tay hắn cái này khiến bình thường chỉ có 300 điểm công kích thuộc tính cấp 30 trường kiếm lập tức biến thành một cái cấp 30 thành kiếm, công kích thuộc tính trực tiếp tăng gấp đôi, thành kiếm hiệu quả kéo dài 4 phút. Thế là một kiếm xuống dưới, Trong gai khương diên cái này khiến cấp 30 trưởng kiếm bình thường lập tức bị tức mất năm độ bền. Chiếu tình huống này xuống dưới, trong gai hắn thanh kiếm này nhiều nhất chỉ có thể gánh 20 phía dưới liền sẽ triệt để báo hỏng. Bất quá khương diên có độ bền kỹ năng có thể chữa trị độ bền, bởi vậy hắn căn bản không sợ cùng Lý Vũ Phong cứng đối cứng. Mà Lý Vũ Phong cũng biết hắn có kỹ năng này, bởi vậy hấp thụ dương hồng vĩ bại bởi khương diên giao hắn, Lý Vũ Phong thi triển xong thánh kiếm chi hồn kỹ năng sau, lập tức thi triển cái thứ hai kỹ năng. Đoạn tung trảm. Một đạo khủng bố kiếm khí theo lấy Lý Vũ Phong bung chém hướng về khương diên đối diện bộ tới. Khương Diên nhanh chóng bên cạnh rời chánh né, kiếm khí bay ra lôi đài, bổ vào phía ngoài kết giới trên hộ Thuấn Xé mở một lỗ lớn. Nếu như Khương Diên không phải dùng ma nhãn xem thấu lý vũ phong tất cả kỹ năng, vậy hắn tiếp tục lựa chọn cùng lý vũ phong chính diện đối đánh cho lời nói, một chiêu này bạn không chạm bùng ra kiếm khí tất nhiên sẽ để hắn từ đầu đến phần bụng đều bị đánh mở một đạo không cạn kiếm thương. Phản ứng rất nhanh, Lý Vũ Phong tiếp tục thi triển kỹ năng. Tật phong trảm. Tại kỹ năng này phía dưới, Lý Vũ Phong tốc độ cùng tốc độ đánh đều chiếm được gấp đôi tam phúc, nháy mắt phóng tới Khương Diên, chém xuống mạnh mẽ một kiếm. Đường Khương Diên dơ kiếm đó nữa, bị cái này cường đại chạm kích lực lượng cho chân đến hướng về sau thụt đuổi. Tại tật phong trạng kỹ năng phía dưới, Lý Vũ Phong Di chuyển bị trí tốc độ cùng huy kiếm tốc độ đánh đều rất nhanh, tràn ngập cảm giác áp bách. Đây là Khương Diên tranh tài đến nay lần đầu tiên bị đối thủ mạnh mẽ công kích áp chế đến chỉ có thể không ngừng thụt đuổi, không ngừng phòng thủ. Đường đường đường, Lý Vũ Phong như là gió mạnh kiếm chiêu tại thánh kiếm chi hồn kỹ năng ảnh hưởng, nhanh chóng phá hư Khương Diên trường kiếm trong tay. Các khán giả vẫn là lần đầu nhìn thấy Khương Diên bị đối thủ áp chế đến như vậy khó nhọc, không phát không được ra cảm khái. Đây chính là cấp F nghề nghiệp cùng cấp S nghề nghiệp khoảng cách đa. Coi như Khương Diên Thiên Phú chiến đấu lại mạnh, cũng mạnh bất quá cấp S kiếm thánh nghề nghiệp. Lý Vũ Phong chọn bẹn không cho Khương Diên cơ hội a. Hơn nữa kiếm thánh nghề nghiệp sẽ còn giao phó Lý Vũ Phong cường đại kiếm thuật Thiên Phú, cho nên Lý Vũ Phong Thiên Phú chiến đấu cùng kiếm chiêu đều đè ép Khương Diên một đầu. Khương Diên cuối cùng vẫn là thua ở nghề nghiệp khoảng cách bên trên. Chiếu tình huống này xuống dưới, cảm giác hắn chống không đến 2 phút đồng hồ liền muốn bại bởi Lý Vũ Phong. Độ bền. Khương Diên nhìn xem thanh trường kiếm này độ bền nhanh chóng hao tổn đến chỉ còn hai mươi trạng. Không thể không thi triển kỹ năng tiến hành chữa trị. Thiên phú chiến đấu của ngươi chính xác rất mạnh, ta nhanh như vậy tốc độ đánh ngươi cũng ngăn cản. Lý Vũ Phong không cho Khương Diên bất luận cái gì thở dốc cơ hội phản công, lần nữa thi triển kỹ năng. Thứ liên trạm. Đây là một cái theo lấy đẳng cấp tăng lên mà gia tăng liên trạm số lần kỹ năng, Lý Vũ Phong hiện tại cấp 45, bởi vậy thi triển kỹ năng này, chém xuống một kiếm đi tương đương với liên tục chém xuống bốn kiếm. Dù cho Khương Diên sớm có phòng bị, tiếp tục huy kiếm ngăn lại Lý Vũ Phong tiến công, toàn bộ người vẫn là bị cái này tứ liên trạm cho chém đến miệng hồ đao nhức, hướng về sau nhanh lùi lại mấy bước. Kết thúc, chém giết áo nghĩa. Lý Vũ Phong thi triển trước mắt mở khóa một kỹ năng cuối cùng, thể nội bột phát ra mãnh liệt kiếm ý, như là tiểu tuấn di vọt tới trước mặt Khương Diên, đối phương Diên chém ra tối cường một kiếm. Đương, trong tay Khương Diên kiếm tuy là vẫn là ngăn lại Lý Vũ Phong một kiếm này, nhưng bởi vì Lý Vũ Phong một kiếm này chém giết áo nghĩa quá mạnh, trực tiếp đè ép kiếm của hắn chém về phía vai trái của hắn. Phúc. tại chém giết áo nghĩa kỹ năng cường công xuống, Lý Vũ Phong một kiếm này thật sâu chém vào Khương Diên vai trái, kiếm chút liền đem Khương Diên toàn bộ cánh tay trái đều chém mất xuống tới nhưng mà ngay tại Lý Vũ Phong cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay lúc Khương Diên tay trái đột nhiên bắt được chém vào vai trái thanh kiếm tay phải nắm lấy đỡ được đại bộ phận thế công trường kiếm nháy mắt vung hướng hết hầu Lý Vũ Phong Lý Vũ Phong không nghĩ tới Khương Diên bị hắn chém bị thương cánh tay trái lại còn có thể cũng không có chuyện gì người dường như không vẹn vẹn nâng lên kèm chút bị tính cả bả vai một chỗ tháo bỏ xuống cánh tay trái nắm kiếm của hắn tay phải nắm lấy đỡ được chém giết áo nghĩa đại bộ phận thế công trường kiếm còn thừa cơ gạt về cổ của hắn hắn chỉ có thể bỏ kiếm sau nhảy né tránh Cương Diên tuyệt địa phản kích phản ứng rất nhanh Cương Diên tay trái nhận lấy kiếm trong tay phải. Tiếp đó tay phải cứ thế mà rút ra chém vào bả vai trái chỗ sâu thánh kiếm nhìn xem mất đi vũ khí lý vũ phong nét mép cười một tiếng giống như điên dại kiếm thánh nể nghiệp mất đi kiếm còn thế nào chơi nhìn xem sắc mặt khó coi lý vũ phong thương diên cầm trong tay song kiếm triển khai điên cuồng phản kích mất đi kiếm lý vũ phong rõ ràng đã loạn chất ước, chỉ có thể đội bảng tránh né lấy thương diên phản kích ngươi nếu có gan thì đừng nhận vua nhìn ta chém không chém chết ngươi liền xong thương diên máu vẩy lôi lại bả vai trái vết thương theo lấy hắn điên cuồng tiến công không ngừng phun ra máu tươi mắt thấy một màn này các khán giả đều bởi vậy nhiệt huyết sôi trào. Khương Diên bước, Khương Diên cố gắng, Khương Diên cố gắng. Tất cả mọi người bị Khương Diên huy sái lôi đài nhiệt huyết cho cảm nhiễm, bọn hắn sắp chứng kiến lịch sử. Cấp ép nghề nghiệp Khương Diên, sắp sửa chiến thắng cấp ép kiếm thánh nghề nghiệp Lý Vũ Phong. Chương 91, đoạt qua quân, vinh đăng tân sinh bảng top 100 tên thứ nhất. Chương 91, đoạt qua quân, vinh đăng tân sinh bảng top 100 tên thứ nhất. Thế nào sắc mặt luống cuống, ngươi phía trước không phải thật điên ngặng sao? Khương Diên song kiếm tại tay, giết đến Lý Vũ Phong chật vật chôn tránh. Ngươi thức tỉnh thế nhưng danh xưng cận chiến vô địch cấp S kiếm thánh nghề nghiệp, nếu là nhận thua lời nói ngươi nhưng là mất mặt ném đi được rồi, nếu không ngươi cũng học ta, dùng thân thể nạnh kháng một kiếm, sau đó đem kiếm cho cấp vệ. Thương diên cái miệng này kèm theo khiêu khích kỹ năng, để Lý Vũ Phong sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. hắn nguyên cớ phun rác dời lời nói, là bởi vì hắn lo lắng Lý Vũ Phong nhận thua, tiếp đó không có cơ hội chém trở về, chỉ có thể nói vai trái truyền đến đau nhức kịch liệt cùng trên mình bùi máu tươi để hắn phía trên. hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm, liền là tranh tài có thể thua, nhưng mà Lý Vũ Phong nhất định cần đến chịu hắn một hồi chém. sẽ, cuối cùng. Lý Vũ Phong vẫn là không tránh kịp, bị Khương Diên tay phải nắm lấy thanh kiếm cho quẹt làm bị thương lực. Cấp 30 bộ giáp y phục, tại cấp 30 thanh kiếm công kích đến liền cùng giấy đồng dạng, dễ dàng liền bị cắt. Càng thụ được lực ra thịt truyền đến đau lớn, Lý Vũ Phong sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, nội tâm cũng càng thêm rối dối. Nhất là hiện trường các khán giả còn tại cấp Khương Diên góp phần trợ uy, nghe tới trong lòng hắn một trận nóng nảy. Đoạn không chạng, Lý Vũ Phong hiện tại chỉ có thể thông qua kiếm chỉ thi triển đoạn không chạng kỹ năng còn dùng màu sắc, nhưng mà mất đi thanh kiếm khí thuộc tính tăng phúc, hắn cái này chỉ có thân thể thuộc tính kiếm chỉ căn bản đối Khương Diên không tạo được tồn tôn gì bởi vậy cương diên trực tiếp nghẹn kháng tới hắn một chiêu này kiếm khí kỹ năng tiếp đó bắt được lý vũ phong thi pháp phía trước đông đường nhanh chóng tung ra một kiếm trực tiếp chém về phía lý vũ phong tay phải phấp nháy mắt lý vũ phong tay phải từ chỗ cổ tay trực tiếp bị cương diên một kiếm chặt đứt a lý vũ phong không khỏi phát ra thống khổ tiêu thảm điểm ấy thương thế liền không nhịn được cương diên cười lạnh ở giữa lại làm một kiếm chém ném ra lấy nhân chi đạo còn trị một thân thân trực tiếp bổ về phía lý vũ phong vai trái nháy mắt liền đem lý vũ phong toàn bộ cánh tay trái đều cho thao xung tới chỉ thấy Lý Vũ Phong tay trái còn nắm chắc lấy tay phải chỗ của tay, toàn bộ cánh tay trái liền như vậy đấm máu treo ở chặt đứt cẳng tay trong tay trái. một màn này đem các khán giả đều nhìn ngốc. liền trên lôi đài trọng tài cũng đều bị Khương Diên dáng vẻ quyết tâm này cho chấn nhíp đến sửng sốt như thế một cái chớp mắt, vừa mới lách mình tới, ngăn lại Lý Vũ Phong trước mặt. ngươi thắng, tranh tài kết thúc. Khương Diên lúc này mới đem vung tay ra bên trong song kiếm, nhìn xem ngồi liệt dưới đất thống khổ gào thảm Lý Vũ Phong, hài lòng nói lấy, tính toán ngươi có gan, không có lựa chọn nhận vua. trọng tài. chúc mừng Khương Diên trở thành năm nay tân sinh luận võ giải thi đấu quán quân. Vinh đăng tân sinh bảng top 100 tên thứ nhất. Theo lấy trọng tài cảm xúc mạnh mẽ đào thét, hiện trường các khán giả lập tức sôi trào lên. Cấp 52 trị liệu sư cấp bách nhặt lên Lý Vũ Phong tay đứt cùng cổ tay, cho Lý Vũ Phong tiến hành trị liệu. Diêu Khả Hân từ hàng trước nhất viếp chỗ ngồi xuống ra, kích động hô hào, Thương Diên ngươi quá lợi hại. Ngươi thật bắt lại tân sinh bảng top 100 tên thứ nhất. Kích động đồng thời, Diêu Khả Hân lập tức thi triển thánh quang kỹ năng cho Thương Diên bị thương nghiêm trọng bả vai trái tiến hành trị liệu. Vương Thanh Phong cũng lao đến, "Quang Ưu, không nghĩ tới ngươi rõ ràng chiến thắng Lý Vũ Phong." Thương Diên vết bỏ nói, Cho nên tại phía trước thi đấu người cũng cảm thấy ta không thể lại là Lý Vũ Phong đối thủ ư? Vương Thanh Phong lúng túng giải thích lấy, chủ yếu là Lý Vũ Phong đẳng cấp cao hơn ngươi, chất tình vẫn là danh sư cận chiến vô địch cấp S kiếm thánh nghề nghiệp, là người đều sẽ cảm giác cho ngươi không có khả năng thắng được Lý Vũ Phong a. Lời nói này đến Diêu Khả Hân liền không thích nghe, ta không phải người sao? Ta thế nhưng từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng Khương Diên khẳng định có thể đoạt quán quân. Tiếp đó ta cầm tân sinh bảng đẳng cấp tên tứ nhất, hắn cầm tân sinh bảng top 100 tên tứ nhất. Vương Thanh Phong càng lúng túng, chỉ có thể chê cười chúc mừng Khương Diên đoạt quán quân, biểu thị mời khách chúc mừng cái gì? cùng lúc đó, khán phòng hàng phía trước, dâu quai nón nam tử kích động nói, có chơi có chịu, tranh thủ thời gian cho ta mười mai kiếm tệ. nam nhân mập buồn bực từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mười mai kiếm tệ, chửi bậy nói, mà nó, lý vũ phong quá rất rưỡi, uông công như bức như vậy nghề nghiệp. nếu đổi lại là trần hội trưởng, coi như mất đi kiếm, trần hội trưởng tại ngang cấp phía dưới như cũ có khả năng treo lên đánh cương diên. dâu quai nón nam tử đắc ý mà nhận kiếm tệ, nói, suy nghĩ nhiều. trần hội trưởng lúc tuổi còn trẻ cũng không thể khẳng định so lý vũ phong lưu bức bao nhiêu. Khương Diên lưu bức địa phương liền là tiên tiên đầy ma lực đối ma lực nhận biết vô cùng linh mẫn có thể thông qua đối thủ ma lực ba động tiến hành công kích dự phán, từ đó tránh né hoặc là phản kích thứ yếu liền là cường đại thiên phú chiến đấu cùng không sợ chết cố này sức liều ngang hắn liền là dựa vào cố này không sợ chết sức liều ngang nghẹn kháng Lý Vũ Phong một kiếm kia từ đó để Lý Vũ Phong mất đi thanh kiếm lâm vào thế yếu không phải ngươi cho rằng Khương Diên là tránh không khỏi mới bị Lý Vũ Phong chém bị thương hư Nam nhân mặc tuy là thua cuộc có chút bực nhưng cũng không thể không thừa nhận Cương Diên chính xác lưu bước chính xác có siêu việt hoắc nguyên vũ tiềm lực một bên khác. Dương Hồng Vĩ là hy vọng nhất nhìn thấy Khương Diên bị Lý Vũ Phong treo lên đánh, kết quả không nghĩ tới Lý Vũ Phong cái phế vật này không bằng gia hỏa rõ ràng bị Khương Diên cho treo lên đánh. Bất quá nghĩ lại, kết quả này có vẻ như cũng không tệ. Thấy không, đây chính là cao trung 3 năm đều đè ép ta một đầu, hại ta chỉ có thể làm ngàn năm lão nhị Khương Diên. Gia hỏa này tuy là thức tỉnh nghề nghiệp phế, nhưng không đại biểu chiến lược của hắn cũng phế. Nếu không phải ta xui xẻo phối hợp đến hắn, dùng thực lực của ta, ta tùy tiện có khả năng tiến vào tứ cường. Giờ phút này tâm tình cùng Dương Hồng Vĩ đồng dạng còn có phía trước bại bởi Khương Diên đám tên thủ. Nô diêu, lúc trước khương diên bắt đầu nặn kháng ta một tiếng, tiếp đó ném Hồng anh thương bức ta vung cung phòng thủ, cuối cùng vọt tới trước mặt ta, cứ thế mà rút ra thể nội tên đâm vào cổ họng của ta lúc, ta liền biết như hắn loại này ngon nhân, dù cho là cấp s nghề nghiệp lý vũ phong cũng không thể lại là đối thủ của hắn. Tôn trường bân, thấy không, ta đã nói cái này khương diên là cái làm thắng được tranh tài liền mệnh cũng không cần người điên. Từ hắn bắt đầu nặn kháng ta nhiều như vậy thương cũng muốn xông lại đem ta xử lý lúc, ta liền biết hắn loại này người điên trên lôi đài chỉ có hai loại khả năng, hoặc chết, hoặc chiến thắng. Vương sáng, xem đi liên thức tỉnh rời khỏi cửa hàng xương cận chiến vô địch cấp S kiếm thánh nghề nghiệp Lý Vũ Phong đều bị hắn treo ngược lên tới đánh ta một cái cấp S pháp sư nghề nghiệp bại bởi hắn cũng là hợp tình lý một chút cũng không mất mặt người bại bởi hắn là không mất mặt nhưng người đem quần áo đổ không mảnh vải che thân đứng ở trên lôi đài bộ dáng vẫn là rất mất mặt mau mau gút thân sinh bảng tốt 100 bắt đầu đổi mới tên thứ nhất Khương Diên tên thứ hai Lý Vũ Phong tên thứ ba Vương Sáng kết quả này có thể nói là ngoài dự liệu của tất cả mọi người thế là loại trừ Tam Đại Ma Pháp Học Viện bên ngoài cái khác trưởng dạy nghề nội nghiệp đối Thương Giên ném tới cảnh ô liễu chương một Long Nguyên Ma Pháp Học Viện chương 1, Long Nguyên Ma Pháp Học Viện ngày 20 tháng 7. Đây là ma quật đại học ngày khai giảng tử. Bởi vì thiên kiêu đảo tại hàng năm ngày 1 tháng 8 mở ra, cho nên vị để cho thi đại học sau khi thức tỉnh tương đối ưu tú cá biệt tân sinh cũng có thể thu được tiến vào thiên kiêu đảo tham gia thí luyện cơ hội, ma quật đại học lựa chọn tại ngày 20 tháng 7 khai giảng. Thương diễn tại toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu bên trên diễm áp hai cái cấp S chủ chiến nghề nghiệp tân sinh giành được quán quân sau. Loại trừ từ trước đến giờ dùng nghề nghiệp đẳng cấp là Tôn Tam Đại Ma Pháp Học viện không có chủ động đưa ra phong phú điều kiện đào hắn, cái khác mấy chỗ trường dạy nghề cùng Hoa Nông Ma Pháp Đại học làm đem hắn đào đi qua, đều đưa ra tương đối phong phú điều kiện cùng đãi ngộ. Chỉ bất quá Khương Diên vẫn là lựa chọn thứ nhất nguyện vọng Long Nguyên Đại học, bởi vì cái khác trường dạy nghề cùng Hoa Nông Ma Pháp Đại học tại Thiên Kiêu đào thí luyện cùng phục hoạt đào thí luyện bên trên chỉ có thể thu được mấy cái danh ngạch, cơ bản đều là bị trường học lãnh đạo dự định. Không giống Tam Đại Ma Pháp Học viện, mỗi một tầng đều có thể phân đến 30 cái danh ngạch. Loại trừ cấp S nghề nghiệp có thể thu được dự định danh ngạch bên ngoài, Cái khác thức tỉnh giả đều là thông qua cạnh tranh phương thức tranh đoạt danh lệ. Trước khi trùng sinh khương diên tại thức tỉnh năm thứ nhất bởi vì còn không bạo lộ nghịch thiên sửa chữa kỹ năng, bởi vậy tại thức tỉnh năm thứ nhất căn bản lấy không được tiến vào thiên tiêu đảo cùng phục hoạt đảo danh lệ. Về sau so, hắn làm quốc gia đại nghĩa, chủ động bại lộ sửa chữa kỹ năng, lại bị quốc gia liệp nhân hiệp hội các đại nhân vật cho phép bảo vệ làm lý do, xem như chuột bạch nuôi nuốt lên, không cho hắn tiến vào thiên tiêu đảo bảo hiểm, sợ hắn bị địch quốc tiên tiêu sát hại. Lần trăng có thể tiến vào phục hoàn đảo tham gia thí luyện bên cạnh nhưng thủy trung đi theo mấy vị đặc biệt giám thị bảo vệ hắn hộ vệ tiếp đó hạn chế tự do của hắn hoạt động chỉ là một mặt dẫn hắn săn giết ngoại quốc thức tỉnh giả tiến hành thăng cấp bây giờ trọng sinh lựa chọn che giấu sửa chữa kỹ năng đi lên một mình thăng cấp con đường khương diên muốn nhanh chóng thăng cấp như thế vô luận là thiền tiêu đạo thí luyện danh lệnh vẫn là tháng chín phục hoạt đạo thí luyện danh lệnh hắn đều đến tranh thủ tới tay cửa trường học vương thanh phong không khỏi cảm thán long nguyên đại học cái này to lớn long môn là thật bá khí a khương diên hôm qua đoạt quán quân bắt lại toàn quốc tân sinh bảng tốt một tên thứ nhất sau vương thanh phong mời khách chúc mừng một thoáng tiếp đó hẹn buổi sáng hôm nay một chỗ tới Long Nguyên Đại học báo danh. Diêu Khả Hân cũng cùng bọn hắn một chỗ, nhìn xem trên đền thờ pho tượng lấy trung hoa rồng hình dáng to lớn long môn, cũng là cảm thấy đặc biệt hùng vĩ trắng lệ, đặc biệt khí phái chấn động. ngọa tảo, là cưu diên. hắn rõ ràng cũng báo Long Nguyên Đại học, còn có Đại lực Thương Hội Đại tiểu thư cấp S Thánh Tiên sứ nghề nghiệp Diêu Khả Hân, nàng dĩ nhiên cũng báo Long Nguyên Đại học. lần này phá, ta lựa chọn Long Nguyên Đại học liền là cảm thấy xếp hàng thứ nhất thứ hai Hoa Hạ Đại học cùng Hồng Nông Đại học có rất nhiều yêu nghiệt, không muốn cùng bọn hắn một chỗ tranh đoạt thiên tiêu đảo cùng phục hoạt đảo danh lệnh. Hiện tại trong Long Nguyên Đại học 30 cái danh ngạch Diêu Khả Hân cùng Khương Diên đã chiếm hai cái, hy vọng lần này trong Tân Sinh bảng tốt 100 tuyển thủ đại bộ phận chạy tới Hoa Hạ Đại học cùng Hồng Nông Đại học, bằng không căn bản đoạt không qua bọn hắn. Cái Vương Thanh Phong này cũng thật là mạnh, hắn là toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu bên trong duy nhất có thể cùng Khương Diên chia 5 năm, nếu không phải quá sớm phối hợp đến Khương Diên bị Khương Diên đào thải, dùng thực lực của hắn tuyệt đối có khả năng tiến vào trước 10, cho nên hắn hơn vân nửa cũng muốn chiếm cứ một cái danh ngạch. May mà ta cơ trí, ở cấp 30 không có lựa chọn đột phá không phải cấp 40 đến cấp 49 tiền, yêu đảo danh ngạch không bèn bèn muốn cùng bọn hắn tranh đoạt, còn đến cùng những học sinh cũ kia một chỗ tranh đoạt. Khương Diên hôm qua đoạt quán quân lửa, tiến vào Long Nguyên Đại học sau lập tức đưa tới không ít tân sinh lão sinh chú ý, hoan nên Khương Diên học để gia nhập Long Nguyên Đại học, ngày hôm qua trận chung kết thật sự là quá đặc sắc. Các ngươi đều là lần này thiên kiêu lớp tân sinh ư? Ta liền mang các ngươi đi qua thiên kiêu lớp báo danh. Đây thật là quá vinh hạnh. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng lựa chọn Long Nguyên Đại học. Bất quá ngươi cái lựa chọn này là đúng, chúng ta Long Nguyên Đại học mặc dù là Tam đại ma pháp học viện bên trong lão tam, nhưng mà lão đại lão nhị cái kia có tài nguyên chúng ta long nguyên đại học cũng là có cho nên cạnh tranh không có bọn hắn tàn khốc như vậy trường học không khí cũng tương đối tốt rất nhanh tại một cái học trưởng cùng một cái học tỷ dẫn dắt tới thương duyên ba người đến tân sinh lầu dạy học hoàn thành tân sinh báo danh sau đó tiến vào cái gọi là thiên tiêu lớp lúc này thiên diêu trong lớp đã có hai mươi mấy người thật sớm tới báo danh tiếp đó tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống thương duyên tại hàng cuối cùng dựa chỗ cửa ngồi xuống tới diêu khả hơn trực tiếp cùng hắn làm ngồi cùng bàn vương thanh phong bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là một thân một mình ngồi xuống bọn hắn hàng phía trước Ma Cận Đại học phòng học thuật nhìn không có cái gì khác biệt, nhưng mà tường gạch cùng bàn ghế đều là dùng cực tốt tài liệu chế tạo thành. Cuối cùng các học sinh đẳng cấp càng cao, thực lực cũng liền càng mạnh. Nếu như là phổ thông bàn ghế, bọn hắn một chút mất tập trung, không có khống chế tốt lực độ, rất dễ dàng liền sẽ bị bọn hắn làm hỏng mất. Rất nhanh, phụ đạo viên tới. Đây là một cái mang theo gọng kiến màu vàng, đầu tóc dài rác, toàn bộ người tràn ngập lưỡi biếng khí chất, nhưng giá trị bộ mặt rất cao, vóc dáng cũng thật hấp dẫn nữ nhân. Thương Thiên dùng ma nhãn nhìn một chút, tính danh, định ngữ hàm chủ tộc, hoa hạ tộc này niệm, khảo cổ học gia, cấp E. Đảng cấp, cấp 56 lại là nàng. Thương Diên đối địch ngữ hàm cái tên này ấn tượng không phải rất sâu, nhưng mà cấp 56 khảo cổ học gia nghề nghiệp lập tức để hắn nghĩ tới một cái chuyện cũ. Long Nguyên Đại học, cấp 56 khảo cổ học gia nghề nghiệp lao sư hư hư thực thực tại Thiên tiêu đảo bên trong phát hiện có quan hệ ma quật văn minh khảo cổ di tích, nhưng mà không chờ nàng công bố, nàng tính cả bảo vệ nàng muốn cái đồng đội một chỗ gặp nạn, không biết là bị trong Thiên tiêu đảo ma thú đàn liệt, vẫn là bị người ngoại quốc đàn diệt. Thương Diên híp mắt, dựa theo hiện tại sau khi sống lại thời gian để tính, cũng liền là sau 10 ngày, Thiên Kiêu đảo thí luyện bắt đầu. Tại bên trong có trọng đại khảo cổ phát hiện địch ngữ hàm sẽ mất mạng trong đó. A. Chỉ thấy địch ngữ hàm đứng ở trên giảng đài ngáp một cái, tiếp đó cũng không ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trên bàn giáo viên lần này thiên tiêu danh sách, người biếng nói, ta là lớp các ngươi phụ đạo viên, ta gọi địch ngữ hàm, hiện tại bắt đầu điểm danh, nghĩ đến danh tự đồng học đáp lại một thoáng. Im Trạch Dương, đến. A nghị phi, đến. Vương Thanh. A. Địch ngữ hàm ánh mắt nhìn thấy phía dưới Vương Thanh phong danh tự, vậy mới ngẩng đầu quét mắt lớp, tiếp đó ánh mắt khóa chặt ngồi tại hàng cuối cùng dựa cửa vị trí Khương Diên. Khương Diên Giọng nói của nàng có chút kinh ngạc tiêu lấy. Đến, Thương Diên ngữ khí yên lặng lên tiếng. Bạn học xung quanh đột nhịp nhìn về phía hắn, có một phần nhỏ đồng học cũng là bây giờ nghe điểm danh, tiếp đó mới phát hiện hôm qua treo lên đánh lý Vũ Phong Thương Diên rõ ràng cùng bọn hắn cùng trường cùng lớp. Địch Ngữ hàm nâng lên tay ngọc xanh miết đẩy một cái gọng kiến màu vàng, buồn ngủ đôi mắt vô thần lập tức đã tuôn ra mấy phần thần thái, có chút hăng hái xem lấy Thương Diên. Ngươi chính là hôm qua treo lên đánh hai cái cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp, tiếp đó đoạt quán quân bắt lại lần này, tần sinh bảng top 100 tên thứ nhất Thương Diên ư? Chương 2, Thiên Diêu đạo thí luyện danh nghịch chương 2. Thiên điều đảo thí luyện danh nghịch ngươi chính là hôm qua treo lên đánh hai cái cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp, tiếp đó đoạt quán quân bắt lại lần này, tần sinh bảng top 100 tên thứ nhất Thương Diên. Địch Ngữ Hàm đầy mắt ngạc nhiên nhìn xem Thương Diên, không nghĩ tới lần đầu tiên làm lão sư, trở thành Long Nguyên Đại học tiên tiêu lớp phụ đạo viên, kết quả trong học sinh rõ ràng xâm nhập vào lợi hại như vậy một tên. "Ừm." Thương Diên lên tiếng. Địch Ngữ Hàm cho hắn giơ ngón tay cái, tuy là ta hôm qua buồn ngủ quá không có đi nhìn tranh tài, nhưng cũng nghe nói không ít liên quan tới ngươi tranh tài tin tức. Ngươi cực kỳ lợi hại cấp phép nghề nghiệp treo lên đánh cấp S nghề nghiệp, thật là thay chúng ta những cái này dễ dàng bị người khinh bị đê cấp kỹ nghệ loại nghề nghiệp mạnh mẽ tăng thể diện. Nói đến đây, địch ngữ hàm nói bổ sung, đúng rồi, ta thức tỉnh nghề nghiệp là cấp S khảo cổ học gia cho nên ta chỉ phụ trách cho các ngươi giảng thuật liên quan tới trong ma quật một chút kiến thức thừa thức. Mỗi tuần sẽ có hai tiết khóa, cụ thể khóa trình an bài ta sẽ căn cứ thời gian sớm thông tri, lúc khác các ngươi tự do hoạt động, có thể cùng các đồng học đi tổ đội thăng cấp, cũng có thể ở trong trường học tiếp một chút nhiệm vụ đổi lấy điểm tích lũy. Trường học điểm tích lũy cùng hiệp nhân hiệp hội công trạng điểm tích lũy không sai biệt lắm. Góp nhạc nhất định trị số, có thể đổi đủ loại vật phẩm, thậm chí có thể đổi cao cấp giáo sư dẫn dắt các người thăng cấp. Tóm lại liền là loại trừ mỗi tuần muốn lên hai mảnh ta khóa bắt buộc bên ngoài, thời gian khác các người muốn làm gì liền làm gì, nhưng mà nhớ muốn dùng an toàn thăng cấp làm chủ. Giới thiệu sơ lược xong những cái này, lịch ngữ hàm tiếp tục điểm danh. Long Nguyên Đại học lần này thiền tiêu trong lớp tân sinh tổng cộng có 41 người, trong đó tuyệt đại đa số đều là cấp A nghề nghiệp. Cấp S nghề nghiệp cũng chỉ có Diêu Khả hơn một người, mà cấp F nghề nghiệp cũng chỉ có Khương Diên một người. Tuất gọi tên xong, nhân số đều đến đông đủ. Không có cái khác nghi vấn lời nói, tiếp xuống liền cho các ngươi nói một thoáng liên quan tới Long Nguyên Đại học, cùng ma quật vị diện một chút bắt buộc nội dung. Địch Ngữ Hàm nói xong, Vương Thanh Phong lập tức giơ tay, đứng lên nói: "Lão sư, ngươi còn không điểm của ta danh tự đây." Địch Ngữ Hàm nghiêng nghiêng đầu, nghi ngờ nói: "Ngươi tên là gì?" "Vương Thanh Phong." Địch Ngữ Hàm lập tức xôi theo danh sách quét xuống đi, tiếp đó ở trước mặt Khương Diên tìm được Vương Thanh Phong danh tự, lung tung nói: "Xin lỗi, tên của ngươi tại Khương Diên đồng học phía trước, vừa mới nhảy qua ngươi trực tiếp điểm danh Khương Diên bạn học." "Vương Thanh Phong." Lúc này, định ngữ hàm từ trong nhẫn chữ vật lấy ra lượng sắp sách nói vì biểu hiện ấy nấy liền từ ngươi tới đem cái này hai bản thư tịch phân phát đi xuống đi Vương Thanh Phong kính mắt đương ngươi đây là vì biểu hiện ấy nay ư Vương Thanh Phong đều không muốn chửi bậy bất đắc dĩ đi lên lục giảng tiếp đó ôm lấy cái này lượng sắp sách phân phát xuống dưới cái này hai bản ma quật bách hoa thường thức cùng ma quật sinh tổn hướng dẫn các ngươi tốt nhất mau chóng tốn thời gian nhìn xong trong đó có rất nhiều nội dung là các ngươi cao chúng phía trước chưa từng học qua nhất là đủ loại điểm truyền tống cùng đối ứng ma quật vị diện, bên trong rất nhiều ma thú cùng ma vật đều là các ngươi chưa bao giờ nghe tồn tại. Nhất là rất nhiều tồn tại kỳ động, hoặc là tồn tại dựa tính ma quật thực vật căn bản là không có cách thông qua ma nhãn tra xét phân biệt, bởi vậy làm chính mình mạng nhỏ mớn, tốt nhất đem cái này hai quyển sách nội dung toàn bộ thuộc nằm lòng. Thu đến Vương Thanh Phong phát xuống tới thư từ sau, tất cả mọi người nghiêm túc là xem. Tại cấp 50 phía trước, theo lấy đẳng cấp tăng lên, tinh thần lực cũng sẽ mỗi cấp gia tăng 10 điểm, mà lần này thiền yêu trong lớp tân sinh tất cả đều là cấp 30 trở lên cho nên tinh thần lực của bọn hắn tối thiểu so không có thức tỉnh người thường cao hơn 300 trăm tài hưu, tương đương với người thường gấp 4 tài hưu. Chỉ nhớ cùng xem năng lực tự nhiên cũng sẽ so với người bình thường mạnh hơn gấp mấy lần. Tuy là ma của đại học không giống phía trước phổ thông đại học, không cần mỗi ngày đến khóa học tập, kết thể dùng an toàn thăng cấp làm chủ. Nhưng mà các ngươi có thời gian lợi nói tốt nhất vẫn là đi trường học bên trong thư viện cùng viện bảo tàng đi sâu học tập, bên trong có càng nhiều trên sách giáo khoa không có ghi chép ma quật sự vật. Địch ngữ hàm thấm thiết tẩu nhau, còn có một chút các ngươi nhất định cần làm xong rắc lộ. Đã các ngươi gia nhập Long Nguyên đại học, như thế tương lai trong bốn năm các ngươi sinh là Long Nguyên Đại học người, chết là Long Nguyên Đại học ủy. Tam Đại Ma pháp học viện tuy là không phải bồi dưỡng quân chính quy quân giáo, nhưng mà tại quốc gia nguy nan thời khắc, quốc dân cần thời điểm, các ngươi cũng đến gánh vác đến trước trách của quân nhân. Nếu có chiến, các ngươi nhất định cần vô điều kiện phản ứng Long Nguyên Đại học hiệu triệu, vô điều kiện nghe theo quốc gia hiệp hội an bài. Phàm sợ chiến trốn học người, một khi phát hiện, trực tiếp nghỉ học, trút xuất ma quật, binh thế không được xuất ngoại, không được chuyển tống vào ma quật. nghiêm trọng vi phạm kỷ luật người, như phản bội quốc gia, nhiễu loạn quân tâm dẫn đến xuất hiện trọng đại người thương vong, trực tiếp phán xử tử hình. Nguyên tắc không khí tại trong lớp tràn động, bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Bọn hắn những thiên tiêu này, lớp học sinh đều là tổ quốc tương lai cường đại dường vột, là quốc gia cao cấp chiến lược tân sinh hạt giống. Tại tổ quốc cần bọn hắn, nhân dân cần bọn hắn lúc, bọn hắn khẳng định không thể vì tư lợi, ngồi nhìn mặc kệ. Đây đều là giáo dục bắt buộc bên trong thường thức, địch ngữ hàm nguyên cơ cố ý cường điệu, là bởi vì nàng đến nhắc nhở một chút những cái này tân sinh, liên đến những cái này mới vào ma quật các tân sinh quyên mười mấy năm trước ma quật xâm lấn lúc đến cùng hy sinh bao nhiêu người, từ đó dùng trò chơi thăng cấp tâm thái nhìn bây giờ ma quật thế giới. Cũng chính là bởi vì nàng phát hiện rất nhiều tân sinh đều là ôm lấy trò chơi thăng cấp tâm thái tiến vào ma quật, tiếp đó một chỗ tổ đội chơi đùa chơi đùa bộ dáng, cho nên lần đầu tiên làm lão sư làm phụ đạo viên nàng mới nhịn không được gõ điểm bọn hắn. Nên nói đều nói rồi, hiện tại trong lớp chọn cái lớp trưởng, sau đó mỗi tuần 2 tiết khóa trình an bài ta sẽ sớm thông chi lớp trưởng, tiếp đó lớp trưởng thông báo tiếp mọi người. Nói lấy, Địch Ngữ hàng hỏi, có người nào muốn làm lớp trưởng sao? Hoặc là các ngươi cảm thấy ai thích hợp nhất trở thành lớp trưởng? Còn đại phát sách Bương Thanh Phong lập tức biểu thị, loại trừ Khương Diên làm lớp trưởng, người khác làm lớp trưởng ta đều không phủ lập tức có học sinh đi theo phụ họa, ta cũng để cử Thương Diên. Thương Diên. ta làm cái nét ban tám giải, phí sức không có kết quả tốt, Thương Diên không thể làm gì khác hơn là nói, ta người này quen thuộc độc lai like, độc vãng, không quá hợp chuẩn, cho nên ta để cử Diêu Khả Hân làm lớp trưởng, nàng là trong lớp duy nhất cấp S nghề nghiệp, vẫn là lần này tần sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất, nàng làm lớp trưởng thích hợp nhất. gặp Thương Diên nói như vậy, định ngữ hàng trực tiếp đánh nhịp, trưởng lớp kia liền là Diêu Khả Hân bạn học. tiết này sau khi kết thúc, không có ma đạo máy truyền tin đồng học có thể tiến về ma đạo hệ lầu một dự chi một cái ma đạo máy truyền tin tiếp đó tăng thêm lớp trưởng làm hảo hữu kéo cái lớp đó. Theo lấy khai giảng tiết khóa thứ nhất sau khi kết thúc, bị ép làm lớp trưởng diêu khả hân không thể làm gì khác hơn là mang theo không có ma đạo máy truyền tin các học sinh tiến về ma đạo hệ dự chi ma đạo máy truyền tin. tiếp đó tăng thêm bọn hắn làm hảo hữu, toàn bộ kéo vào trong nhóm lớp. mà cương diên sau khi tan học cái thứ nhất từ cửa sau chạy ra ngoài, không biết đi nơi nào, làm đến vương thanh phong muốn gọi hắn cùng đi ra tổ đội thăng cấp cũng không tìm tới người. đã mắt, khai giảng đi qua một vòng, loại trừ cá biệt giáo sư cùng cấp ép nghề nghiệp học sinh có thể dự định tiên tiêu đảo thí luyện danh lệnh bên ngoài. Những học sinh khác chỉ có thể thông qua nội bộ cạnh tranh cái khác danh lạch Nói cách khác, đối ngoại đã biểu hiện là cấp 45 cơ diện Cần cùng một nhóm cấp 40 đến cấp 49 tân sinh đám lao sinh một chỗ cạnh tranh còn lại 25 cái danh lạch Trước 3, 1V19 đại loạn đấu phá vây thi đấu Trước 3, 1V19 đại loạn đấu phá vây thi đấu tê Không nghĩ tới Long Nguyên Đại học cấp 40 đến cấp 49 học sinh lại có 3, 4 ngàn người Trong đó chủ chiến loại nghề nghiệp, báo danh tranh tài tranh đoạt tiền Tiêu đảo danh lạch học sinh tối thiểu có hơn 2 ngàn Số biết cấp 40 thiên tiêu đảo danh mạch cạnh tranh mạnh như vậy, ta liền kẹt ở cấp 39, tranh đoạn cấp 30 danh mạch được rồi. Hiện tại đột phá đến cấp 42, lại muốn cùng nhiều như vậy đẳng cấp cao hơn ta ra hỏa một chỗ tranh đoạn danh mạch. Theo lấy khai giảng đi qua thời gian một tuần, Thương Diên đối ngoại công khai đẳng cấp đã đổi thành cấp 45, mà hắn chân chính đẳng cấp đã đạt tới cấp 52. Hắn tràn đầy tự tin nói, cấp 40 thiên tiêu đảo trong thí luyện trừ bỏ 5 cái đã dự định danh mạch bên ngoài, còn lại 25 cái danh mạch bên trong, muốn phân tám cái cho phụ trợ hệ nghề nghiệp. Cho nên chúng ta muốn thu được cấp 40 thiên kiêu đạo thí luyện danh mạch tối thiểu đến chiến thắng hơn 2.000 cái cấp 40 đến cấp 49 chủ chiến loại nghề nghiệp gia hỏa vương thanh phong nói hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tranh đoạt thiên tiêu đạo danh lệnh không giống toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu như thế công bằng cho nên tiếp xuống tranh đoạt thiên tiêu đạo danh lệnh trong thi đấu các kim tuyển thủ ưu thế liền sẽ hiện hiện ra ngươi nếu là không có thuộc tính cường đại dung hợp lưu bức ma tinh trang bị tiếp xuống cực kỳ khó cùng toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu dạng kia lan chuyển ra thương duyên quen quen nói làm sao ngươi biết ta có một bộ thuộc tính cường đại dung hợp lưu bức ma tinh cấp 40 thần trang vương thanh phong thật hay giả để ta nhìn một chút. Thương duyên níu mép cười một tiếng, chờ sau đó phá vây thi đấu bắt đầu, ngươi liền sẽ thèm muốn ta trang bị. Thiên tiêu đảo danh lệnh tranh tài phân chủ chiến loại cùng phụ trợ loại hai cái khu vực, phụ trợ loại chỉ có tám cái danh lệnh, cạnh tranh cũng rất lớn. Bất quá phụ trợ loại khu vực so không phải sức chiến đấu, mà là phụ trợ hiệu quả, tỉ như năng lực không chế, chỉ liệu năng lực cùng thuộc tính tăng phúc các loại. Cuối cùng trường học đạo sư sẽ căn cứ cấp bậc của bọn hắn cùng kỹ năng tiến hành chấm điểm, đến ra chấm điểm cao nhất tám tên học sinh, cho cấp bốn thiên tiêu đảo thí luyện danh lệnh. Cái khác đẳng cấp thiên tiêu đảo thí luyện cũng là thông qua phương thức như vậy tiến hành. So với phụ trợ loại khu vực, chủ chiến loại khu vực danh ngạch tranh đoạt thi đấu cũng chỉ có thể thông qua chiến đấu tiến hành. Đầu tiên chủ chiến loại khu vực sẽ áp dụng hôn chiến phá vây thi đấu, cùng thông thường một đối một tranh tài phương thức quyết ra danh ngạch. Hôn chiến phá vây thi đấu là 20 người một tổ tiến hành đại loại đấu, tiếp đó chỉ có một người có khả năng tấn cấp vòng thứ 2 phá vây trận chung kết. Cuối cùng phá vây trận chung kết tám tên tuyển thủ có thể thu được cấp 40 thiên tiêu đảo thí luyện danh ngạch, còn thừa 9 cái danh ngạch thì chia cho thông thường một đối một tranh tài. Bởi vì tranh tài không có bất kỳ hạn chế, bởi vậy khắp kim đám tuyển thủ tiếp xuống đều sẽ đại diện đàn uy. Thật không may, Thương Diên không chỉ là khắc kim tuyển thủ, vẫn là quả bức. Thế là Thương Diên trận này 20 người đại loạn đấu phá vây thi đấu bên trong, Thương Diên 1v19, trực tiếp giết đến cùng tổ các học sinh tê cả gia đầu. Thuần Di, bạo kích. Thương Diên dựa vào một đôi cấp 40, dung hợp cấp 20 Thuần Di mà tinh rãy, cùng một cái cấp 40, dung hợp cấp 40 bạo kích Ma Tinh Ma Vương kiếm, thoải mái ngược sát mọi người. Không phải một kiếm đứt cổ, liền là bạo kích trọng thương. 20 người một tổ đại loạn đấu phá vây thi đấu, Thương Diên trực tiếp đơn đấu 19 người, giết đến mọi người kinh hồn táng đảm rất cần phải trị liệu nghề nghiệp các thầy trò xuất đầu mẹ trắng cứu chữa nhanh chóng bị Khương Diên miểu sắt các học sinh. Quan Chiến Vương thanh phong người đều đốc. Ngoa đảo. Thương Diên giá hỏa này rõ ràng nắm giữ dung hợp thuần gian di động ma tinh giải. Cái này Thương Diên trang bị cũng quá tốt. Có thể thuần gian di động ma tinh, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ta cho là toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu đoạt quán quân đã là Khương Diên trong đời cao nhất chỉ thời khắc, không nghĩ tới hôm nay hắn trực tiếp lên diễn một tràng một ve 19, không đến 3 phút liền kết thúc đại loạn đấu nghịch thiên chiến tải. Thuần gian di động, hơn nữa ma tinh kỹ năng còn không có thời gian hồi có thể liên tục thi triển, cái này mẹ nó quả thực liền là mở ra à ta. Quá ác. Nếu như đây là tại thiên Kiêu đảo bên trên, nếu như Khương Diên là địch nhân lời nói, cùng hắn một tổ cái này 19 người đều đã bị hắn giết. Quá lại ra. Ai cùng Khương Diên cùng tổ ai xui xẻo a. Gia hỏa này dạy dung hợp tuấn gian di động ma tinh, trong tay kiếm còn dung hợp bạo kích ma tinh, chỉ cần phát động bạo kích, liền có thể thoải mái phá vỡ mọi người phòng ngự, căn bản khó lòng phòng bị. Trận tiếp theo đại loạn đấu phá vây thi đấu nếu là cùng hắn một tổ, nhất định cần đến liên hợp tất cả người nhằm vào hắn. Trước tiên đem hắn cho đào thải mất, không phải hạ chàng liền sẽ cùng cái này 19 cái kẻ xui xẻo đồng dạng, bị hắn cho giết đến tê cả da đầu. Theo lấy Thương Diên một vèo 19, nhanh chóng kết thúc nhóm này đại loạn đấu phá vây sau trận đấu, Thương Diên tại trong Long Nguyên Đại học lần nữa thanh danh vang rội. Ngay tại mang người cho 19 tên thương binh thi pháp trị liệu một vị lao sư đều bận bịu đến bể đầu sức chán, bất đắc dĩ nói, Thương Diên đừng học, ngươi hạ thủ quá ác. Không phải một kiếm trọng thương, liền là một kiếm nước cổ. Cái này rất dễ dàng náo ra nhân mạng, không kịp thi pháp cứu chữa. Thương Diên không tiếng nói. Sợ chết cũng đừng báo danh tranh đoạt thiên tiêu đảo danh nghịch. Không phải tiến vào thiên tiêu đảo cũng chỉ sẽ chết tại trên tay địch nhân, trở thành địch nhân thăng cấp kinh nghiệm. Bị Khương Diên như vậy một hận, phụ trách mang người cho thương binh trị liệu nữ lao sư lập tức bị nẹn có thể nói đối mặt. Mà những cái kia bị Khương Diên trọng thương, bị Khương Diên một kiếm đứt cổ các học sinh giờ phút này đã cảm thấy mất mặt, lại cảm thấy sợ hãi. Nếu như đây là tại thiên tiêu đảo, nếu như Khương Diên là địch nhân, như thế bọn hắn hiện tại đã trở thành một cỗ thi thể. Đại loạn đấu phá vây thi đấu mỗi tổ 20 người, tổng cộng phân chia 136 tổ. Theo lấy nhiều tổ đồng thời bày ra đại loạn đấu quyết đấu, lần lượt kết thúc tranh tài, cuối cùng phá vòng dây 136 người lần nữa rút tham chia làm 8 tổ, mỗi tổ 17 người tiếp tục tiến hành luận đấu. Cuối cùng mỗi tổ chỉ có một người có thể thắng được, thu được thiên tiêu đảo danh nghịch, kẻ thất bại còn có thể tham gia tiếp xuống một đối một thông thường thi đấu, tranh đoạt cuối cùng chính cái danh nghịch. Vương Thanh Phong trận đầu đại loạn đấu phá vây cũng thành công tấn cấp, hắn gặp Khương Diên rút được 7 tổ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có rút đến cùng ngươi một tổ. Nhưng mà hắn cũng không biết Khương Diên vì để tránh cho cùng hắn rút đến cùng một tổ dẫn đến trong bọn họ chỉ có một người có khả năng thu được thiên kiêu đảo danh hạch, vừa mới bụng trộm dùng rơm dạ kiến kỹ năng, tiếp đó rút thăm lúc thông qua dấu ở nơi lòng bàn tay rơm dạ kiến cộng hưởng tầm nhìn tiến hành gian lệnh. Cố gắng, tranh thủ bắt lại phá vây thi đấu thiên kiêu đảo danh hạch. Thương Diên cổ vũ lấy, Vương Thanh Phong nhắc nhở, ngươi đến cẩn thận, tiếp một trận phá vây thi đấu biểu hiện của ngươi quá khoa trương, tiếp xuống khẳng định sẽ bị những tuyển thủ khác liên hợp nhầm vào. Thương Diên lơ đễnh nói lấy, trước thực lực tuyệt đối, coi như bọn hắn nhằm vào ta cũng vô dụng. Vương Thanh Phong, 6. Theo lấy phía trước mấy tổ đại loạn đấu phá vây thi đấu sau khi kết thúc, Cuối cùng đến phiên thứ 7 tổ lên đài. Bởi vì đại loạn đấu đấu vòng loại phân chia 136 tổ, năm nay an bài 8 cái danh mạch tại đại loạn đấu phá vây thi đấu bên trên, cho nên trận chung kết chia làm 8 tổ, mỗi tổ, tổ tổng cộng có 17 người. Thương Diên mới lên đài, lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Còn lại 16 người đều tại nhìn xem hắn, cảnh giác hắn. Thậm chí có nhân công lại kéo bè kết phái, ngay trước mặt Thương Diên đưa ra trước đào thải hắn, tiếp đó lại công bằng cạnh tranh. Đối cái này, Thương Diên trực tiếp khiêu khích, không sợ chết hiện tại bỏ thi đấu còn kịp, miễn đến đao kiếm không có mắt, đến lúc đó bị ta giết lầm. Trương Bốn, ngươi có cái gì thật cuồng? Trương Bốn, ngươi có cái gì thật cuồng? Ngoan tạo, thương diễn là thật cuồng a. Bắt đầu trực tiếp khiêu khích mọi người, cũng không sợ bọn hắn toàn bộ liên hợp lại nhắm vào hắn. Ta nếu là có thương diễn cái này trang bị cùng thực lực, ta sẽ nói ta không phải nhắm vào ai, ta chỉ là muốn nói các vị ở tại đây đều là rác rưỡi. Tiếp một trận đại loạn đấu bên trong, thương diễn một ve 19, đem cùng tổ những học sinh khác đều cho giết đã tê dần. Cho nên hắn không phải cuồng, mà là hảo tâm nhắc nhở, không phải giết tới đầu, thật là có khả năng sẽ bị nổ sát. Đáng tiếc thương diễn hảo tâm nhắc nhở cũng không có đưa đến hiệu quả. Cùng Tổ 16 tên học sinh đều không có muốn bỏ thi đâu ý tứ. Cuối cùng bọn hắn cũng là tại tiếp một trận bên trong chiến thắng cái khác 19 tên học sinh, tiếp đó tấn cấp trận chung kết, cho nên coi như mắt thấy Thương Diên phía trước một B19, 3 phút kết thúc đại loạn đấu chấn động chẳng cảnh, bọn hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha cái này phản phất dễ như trở bàn tay thiên tiêu đảo danh nghịch. Gặp không có bỏ qua thi đấu, Thương Diên không thể làm gì khác hơn là treo lên 12 phần tinh thần, mà nhãn quét mắt một vòng, đem cùng tổ 16 người kỹ năng trước nghiệp cùng thuộc tính số liệu đều cho thu hết vào mắt. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trong trận tranh thắng Tại thợ tuổu nghề nghiệp ban cho có thể nhìn rõ hết thẻ ma nhãn phía dưới nghề nghiệp của bọn hắn kỹ năng thuộc tính cá nhân thậm chí còn có trang bị thuộc tính đều thành thanh sở sở bạo lộ tại khương diên ma nhãn bên trong ai vào chỗ nấy trọng tài lao sư nhắc nhở lấy mọi người nhanh chóng điều chỉnh vị trí tất cả học sinh ở giữa đều duy trì một cái có thể tùy thời tiến công hoặc là phòng ngự khoảng cách an toàn bởi vì khương diên tiếp một trận đại loạn đấu biểu hiện quá rung động bởi vậy mọi người đều vô ý thức cách hắn xa xa cái kia thân hình cao lớn uy mãnh phía trước ngay trước mặt khương diên kéo bè kết phái biểu thị trước đào thải khương diên nam sinh nhắc nhỏ lấy bên cạnh hai cái đồng đội cứ ta quan sát dưới chân Khương diên đôi giày này thuấn di khoảng cách chỉ có chừng 20 mươi mét tiếp xuống ta sẽ phụng sự muội nhử kiềm chế lại hắn tiếp đó các ngươi tìm cơ hội đem hắn trọng thương đào thải cuối cùng chúng ta liên thủ đào thải người khác lại tiến hành một đối một công bằng quyết đấu hai người khác đồng ý bởi vì Khương diên cái này không có hồi chiêu thuấn gian di động kỹ năng đối bọn hắn tới nói chính xác cực kỳ nan giải bọn hắn nếu là không liên thủ đem Khương diên đào thải mất như thế thiên piêu đảo danh lệnh chắc chắn sẽ rơi xuống trên tay của cương diên theo lấy trọng tài lão sư tuyên bố tranh tài bắt đầu cái này cao lớn vì mảnh nam sinh nằm ở trong hướng về cương diên phát động tiến công cứng đờ. Tại thân thể cứng đờ dưới tình huống coi như trong tay Khương Diên kiếm dung hợp bạo kích ma tình, có thể phát động gấp đôi sát thương bạo kích, cũng không cách nào đột phá hắn cứng đờ phòng ngự. Nhưng mà hắn đem hết thảy đều nghĩ đến quá đơn giản. Chỉ thấy Khương Diên căn bản mặc kệ hắn, hướng thẳng đến những tuyển thủ khác bên tới. Thuấn Di. Trong khoảnh khắc, có đại sông vào Khương Diên đột nhiên thân ảnh lóe lên, thuấn gian di động đến một cái cấp 47 học trưởng trước mặt. Phốc. Ma Vương kiếm không có phát động bạo kích kỹ năng, nhưng mà bị học trưởng này vẫn là bị Khương Diên một kiếm đứt cổ, trước tiên đoạt lại. Trên trận trọng tài lão sư có chịu chấn động, không nghĩ tới tranh tài bắt đầu nháy mắt vậy mà liền có một người bị Khương Diên cho dây. Cấp 73 trọng tài lão sư nhanh chóng lách mình đi qua, đem bị thương đào thải ra hỏa đưa đến dưới đại cấp cứu. "Tuần Di Khương Diên coi thường cái kia phòng ngự cường đại, muốn kiềm chế lại chính mình, để người khác đem chính mình trọng thương đào thải ngạnh hán tiếp tục thuần gian di động, đánh lén người khác. Lập tức, bọn hắn nhóm này đại loạn đấu phá vây thi đấu trong bất chi bất giác lại biến thành Khương Diên một người đơn đấu tất cả mọi người tranh tài. Những tuyển thủ khác đều không có tâm tình bày ra huấn chiến, đều tại cảnh giác không khác biệt đánh lén Khương Diên. Trình địch Tại phía sau ngươi, Ngạch Hán Triệu Đại Quân nhắc nhỏ lấy, kết quả đối phương phản ứng vẫn là chậm một nhịp, trực tiếp bị Khương Diên một kiếm bạo kích chém đứt trên mình cấp 45 phòng trang, ở trên lưng lưu lại cực kỳ nghiêm trọng vết thương. Đào thải hai người. Triệu Đại Quân sầm mặt lại, hô, cùng chuột dường như trồi lên trở xuống. Có loại tới trước cùng ta đánh một trận. Thấp như vậy cấp phép khách tướng, Khương Diên tự nhiên không có khả năng chúng chiều, bình tĩnh nói, yên tâm, chờ ta giải quyết người khác, lại chậm rãi bồi người chơi. Tuần di, bạo kích. Khương Diên giống như quỷ mị, không ngừng lóe lên qua lại to như vậy trong võ đài. Những nơi đi qua lòng người bàn hoàng. Cứ như vậy, Thương Diên không ngừng tuấn di đánh lén, trong lúc đó còn uống một bình cao cấp ma lực dược thủy bổ đầy ma lực. Không bao lâu, do như vậy Lôi đài cũng chỉ còn lại hai người. Cái khác 15 người đều bị Thương Diên làm trọng thương đào thải, chỉ còn giữ lại cấp 49, tứ cố vô thân Triệu Đại Quân. Ướ kỳ đáng tiếc, các ngươi nhằm vào tổ ta đội kế hoạch thất bại, hiện tại liền còn lại ngươi một người. Thương Diên vung vẩy trong tay ma vương kiếm, phía trên nhiễm lấy máu tươi lập tức vùng rà trên Lôi Đại. Triệu Đại Quân cầm trong tay lại đao, hoạt động một chút cổ phát ra ba ba khớp nối tiếng vang, kinh bị nói, ngươi có cái gì thật cuồng. Ngươi nếu không phải nắm giữ dung hợp tuấn gian di động mà tinh dạy, dựa vào cái gì có thể đứng ở nơi này cùng chúng ta quyết đấu?" Hắn những lời này nói ra tất cả bị Khương Diên đào thải các học sinh tiếng lòng, đưa tới không ít người phụ hoạn. "Đúng rồi, nếu không phải tuấn gian di động căn bản không phản ứng kịp, chỉ bằng ngươi cái này cấp ép nghề nghiệp gia hỏa, ta mẹ nó tùy tiện liền có thể treo lên đánh." Đại Quân nói không sai. "Gia hỏa này thức tỉnh chính là phế vật nghề nghiệp còn như thế cuồng, thật là khiến người ta khó chịu. Tranh thủ thời gian cho chúng ta đánh đổ hắn, giúp chúng ta báo thù." Khương Diên đột nhiên chế nhạo lên tiếng, khinh bỉ nói: không phản ứng kịp còn không phải bởi vì các ngươi quá yếu đuối. Nói xong, Thương Diên rước con nói, đã các ngươi những đồ ăn này gà không nguyện thừa nhận chính mình đồ ăn, vậy ta đem đôi giày này nhường cho Triệu Đại Quân. Tiếp đó chiến thắng Triệu Đại Quân, hào đánh mặt các ngươi nhóm này thua luôn có lý do vung nổi Thái kê. Đi, ngươi nếu là đem đôi giày này nhường cho Đại Quân, còn có thể thắng Đại Quân lời nói, ta liền thừa nhận ta là Thái kê. Tính ta một người, ngươi nếu là có thể né tránh Đại Quân tuấn gian di động, còn có thể thắng được Đại Quân, ta trực tiếp trước mặt của mọi người gọi ba lần ta là Thái kê. Triệu Đại Quân không nghĩ tới phép khích tướng tại thời khắc cuối cùng rõ ràng có hiệu quả. Hắn nhìn xem Khương Diên thật đem dưới chân giày thoát, tiếp đó từ trong nhẫn chứa vật đổi lên mặt khác một đôi giày lúc, hỏi: "Chờ một chút, ngươi hiện tại đổi lên giày sẽ không còn dung hợp thuần gian di động ma tinh a." Khương Diên đem dưới chân cái này song cấp 40, dung hợp cấp 25 thuần di ma tinh giày ném tới dưới chân Triệu Đại Quân, nói: "Ta hiện tại mặc đôi giày này chỉ là phổ thông cấp 45 giày, đối phó ngươi thôi sức." Thật cuồng cẩu khí. Triệu Đại Quân đặt nông ngồi trên lôi đài, bắt qua Khương Diên ném đi giày, dùng ma nhãn nhìn một chút phát hiện dung hợp một mai cấp 25 mươi năm di ma tình, có thể tại hai năm mét trong phạm vi tuấn gian di động mỗi lần tiêu hao 300 ma lực hắn tranh thủ thời gian đổi lên cương diên đôi giày này tiếp đó tự tin lại kích động nói lấy đây là ngươi chọn tiếp xuống bị ta dây cũng đừng nuối hận cương diên bình tĩnh nói dông dài mặc song giày liền tranh thủ thời gian bắt đầu đi gia hỏa này thật là còn phải thiếu đánh triệu đại quân cười lạnh một tiếng trực tiếp chuyển vào ma lực thi triển tuấn di kỹ năng toàn bộ người tuấn gian di động đến sau lưng thương diên một đao hướng về cổ cương diên chém tới trọng tài trong lòng lão sư giật mình. Gia Hỏa này sợ là muốn chặt xuống Khương Diên đầu, để Khương Diên liền trị liệu cơ hội đều không có, tiếp đó chiếm lấy Khương Diên đôi giày này. Ngay tại trọng tài muốn xuất thủ ngăn cản lúc, Khương Diên đột nhiên quay người di chuyển, tiếp đó một kiếm bổ ra, ngăn lại Triệu Đại Quân Tuấn Di đến sau lưng chém ra chí mạng một đao. Lập tức, dưới đài thái kê nhóm đều trợn tròn mắt. Chương 5, lần này thật thành thẳng hề chương 5, lần này thật thành thẳng hề không có khả năng. Đây nhất định là che. Tuấn Di chỉ ở một ý niệm, hắn coi như phản ứng lại nhanh, cũng không có khả năng tại trong nháy mắt liền phát giác được Triệu Đại Quân Tuấn Di vị trí mới đúng càng chưa nói huy kiếm ngăn lại triệu đại quân thuẫn di tiến công, đối mặt mọi người khiếp sợ phản ứng, thoải mái ngăn lại triệu đại quân thuẫn di tiến công cương diên mở miệng lần nữa khiêu khích, các ngươi những đồ ăn này gà không phản ứng kịp, không đại biểu người khác cũng không phản ứng kịp, hễ là kỹ năng, dù cho là thuẫn gian di động, cũng sẽ có thi pháp phía trước đông đưa. mà thuẫn gian di động đến một vị trí nào đó, cần phải có ma lực dẫn dắt, cũng liền là sớm dùng ma lực tiêu ký hào tiếp xuống thuẫn di tòa độ. bởi vậy chỉ cần tinh thần lực tập trung, cảm ứng xung quanh cơ thể ma lực ba động, liền có thể căn cứ xung quanh ma lực ba động sớm dự đoán đối phương thuẫn gian di động vị trí. Từ đó thoải mái phá giải đối phương tiến công. Tại khi nói chuyện, Khương Diên thoải mái đỡ được Triệu Đại Quân liên tục 3 lần thuần gian di động, cùng chiêu chiêu tàn nhận chém đánh. Khương Diên tiếp tục khiêu khích, các ngươi những đồ ăn này gà nguyên cớ không phản ứng kịp, là bởi vì các ngươi tinh thần lực lực chú ý không tập trung, liền các ngươi cái này rác rưởi trình độ, để các ngươi vào thiền tiêu đạo, các ngươi cũng như cũ không phản ứng kịp địch nhân ma pháp kỹ năng. Cho nên các ngươi hiện tại thừa nhận chính mình là thái kê ư? Lập tức, dưới đài những cái kia không phục Khương Diên, cảm thấy Khương Diên là dựa vào thần trang mới đem bọn hắn biểu sát đào thải các học sinh đều đỏ bừng mặt, không phản đối mà trên lôi đài, triệu đại quân sắc mặt cũng đã nín đến bỏ bừng. hắn hiện tại đã liên tục thi triển 5 lần tuấn di kỹ năng, dùng đủ loại góc độ tuấn gian di động đến bên cạnh khương diên đối khương diên phát động chí mạng tiến công. kết quả khương diên liền cùng mở ra dự phán, thật dường như không vẹn vẹn dự phán đến hắn tuấn gian di động vị trí, đồng thời còn nhẹ thoải mái rộng huy kiếm đỡ được hắn mỗi một lần bung chém. lần này hắn thật thành thang hệ. nhất là hắn dẫn đầu khinh bị khương diên, nói khương diên có cái gì thật cuồng? nếu không phải nắm giữ dung hợp tuấn gian di động ma tinh dày, dựa vào cái gì có thể đứng ở nơi này cùng bọn hắn quyết đấu? bây giờ khương diên đem cái này xong có thể thuẫn gian di động giải thoát đồng thời còn nhường cho hắn kết quả hắn dựa vào đôi giày này nhưng căn bản vô pháp đối khương diên tạo thành uy hiếp. hiện tại đến thiên ta phản kích khương diên khiêu khích xong những thủ hạ này bại tướng lập tức hướng về triệu đại quân phát động ánh liệt tiến công nhưng mà để mọi người cảm thấy khiếp sợ là triệu đại quân thuẫn gian di động tránh né sau khương diên liền cùng mở ra tự động truy tung dường như trong chớp mắt liền thẳng hướng triệu đại quân thuẫn di vị trí cái này khương diên tốc độ phản ứng cũng quá khoa trương hắn hiện tại mặc đôi giày này mặc dù không có dung hợp thuẫn gian di động mà tình nhưng mà khẳng định cho hắn tăng lên không ít di tốc bằng không chỉ có cấp 45 hắn, theo lý thuyết không có tốc độ nhanh như vậy mới đúng. Chớp chớp, những cái kia cùng Khương Diên cùng tổ, bị Khương Diên đào thải sau còn biểu thị không phục đám gia hỏa lần này là thật mất mặt ném đi được rồi. Không mẹn mẹn bị Khương Diên miểu sát, còn bị Khương Diên ngay tại chỗ đánh mặt, mạnh mẽ lên một khóa. Triệu Đại Quân muốn biến thành Triệu Tiểu xấu. cấp hạ hợp kim võ sĩ người nghiệp, hơn nữa đẳng cấp vẫn là cấp 49, kết quả Khương Diên đem nắm giữ thuần gian di động kỹ năng dày nhường cho hắn, hắn không mẹn mẹn không thể giết chết Khương Diên, còn bị Khương Diên cho đội theo giết. Trên lôi đài, chó tài lao sư đều bị Khương Diên cái này nghịch tiên ma lực nhận biết cùng tốc độ phản ứng cho khiếp sợ đến. Phía trước hắn thật cho là Khương Diên muốn bị Triệu Đại Quân cho dây, thậm chí cảm thấy đến hắn không xuất thủ ngăn cản, Triệu Đại Quân một đao kia có lẽ sẽ chặt xuống Khương Diên đầu, đến lúc đó liền trị liệu kỹ năng đều không thể cấp cứu Khương Diên. Nhưng ai biết Khương Diên dự phán phản ứng so cấp 73 hắn nhanh hơn. Không mèn mèn dự phán đến Triệu Đại Quân thuần gian di động vị trí, còn nháy mắt huy kiếm đỡ được Triệu Đại Quân chí mạng một đao. Bây giờ càng là dùng mạnh mẽ tiến công, bước đến Triệu Đại Quân liên tục thuần di. Kim loại cứng đờ. Triệu Đại Quân lần này không tránh. Quyết định dùng phòng ngự cường đại cứng đờ kỹ năng nặn kháng cương diên tiên công, tiếp đó bắt được so hầu tử còn muốn linh hoạt cương diên, dùng đẳng cấp cùng kỹ năng chức nghiệp ưu thế chiến thắng cương diên. Cương diên trong tay ma vương kiếm chém vào tại trên cổ triệu đại quân, như là chém tới cứng rắn kim loại. Tại không có phát động bạo kích kỹ năng dưới tình huống, cho nên ngay cả ngoài ra đều không thể chấn tan. Sướng đáng là hợp kim võ sĩ nghề nghiệp, kim loại cứng đờ kỹ năng trực tiếp để phòng ngự tăng gấp đôi, đồng thời ngoài ra còn biến đến cùng kim loại đồng dạng cứng rắn ta hiện tại thừa nhận ngươi chính xác rất mạnh, nhưng mà cấp ép nghề nghiệp trên chiến trường cùng cao cấp chủ chiến loại nghề nghiệp so ra cuối cùng sẽ có trên lệch lớn. Tại khi nói chuyện, triệu đại quân một tay chụp vào ma vương kiếm, một tay vung đao bổ về phía khương diên. Không biết làm sao khương diên tránh né phản ứng cũng rất nhanh, cũng không có bị hắn bắt được ma vương kiếm, cũng không có bị hắn chém thương. Kim loại cứng đờ kỹ năng phía dưới, triệu đại quân thân thể sẽ biến đến kim loại hóa, như vậy thể trọng phòng ngự tăng lên rất nhiều, tốc độ đối lập cũng sẽ giảm mất rất nhiều. Khương diên cười haha. Ha hỏi ngược lại đã ta cái này cấp ép nghề nghiệp cùng ngươi cái này cấp ma nghề nghiệp ở giữa tồn tại trên lệnh lớn vậy sao ngươi không thể đem ta treo ngược lên đánh triệu đại quân nhất thời nói nghẹn, sắc mặt có chút không nhịn được tức giận thi triển dưới chân thuẫn di kỹ năng nháy mắt xuất hiện đến cương diên trước mặt cương thiết cho quyền chỉ thấy một cái nồi đất lớn như thế một cái kim loại nắm đấm hướng về cương diên đối diện đối tới, cương diên tại cảm ứng được triệu đại quân thể nội ma lực quẩn cuộn lúc, thông qua điểm ma lực mạnh yếu lập tức đoán được triệu đại quân sẽ thi triển cái nào kỹ năng từ đó thoải mái dự đoán tranh lệ Tất cả người thức tỉnh nghề nghiệp sau. Cái thứ nhất kỹ năng đều là tiêu hao 100 điểm ma lực, cái thứ hai kỹ năng thì là 200 điểm, cứ thế mà suy ra, đằng sau mỗi mở khóa một cái kỹ năng, muốn tiêu hao điểm ma lực cũng sẽ tăng thêm 100 điểm. Bởi vậy chỉ cần đối ma lực ba động tương đối mất cảm, liền có thể thông qua đối phương thể nội phun trào thả ra điểm ma lực, tiếp đó đánh giá ra đối phương sẽ thi triển cái nào kỹ năng, từ đó lợi dụng thi pháp phía trước đông đưa tiến hành dự phản phản chế. Nguyên nhân chính là như vậy, Triệu Đại Quân mỗi một lần tiến công đều có loại nắm đấm đánh vào trong không khí cảm giác, vụng phí hết ma lực cùng thể lực. Công kích đến cùng gấu cho dường như coi như cho ngươi có khả năng thuấn gian gì độc dày, ngươi cũng đánh không đến ta. Liên cái này còn không biết xấu hổ nói ta cùng ngươi ở giữa tồn tại trên lệnh cực lớn." Khương Diên khích tu nói, "Ta nếu là ngươi, ta trực tiếp nhận thua tính toán, miễn đến càng kéo xuống đi càng mất mặt xấu hổ." Triệu Đại Quân toàn bộ người vốn là tương đối cao lớn uy mãnh, chẳng đến cùng một đầu gấu dường như, bây giờ bị Khương Diên như vậy khiêu khích, lập tức thẹn quá hóa giận, tiếp tục thi triển kỹ năng thẳng hướng Khương Diên. Trong bất tri bất giác, ma lực của hắn sắp tiêu hao hầu như không còn, không thể làm gì khác hơn là từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình cao cấp ma lực dự trữ. Khương Diên trời liền là giờ khắc này, chỉ thấy đem Triệu Đại Quân làm gấu cho dắt tới dắt đi, Khương Diên đột nhiên một cái bước xa vọt tới Triệu Đại Quân trước mặt, căn bản không cho Triệu Đại Quân phục dụng ma lực dược thủy bổ sung ma lực cơ hội. Hắn một kiếm chém đứt trong tay Triệu Đại Quân cao cấp ma lực dược thủy, tiếp đó lăng lệ tiến công bước đến Triệu Đại Quân không thể không thi triển kim loại cứng đờ kỹ năng, đem cuối cùng hơn 200 điểm ma lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đến giờ khắc này, Khương Diên ưu thế liền chọn bện bày ra. Trên chiến trường, ma lực tiêu hao hết, các người vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng chức nghiệp còn không phải chỉ có thể biến thành phế vật vô dụng. Chương 6 Vô Thanh vô tức ăn lên cơm chùa chương sáu, Vô Thanh vô tức ăn lên cơm chùa trùng kế. Triệu Đại Quân ma lực tiêu hao hết, tiếp xuống đối mặt Khương Diên liền chọn mẹn không có ưu thế. Ta xem như nhìn ra, Khương Diên cố ý đem dung hợp tuấn gian di động ma tinh dày nhường cho Triệu Đại Quân, liền làm muốn mượn cơ hội tiêu hao Triệu Đại Quân ma lực, tiếp đó không cho Triệu Đại Quân phục dụng ma lực dược thủy bổ sung ma lực cơ hội, cuối cùng dựa vào cường đại thiên phú chiến đấu nghiền ép Triệu Đại Quân. Triệu Đại Quân đây là chúng Khương Diên bây giờ a. Bây giờ không có ma lực, vô pháp thi triển kỹ năng, vậy hắn không có kỹ năng chức nghiệp ưu thế, coi như đẳng cấp cao hơn Khương Diên mấy cấp cũng không thể lại là Khương diên đối thủ. trạng thái kéo căng thời điểm triệu đại quân đều không có thể gây tổn thương cho đến Khương diên may may. hiện tại ma lực tiêu hao hầu như không còn, thể lực cũng tiêu hao đến bảy tám phần. hắn còn làm sao lại là Khương diên đối thủ? tại mọi người vây xem bàn tán sôi nổi phía dưới, chọn vẹn không cho triệu đại quân phục dụng ma lực dược thủy khôi phục ma lực Khương diên bắt đầu điên cuồng ngự cầu. tráng đến cùng gấu chó dường như triệu đại quân giờ phút này chỉ có thể vội vàng phòng ngự lấy cương diên mạnh mẽ công kích. không bao lâu, trên người hắn đã xuất hiện nhiều đạo kiếm thương. ta, ta nhát thua. Triệu Đại Quân chịu đựng trên mình nhiều đạo kiếm thương đau đớn, không thể làm gì khác hơn là nhận thua đầu hàng. Không phải tiếp tục như vậy nữa, hắn tiếp xuống khẳng định cũng sẽ cùng người khác đồng dạng bị Thương Diên một kiếm đứt cổ, hoặc là phát động bạo kích, một kiếm trọng thương. Gặp Triệu Đại Quân nhận thua, Thương Diên không có tiếp tục thừa thắng xông lên. "Giải thoát đưa ta." Thương Diên cầm trong tay Ma Vương kiếm thu nạp về trong nhận chữ vật, tiếp tục nói, "Mặt khác thanh toán ta đôi giày này độ bền hao tổn phí, còn có phí vệ sinh. Xem ở cùng trường một chàng phân thượng, ta cũng không hố ngươi, thu ngươi năm mai kiếm tệ là được." "Triệu Đại Quân, đây là ngươi chủ động cho ta" có ý tốt để ta cho ngươi hao tổn phí, phí vệ sinh. Hơn nữa mở miệng liền là năm mai kim tệ, còn không biết xấu hổ nói không lừa ta." Khương Diên sầm mặt lại, ngươi vẻ mặt này là không có ý định cho số tiền kia ý tứ ư? Triệu Đại Quân vừa cắn răng, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra năm mai kim tệ vứt cho Khương Diên, sau đó đem giải thoát vật quy nguyên chủ. Khương Diên lúc này ánh mắt quét về phía dưới đài, nhìn xem phía trước gọi đến lớn tiếng nhất một cái thái kê, nói: "Có chơi có chịu, hiện tại ở trước mặt mọi người gọi 300 lần ta là thái kê à. Đây là đối phương phía trước nói Biểu thị Khương Diên đem dung hợp thuần di mà tinh dạy cho Triệu Đại Quân, nếu là có thể tránh thoát Triệu Đại Quân công kích, thậm chí thắng được Triệu Đại Quân lời nói, vậy hắn thì trước mặt mọi người gọi 300 lần ta là Thái kê. Ta là Thái kê, ta là Thái kê. Đối phương ngược lại không có chơi xấu, tâm phục khẩu phục kêu 300 lần. Mà những cái kia phía trước đồng dạng không phục các học sinh, giờ phút này cũng đều phục, chấp nhận chính mình là cái Thái kê. Theo lấy Khương Diên nhóm này tranh tài kết thúc, cuối cùng một tổ đại loạn đấu phá vây thi đấu lập tức bày ra, cuối cùng thành công phá vòng vây 8 tên học sinh thu được cấp 40 thiên tiêu đạo thí luyện danh nghịch. Vương Thanh Phong cũng tại trong đó. Hán Tuy là chỉ có cấp 42, cùng tổ đối thủ bên trong có mấy cái cấp 48 cùng cấp 49 cường lực đối thủ, nhưng mà hắn dựa vào có thể cùng Khương Diên chia 5 năm năm tiên phú chiến đấu, cùng công thủ đều rất mạnh, kỹ năng chuyên nghiệp, thuận lợi bắt lại một cái danh lệnh. Vương Thanh Phong kích động nói, may mà ta tổ này không cùng ngươi đồng dạng tên biến thái, không phải cái Thiên Kiêu đảo này danh lệnh còn thật không tốt tranh đoạn. Khương Diên nói, đây chính là Long Nguyên Đại học chỗ tốt, học sinh thực lực tổng hợp thiên yếu hơn Hoa Hạ Đại học cùng Hồng Mông Đại học, cạnh tranh tự nhiên cũng sẽ thiên yếu một ít. Vương Thanh Phong khẽ múa cầm, nói, chúng ta hiện tại cũng thu được tiến vào Thiên Kiêu đảo thí luyện danh lệnh tiếp xuống tiến vào thiên kiêu đạo, chúng ta trước tiên xác định ngẫu nhiên truyền tống vị trí, tiếp đó lựa chọn một cái địa điểm nhanh chóng tập hợp, miễn đến lạc đàn bị ngoại quốc thiên kiêu đội ngũ để mắt tới. Nói lấy, Vương Thanh Phong nhìn về phía Diêu Khả hân, nhất là ngươi, trừ phi phụng trộm thức tỉnh, một mình tăng cấp, bằng không cấp S nghề nghiệp là không đạt được. huống chi ngươi thức tỉnh vẫn là phụ trợ hiệu quả cường đại như vậy cấp S thánh thiên sứ nghề nghiệp, cho nên nghề nghiệp của ngươi tin tức khẳng định đã truyền ra, những cái kia lão ngoại một khi phát hiện ngươi, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Diêu Khả Ân kẹt ở cấp 49 không có lựa chọn đột phá cấp 50 liền là bởi vì nàng không tin được Kaka, không muốn cùng Kaka tổ đội tiến vào cấp 50 Thiên Kiêu đảo Bảo Hiểm, cho nên cô ý chờ Khương Diên, quyết định cùng Khương Diên một chỗ tiến vào cấp 40 Thiên Kiêu đảo tham gia thí luyện. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết Khương Diên cấp bậc chân thật là cấp 52, cho nên Khương Diên đến lúc đó tiến vào cũng không phải cấp 40 Thiên Kiêu đảo trung tầng, mà là cấp 50 Thiên Kiêu đảo tầng cao nhất. Bởi vậy bọn hắn là không có cơ hội tổ đội. Bất quá Khương Diên sẽ nghĩ biện pháp đem Nam Châm Hụng trộm nhét vào, vừa vận và Nam Châm những ngày này tại dưới sự hướng dẫn của hắn đã đột phá đến cấp 44. Khương Diên mở miệng nói ra, Diêu Khả Hân kém một chút liền có thể đột phá cấp 50, chúng ta sau khi tiến vào ai cách nàng gần nhất, ai trước hết đi qua tìm nàng tập hợp, trước giúp nàng đột phá đến cấp 50, tiếp đó sẽ cùng nhau tìm kiếm cơ duyên, săn giết cái khác ma thú hoặc lao ngoại thiên tiêu. Vương Thanh Phong đứt cầm nói, nếu như chúng ta hai bên ở giữa bị truyền tống đến xa xôi lời nói, trước hết nghĩ biện pháp cùng phụ cận đồng học hoặc là trường học khác đồng học tụ hợp. Diêu Khả Hân lúc này nói, đúng rồi Khương Diên, cha ta để ta truyền lại ngươi, để ngươi hai ngày này hẹn thời gian trôi qua tìm hắn, ta hỏi hắn tìm ngươi làm gì, hắn cũng không nói nhưng ta suy đoán hẳn là cha ta cảm thấy ngươi khả năng tranh đoạt không đến thiên tiêu đào danh nghịch, cho nên định đem đại lực thương hội bên trong một cái danh nghịch tặng cho ngươi. Vương Thanh Phong lập tức dùng cực kỳ hâm mộ bắt quái ánh mắt nhìn về phía Khương Diên. Khó trách Diêu Khả Hân kẹt ở cấp 49 sau chậm chạp không có lựa chọn đột phá. Khó trách Diêu Khả Hân cùng Khương Diên như vậy quen. Khó trách Diêu Khả Hân không có lựa chọn gia nhập Hoa Hạ Đại học, mà là cùng Khương Diên cùng nhau gia nhập Long Nguyên Đại học. Nguyên lai like bọn hắn sớm đã có một chân. Khương Diên thậm chí đem bố vợ đều đã giải quyết. Đại lực tương hội hội trưởng cấp S luyện kim thuật sĩ nguyên nghiệp, cao tới cấp 84 cường giả. A Cơ kéo dài, ngươi cái tên này rõ ràng vô thanh vô tức ăn lên cơm chùa. Thương Diên trả lời, vậy ngươi cùng cha ngươi nói đến, ta chờ một lúc liền đi tìm hắn. Diêu Khả Ân rất không nói, lại nói các ngươi ma đạo máy truyền tin không phải tăng thêm hảo hiệu ư? Thế nào chuyện gì đều muốn ta truyền lại a? Vậy ngươi không cần truyền lại. Thương Diên trực tiếp phát cho Diêu Lực một đầu ma đạo giọng nói, biết được Diêu Lực tại đại lực thương hội tổng bộ, Thương Diên lập tức thông qua Long Nguyên Đại học chuyển tông trận, trực tiếp chuyển tông tiến về Liệp Nhân Chi Thành ta nghe khả hơn nói, nguyên bản ta còn nghĩ đến đưa ngươi một cái thiên tiêu đảo danh này à, không nghĩ tới ngươi bằng bạn sự tranh đoạt đến. tại khi nói chuyện, diêu lực từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một mai cấp 10 nhẫn chữ vật, nói, mai nhẫn chữ vật này bên trong có hai cái cấp 50 ma tinh, còn có đại lượng cao cấp dược thủy. tiếp xuống tiến vào thiên tiêu đảo thí luyện, làm phiền ngươi tận lực chiếu cố một chút khả hơn. thiên tiêu đảo thí luyện không giống với phục hoạt đảo thí luyện, tại bên trong chết, hết thể liền đều xong, cho nên các ngươi tốt nhất hết thể cẩn thận. mặt khác nếu như ngươi tin lời của ta, có thể đem một cái khác cấm dương đổi chỗ ma tinh trang bị cho ta. Một khi gặp được nguy hiểm tính mạng, ta cũng có thể thuận tiện cứu ngươi một mạng." Thương Diên từ chối nói, "Không cần, chết sống có số, nếu như ta thật chết tại bên trong, sau đó thay ta chiếu cố muội muội ta là được." Nghe vậy, Diêu Lực không nói thêm lời. Thương Diên đem Diêu Lực Mai nhẫn chứa vật này, bên trong tất cả dược thủy cùng hai cái ma tinh chuyển cất vào chính mình trong nhẫn chứa vật, sau đó rời đi đại lập tương hội. Đả mắt, ngày 1 tháng 8, Thiên Tiêu đảo thí luyện sắp mở ra. Chương 7, Thiên Tiêu đảo thí luyện mở ra chương 7, Thiên Tiêu đạo thí luyện mở ra Thiên Tiêu đạo ở vào Đồng Thánh Châu Nam Hải. Nam Hải là ma của thế giới bên trong loại trừ Tây Ma Châu bên ngoài huyết hải tích lớn thứ hai hải dương, cũng là ma của xâm lấn lúc sớm nhất xuất hiện mang theo hải vực vị diện. Ngày 1 tháng 8 sáng sớm, tất cả thu được thiên kiêu đảo thí luyện danh nghạch mọi người cùng thu được dự bị danh nghạch mọi người nột nhịp tập hợp. Tiếp đó ngồi ma đạo phi tru hoặc là ngồi từ cao cấp tường giả khế ước khổng lồ ma thú bay hướng Nam Hải. Thiên kiêu đảo sẽ ở hàng năm ngày 1 tháng 8 12 giờ chưa mở ra. Đến lúc đó yên lặng Nam Hải trung tâm sẽ xuất hiện sóng cả mấy liệt, không gian dung chuyển thần bí dị tượng, theo sau diện tích to lớn thiên kiêu đảo như là mọc lên như nấm từ Nam Hải chỗ sâu thoát ra. Thiên tiêu đảo tổng cộng có tầng 3. Tầng dưới chót chỉ có cấp 30 đến cấp 39 thức tỉnh giả có khả năng tiến bảo. Trung tầng chỉ có cấp 40 đến cấp 49 thức tỉnh giả có khả năng tiến bảo. Tầng cao nhất chỉ có cấp 50 đến cấp 59 thức tỉnh giả có khả năng tiến bảo. Bởi vì thiên tiêu đảo mỗi một tầng đều có cường đại pháp tác hạn chế, bởi vậy thấp hơn hoặc cao hơn đẳng cấp yêu cầu thức tỉnh giả đều sẽ chịu đến bại sích, vô pháp tiến vào bên trong. Trừ đó ra, thiên tiêu đảo mở ra lúc, mỗi một tầng nhiều nhất chỉ có thể tiến vào người. Nhưng bởi vì thiền tiêu đạo từ mở ra đến đóng lại sẽ kéo dài 30 phút, cho nên trong lúc này nếu là có người chết, như thế thu được dự bị danh mạch thức tỉnh giả liền có cơ hội có khả năng tiến vào bên trong. Long Nguyên Đại học cổng trường, tất cả thầy trò tập hợp hoàn tất. một chiếc nhưng ngồi vài trăm người cỡ lớn ma đạo phi chu bay lên trời, hướng về Nam Hải phương hướng bay đi. Trừ đó ra, trong trường học còn phái ra hai cái vượt qua cấp 80 lão sư cỡi ma thú cấp cao bay ở một chiếc một sau tiến hành hộ tống, tránh bay bọn ma thú xâm lâm cùng Nam Hải trên đường gặp phải địch nhân hoặc là ma thú cấp cao công kích. Khương Diên đây Vị trụ trên bông tuyền, Diêu Khả Ân thưởng thức một thoáng khung cảnh, đột nhiên không gặp Khương Diên. Một bên Vương Thanh Phong nhìn quanh bốn phía, nói, vừa mới còn tại trên bông tuyền, khả năng sợ độ cao tiến vào bên trong à. Diêu Khả Ân cảm thấy Vương Thanh Phong đối Khương Diên hiểu đến quá nông cạn. Khương Diên khế ước nam châm nhưng là sẽ bay độc lòng chỗ chỗ thôi, hắn cũng không có ít cơi nam châm bay tới bay lui, làm sao lại sợ độ cao nha. Diêu Khả Ân dứt khoát rời khỏi bông tuyền, tiến vào bên trong đi tìm Khương Diên. Đây là trong đời của nàng lần đầu tiên tiến vào Thiên Tiêu đảo tham gia thí luyện, muốn nói không khẩn trương không lo lắng khẳng định là giả. Nhưng mà có Khương Diên ở đây, trong lòng của nàng sẽ an tâm rất nhiều. Cuối cùng lúc trước Khương Diên mới đột phá cấp 40, lúc tại nàng phụ trợ xuống đều có thể chém giết cấp 51 độc lòng, cho nên tại trong mắt của nàng, cùng Khương Diên tại một chỗ tổ đội, cảm giác an toàn tuyệt đối treo lên đánh cùng KK một chỗ tổ đội. Đây chính là nàng kẹt ở cấp 49 không đi đột phá nguyên nhân, không phải nàng chỉ có thể cùng KK một chỗ tiến vào cấp 50 thiên tiêu đảo tầng cao nhất tham gia thí luyện. Kỳ quái, Khương Diên chạy đi đâu rồi? Phi chu rất lớn, tương đương với phổ thông máy bay mười mấy lần, đồng thời cùng du thuyền đồng dạng, tổng cộng có tầng 3, cũng không biết Khương Diên ở đâu tầng 1, làm gì đi? Phi chủ nhà vệ sinh. Theo lấy sắp đến chỗ cần đến, trốn ở trong nhà vệ sinh Khương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem rơm dạ kiến kỹ năng đổi trở lại hình nộm. Tiếp đó thi triển hình nộm kỹ năng, Khương Diên trước mắt xuất hiện một cái từ rơm dạ bệnh mãn thành, thân cao hình thể cùng hắn không sai biệt lắm hình nộm. Ngụy Trang. Khương Diên thi triển kỹ năng này, đem hình nộm Ngụy Trang thành dáng dấp của chính mình, đồng thời còn thi triển sửa chữa kỹ năng, đem hình nộm đẳng cấp tin tức đổi thành cấp 45 chính mình. Ngay sau đó, Khương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra dung hợp âm dương đổi chỗ, âm, ma tinh dây chuyền, đeo ở hình nộm trên cổ. Âm Dương Đổi Chỗ mà Tinh Vô Luận khoảng cách bao xa, đều có thể nháy mắt chuyển đổi hai bên vị trí, đến lúc đó Nam Trâm Thi triển Âm Dương Đổi Chỗ kỹ năng cùng Hình nộm tiến hành đổi vị, liền có thể thay thế danh ngạch của ta, tiến vào Thiên Ương đảo trung tâm tiến hành thí luyện. Trước lúc này, Khương Diên đã giao phó xong Nam Trâm. Lúc này đẳng cấp đã đột phá đến cấp 44, Nam Trâm ngay tại khoảng cách Nam Hải mấy ngàn dặm bên ngoài trụ sở bí mật bên trong chờ đợi Khương Diên mệnh lệnh. Nam Trâm trên lỗ hai phải mang theo Đông Thai chính là do Âm Dương Đổi Chỗ, Dương, Ma chế tạo, mà Khương Diên hiện tại chơi bộ cái này Hình Lõm đeo dây truyền dung hợp liền là cùng một đôi Âm Dương Đổi Chỗ. Âm, Ma Tinh. Tại tinh thần lực có khả năng bao trùm trong phạm bi, Khương Diên có thể tùy tâm sử dụng chi phối hình nộm bởi vậy hắn tiếp xuống chỉ cần chi phối hình nộm kích thích một thoáng âm dương độ chỗ. Âm, Ma Tinh, đến lúc đó Nam Châm liền sẽ chuyển vào ma lực, thi triển Đông thai bên trong âm dương độ chỗ. Dương, Ma Tinh kỹ năng cùng hình nộm tiến hành đổi vị, từ đó thay thế Khương Diên danh ngạch, tiến vào thiên yêu đảo trung tầng tham gia thí luyện. Về phần Khương Diên, hắn đối ngoại hiện ra cấp bậc là cấp 45, nhưng thực tế đẳng cấp đã đạt tới cấp 52 bởi vậy hắn sẽ truyền tống vào đến cấp 50 mươi thiên tiêu đảo tầng cao nhất thần không biết quỷ không hay chiếm lấy người khác một cái danh lệ đem hình nộm thu vào trong nhẫn chứa vật thương duyên đi ra nhà vệ sinh hướng về phía ngoài boong thuyền đi đến rất nhanh phi chu đến nam hải trung tâm cường đại ma lực để không khí bốn phía đều tràn ngập cảm giác cát bách mặt biển cũng theo đó biến có thể so máy liệt những cái kia bên trong cao cấp hải dương ma thú đều bị hù dọa đến không dám tới gần vùng biển này chỉ vì các nước đều có cấp tám trở lên cường giả đặc biệt dẫn dắt một đám thiên tiêu đến vùng hải vực này về phần toàn cầu chỉ có 5 tên đột phá cấp 90 cường giả cũng cũng không đến tiếp cận náo nhiệt. tất nhiên cũng khả năng có cấp 90 trở lên cường giả tới, chỉ bất quá dấu đầu lộ đuôi, không có bị người phát hiện. trong nước, hoa hạ đại học cùng hồng mông đại học phi chu cũng lần lượt đến chỗ cần đến. so với long nguyên đại học phái hai cái cấp 80 trở lên giáo sư tiến hành hộ tống, hoa hạ đại học lộ ra tương đối cao điệu, rõ ràng phái bốn cái vượt qua cấp 80 giáo sư đặc biệt hộ tống. trừ đó ra, tam đại công hội, thập đại thương hội cùng cái khác đồng dạng có thể phân đến thiên tiêu danh ngạch thế lực cũng thể tụ một đường. Thập đại thương hội mỗi một tầng thiên tiêu đạo đều có hai cái danh ngạch, cấp 50 tầng này danh ngạch Diêu Khả Hân ca ca chiếm một cái, một cái khác phân cho cấp 50 tám nam sinh, cùng Diêu Tuấn Phong tiến hành tổ đội. Thân là hội trưởng Diêu Lực cũng cũng không đến, chủ yếu là thập đại thương hội mỗi tầng hai cái danh ngạch, tầng ba gộp lại cũng chỉ có 6 người có thể tiến vào thiên tiêu đạo, lại thêm thiên tiêu đạo thí luyện là đặc biệt làm chung cấp người trẻ tuổi mà chuẩn bị, bởi vậy Diêu Lực cũng lười để tới. Cho nên đại lực thương hội 6 tên tiên tiêu đều là cùng cái khác thương hội tiên tiêu một chỗ ngồi phi chu tới. Theo lấy thời gian trôi qua, đến 12 giờ rồi. Lập tức Mặt biển bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, không gian xung quanh cũng theo đó biến đến hỗn loạn. Theo sau một tòa to lớn, bốn phía từ kết giới gói lại, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra tầng ba đường nét to lớn đảo đột nhiên xuất hiện. Thiên Kiêu đảo thí luyện đã mở ra, các nước thu được thiên kiêu đảo danh mạch các thiên kiêu có thể đi vào. Theo lấy tràn ngập vi áp âm thanh từ trên trời giáng xuống, tất cả thu được thiên kiêu đảo danh mạch các thiên kiêu nhộn nhịp hành động. Chương 8: Có tiểu nhật tự ẩn nốt. Chương 8: Có tiểu nhật tự ẩn nốt. Bởi vì thiên kiêu đảo mỗi một tầng chỉ có 1000 cái danh mạch, mà ma thú nếu là đi vào cũng sẽ chiếm cứ một cái danh mạch. Cho nên trừ phi khế ước ma thú cũng thu được tiến vào Thiên Tiêu đảo danh nghịch, bằng không không cho phép vụng trộm mang theo ma thú đi bảo. Tại hiện trường các nước vô số cường giả dò xét lẫn nhau phía dưới, những cái này thiên tiêu nhóm cũng không có cơ hội có thể vụng trộm mang theo ma thú đi bảo. Bởi vì khế ước ma thú coi như thu vào trong nhẫn chứa vật, các cường giả tinh thần lực cũng có thể cảm ứng được trong nhẫn chứa vật tán phát sinh mệnh năng lượng. Một khi có người muốn đầu cơ trục lợi, vụng trộm mang theo ma thú chiến xuống đi bảo, từ đó chiếm trước người khác có tên nghịch, đến lúc đó phải đối mặt sẽ là hiện trường tất cả cường giả phong đạo mã sát. Theo lấy công trung mấy vị cường giả nhắc nhở, các nước các thiên tiêu nhộn nhịp rời khỏi rừng ở trên mặt biển phi chu tiếp đó hoặc bơi lội hoặc thi triển kỹ năng đóng băng mặt biển đi qua hoặc là tốc độ vô cùng nhanh lướt sóng mà đi dùng đủ loại phương thức tiến vào thiên tiêu đảo một khi tiến vào thiên tiêu đảo kết giới phạm vi bọn hắn liền sẽ bị không gian hỗn loạn kết giới cho ngẫu nhiên truyền tống đến đẳng cấp cùng phối hợp nào đó tận một trong hòn đảo bởi vì tiến vào thiên tiêu đảo đều là đơn thể ngẫu nhiên truyền tống dù cho là hai người ôm ở một chỗ cũng sẽ cưỡng ép mở ra cho nên tiến vào bên trong các thiên tiêu bắt đầu đều là đơn minh tác chiến đồng thời tìm kiếm phụ cận đồng đội Sắp đến đem bơi tới Thiên Kiêu đảo phía trước kết giới, Khương Diên đem trong nhẫn chứa vật nụy trang thành chính mình dáng dấp hình nộm cho lấy ra, tiếp đó thi triển thuấn di kỹ năng, ngáy mắt lẹn vào đến 50 mét trong biển sâu. Khoảng thời gian này đến nay, Khương Diên thật vất vả góp nhặt mấy cái chấn động ít động ma tình, tiếp đó sửa chữa thành thuấn di ma tình, thông qua hợp lại kỹ năng, đem nguyên bản cấp 25 thuấn di ma tình cho hợp lại thăng cấp đến cấp 50. Ngay tại hắn thi triển thuấn di kỹ năng biến mất lúc, trong nhẫn chứa vật hình nộm nháy mắt thay thế vị trí của hắn, tiếp đó tại tinh thần lực của hắn chi phối phía dưới, dùng thân phận của hắn tiếp tục hướng về Thiên Kiêu đảo kết giới bơi đi. Không chung các cường giả không có chút nào phát giác, bởi vì tại Khương Diên chuyển vào tinh thần lực chi phối phía trước, hắn cái này hình nộm liền là một cái tự vật, cho nên tại trong nhẫn chứa vật sẽ không bị tra xét đi ra. Diêu Khả hơn mặc cấp 49 trong dãy dung hợp cấp 45 rõ mạnh Ma Tình, nàng quay đầu nhìn một chút tại sau lưng bơi tới Khương Diên, trước tiên tiến vào kết giới khu vực, lập tức truyền tống vào thiên tiêu đảo tầng dưới chót. Ngụy Trang thành Khương Diên dáng rất hình nộm tại bơi vào kết giới khu vực đồng thời, Khương Diên thúc dục hình nộm trên mình em dương đổi chỗ Ma Tình. Thế là tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài Nam Châm nháy mắt thay thế hình lộ vị trí, ngẫu nhiên chuyển tống vào thiên Kiêu đảo tầm dưới chót. "Rất tốt, tiếp xuống cái kia ta đi vào. Nguy Trang, mấy chục mét trong biển sâu, thương viên Ngụy Trang thành cấp 54 tạc huyệt mặt sợ sỉ tạ răng dấp, tiếp đó bơi ra mặt biển, cố tình tại tiến vào phía trước Thiên Kiêu đảo bạo lộ trên mình Tiểu Nhật Tử cách Đan Mặc cùng dung nhan. Ngoa đảo, có Tiểu Nhật Tử mai phục. Phu cận đồng dạng là đi qua học sinh cấp bách hô hào, canh giữ ở Không Trung Long Nguyên Đại học trong đó một vị lão sư ứng thanh nhìn đi qua, lập tức mắng, "Mẹ nó, Tiểu Nhật Tử trán xấu rồi." lại dám tiêm phục tại chúng ta bên này chuẩn em đi vào. Trên Phi Chu Ma đạo ghi hình dụng cụ có lẽ ghi lại bộ dáng của hắn. Người trước đi ngăn lại tiểu Nhật tử, đừng để bọn hắn người đi vào. Lập tức, bên trong một cái cấp 83 Long Nguyên đại học lão sư bay lên bay về phía tiểu Nhật tử bên kia hải vực, cách không thi triển một cái gió lốc kỹ năng, đem tốc độ tương đối chậm, còn không có tiến vào tiền, tiêu đảo mười mấy tiểu Nhật tử cho quân tới không chung. Ma kạ, người hoa hạ phá hoại quy tắc. Cấp 85 tiểu Nhật tử tức giận hô hào, một cái khác cấp 82 tiểu Nhật tử cấp bách la lên quốc gia khắc cường giả tới chủ trì công đạo, thảo phạt người hoa hạ. Tống Lão Sư cười lạnh một tiếng, ác nhân cáo trả trước. Nếu không phải là các ngươi phá hoại quy tắc, sớm an bài người tiềm phục tại chúng ta hải bực bụng trộm tiến vào đi. Ta như thế nào lại tới ngăn cản các ngươi người đi vào? Ngươi ngẩng máu phun người. Chúng ta có đi thuyền máy đi chép. Cái kia tặc tử người mặc kimono, bên hông meo dao võ sĩ, xem xét liền là Tiểu Nhật Tử. Trư Quốc Cường giả nghe tiếng mà tới, biết được là Tiểu Nhật Tử trước phá hoại quy tắc, vị này Hoa Hạ Lão Sư mới ra tay ngăn cản cái khác Tiểu Nhật Tử đi vào, lập tức đứng ở Hoa Hạ bên này. Thiên tiêu đạo danh này có hạn. Loại trừ thu được danh ngạch Thiên Kiêu tuyển thủ, người khác không có danh ngạch không được lên qua, tự tiện xông vào đi vào, vàng không phong tỏa đảo, chu sát người nhập cư trái phép, người xông vào. Mặt khác người nhập cư trái phép, người xông vào sở thuộc quốc gia cũng phải vì cái này trả giá thật lớn. Đây là chúng ta tất cả quốc gia cùng chế định quy tắc. Lúc này, có cái tiểu quốc cấp 80 cường giả mang theo một cái cấp 55 nam sinh bay lên bay tới, giận không nhịn nổi nói, nên chết. Cấp 50 Thiên Kiêu đảo đã đủ quân số không đi vào. Ta học sinh này danh ngạch bị người chiếm." Tiểu Nhật Tử cường giả lập tức nói, khẳng định là hèn hạ người hoa hạ chiếm trước tên của các người này tiếp đó cố tình ngụy trang thành người của chúng ta, đem nổi bức cho chúng ta. Tống giáo sư ngay tại chỗ giật vun, ta bung mẹ ngươi. trên đời này hèn hạ nhất vô sỉ liền là các ngươi những cái này tiểu nhược tử. Hoa Hạ đại học bốn tên giáo sư cũng bay tới, trong đó cấp 87 mươi sư hỏi, giáo tổng, ngươi thấy rõ ư? có hay không có nhớ kỹ tiểu nhược tử mặt? ta thấy rất rõ ràng, tuyệt đối là tiểu nhược tử. nhưng giáo sư đã đi lấy đi tuyển máy ghi chép, bởi vì Hoa Hạ bên này trọn vẹn có 10 cái hơn 80 cấp hộ đạo giả, cái này hai hơn tám cấp tiểu nhược tử coi như lại thế nào khó chịu cũng chỉ có thể trước tìm nén. Rất nhanh, Nhâm lão sư đem đi thuyền máy ghi chép lấy tới, đó là một cái dung hợp thu hình lại ma tinh thủy tinh cầu, có thể ghi chép 360 độ toàn cảnh hình ảnh. Truyền bá ma lực, Nhâm lão sư rất nhanh liền tìm được tiểu nhật tử toát ra mặt biển, chuẩn nêm tiến vào thiên tiêu đảo hình ảnh. Các ngươi nhìn, liên la cái này tiểu nhật tử tiềm phục tại chúng ta bên này hải vực, tiếp đó thừa dịp loạn tiến vào đi. Lúc này, tiểu nhật tử nhận ra được, Takumaster Sita. Tiểu nhật tử cường giả tranh thủ thời gian giải thích, hắn chính xác là nước ta thức tỉnh giả, nhưng mà hắn giết không ít người trong nước cho nên đã sớm bị nước ta chính phủ truy nã. Hoa Hạ Đại học một vị lão sư cũng nhận ra, hắn không có nói sai, tiểu tử này chính xác là cái tội phạm truy nã. Đoạn thời gian trước giêu lực cha con bị tiểu nhật tử thêm vào treo giải thưởng, ta trùng hợp nhìn một chút, trong đó bọn hắn mới tăng treo giải thưởng trong danh sách liền có cái này tiểu nhật tử. Cấp 54, thích khách nghề nghiệp, tại Ma diệt xâm lâm trước mọi người giết người và bảo, từ đó chịu đến truy nã. Tống lão sư nói, thích khách nghề nghiệp vậy đúng rồi. Cho nên hắn liền là dùng tiềm hành kỹ năng giấu ở trong biển, tiếp đó thừa dịp chúng ta tuyển thủ tương đối nhiều, dễ dàng che giấu hai mắt người mới chuẩn em đi vào. Tiêu Nhật Tử cường giả cấp bách nói lấy, hắn đã bị chúng ta trục xuất quốc tịch, cho nên hành vi của hắn không nên để chúng ta có nổi. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ phối hợp các ngươi phong tỏa đảo. Đến lúc đó nếu như hắn có thể còn sống đi ra, chúng ta cũng sẽ xuất thủ đem nó chém giết. Cho nên hiện tại có thể để cho chúng ta những tuyển thủ khác tiếp tục đi vào ư? Tống Lão sư gửi lạnh nói, trời mới biết có phải hay không các ngươi tự biên tự diễn, cố tình cho hắn gắn tội danh, phối hợp hắn tiến vào đi. Ngươi có lẽ vui mừng người của chúng ta vào đến tương đối nhanh, không có bị hắn cướp đi danh lệch, không phải có các ngươi quả ngon để ăn cuối cùng, tiểu Nhật Tử chỉ có thể bồi thường một cái cấp 30 cùng cấp 40 thiên kiêu đạo danh ngạch giản xếp thỏa. Cùng lúc đó, nguy trang thành Tạc Quỷ mặt sợ sỉ Tạ Khương Diên đã trải qua bắt đầu rét chóc. Chương 9, Bội thu đổi thành hấp thu chương 9, Bội thu đổi thành hấp thu thiên kiêu đạo tầm cao nhất. Khương Diên mới đi vào liền nhận được Diêu Khả hân gửi tới Ma đạo giọng nói. "Khương Diên, ngươi truyền tống đến vị trí nào?" Thiên kiêu đạo tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 10 lần, bởi vậy thiên kiêu đạo đối ngoại là 1 năm mở ra một lần, đối nội thì tương đương với 10 năm mở ra một lần. Cho nên thiên kiêu đảo bản đồ nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một thoáng giá trị tham khảo, cuối cùng 10 năm qua đi, tại ma lực vô cùng thuần túy nồng đậm trong hoàn cảnh, trên đảo thực vật cùng ma thú đều sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn. Lại thêm thiên kiêu đảo mỗi một tầng đều có rất nhiều đẳng cấp lẫn nhau phối hợp ma thú hoặc vong linh sinh vật, mà những ma thú này cùng vong linh sinh vật tại thiên kiêu đảo không có đối ngoại mở ra đoạn thời gian bên trong cũng sẽ không ngừng chiến đấu chém giết, cho nên 10 năm đi qua, trên đảo những tiêu chí kia tính sự vật vô cùng có khả năng đã bị phá hư mất. Thương gian hồi phục, ta không biết rõ truyền thống tới nơi nào, xung quanh tất cả đều là đại tụ che trời. Còn có không ít vong linh khô lâu, ngươi lưu ý một thoáng nhóm tin tức, lân cận tìm người tổ đội, ta trước nhìn hảo chính mình. Hắn nói đều là lời nói thật, chỉ bất quá Diêu Khả Hận cũng không biết hắn truyền tống vào chính là cấp 50 thiên tiêu đạo tầng cao nhất, mà không phải cấp 40 thiên tiêu đạo trung tầng. Cho nên coi như Diêu Khả Hận đem thiên tiêu đạo trung tầng lật mấy lần, cũng không có khả năng tìm tới Khương Diên. Cảm nhận được người sống khí tức, xung quanh hai đầu vong linh khô lâu lập tức như là kích hoạt lên trình tự dường như, hướng về Khương Diên trùng sát mà tới. Ma vật, nhân loại khô lâu trùng tộc, vong linh đẳng cấp, cấp 57. Ma vật, nhân loại khô lâu trùng tộc Vong linh đẳng cấp cấp 56 ma nhãn phân biệt hai cố khô lâu đồng thời, Khương Diên rút ra bên hông đao võ sĩ. Đây là hắn lúc trước phản sát tạc Quân mà sợ sỉ tạ lúc thu hoạch một cây đao, tên là Ma Thiết Đao không có dung hợp ma tình, nhưng mà có kỹ năng phụ ma, bởi vậy thuộc tính rất cao. Bây giờ bị Khương Diên sửa chữa thành Ma Vương Đao đồng thời dung hợp một mai cấp 50 bạo kích ma tình, bởi vậy công kích thuộc tính đạt được tăng lên trên diện rộng, trực tiếp cung cấp Khương Diên 1200 điểm công kích thuộc tính. Tăng thêm 50 bạo kích sát suất, cấp 52 Khương Diên coi như gặp được hơn 60 cấp ma thú cũng có thể phá vỡ phòng ngự, đem nó chém giết tương diện một đao chém ra, phát động bạo kích trực tiếp chặt ngang chặt đứt trùng sắt mà tới đây cô cấp 57 vong linh cô lâu. Những vong linh cô lâu này đều là chết tại trên đảo các nước tiên tiêu diện biến thành, từ trên người bọn họ còn xuất lại bộ phận độ bền trang phục tới nhìn, có thể là năm ngoái chết mất tiên tiêu tuyệt thủ. Chỉ là tiên tiêu đảo tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 10 lần, cho nên 10 năm qua đi, thi thể của bọn hắn đều thối rữa đến chỉ còn cung xương. Tiên tiêu đảo bên trong ma lực khí tức 10 phần thuần túy nồng đậm, trong đó chia làm sinh khí cùng tử khí hai loại, bởi vì trên đảo giết chóc vô số mấy năm qua tống táng rất nhiều thiên tiêu, bởi vậy nơi này loại trừ tràn ngập sinh khí nồng đậm ma lực, đồng dạng cũng tràn ngập tràn ngập tử khí nồng đậm ma lực. Chính là tại những cái này tử khí ma lực thẩm thấu vào, những cái kia đã chết mất, thể nội xuất lại bộ phận tinh thần lực nhân loại thi thể cùng ma thú thi thể tích lũy tháng ngày phía dưới liền sẽ diễn biến thành vong linh ma vật. trong bọn họ tuyệt đại đa số đều dựa vào một tia tinh thần chấp niệm phục sinh làm vong linh cô lâu, cho nên chủ yếu đã quên khi còn sống hết thảy, chỉ sẽ bản năng công kích nhân loại hoặc là ma thú. chỉ vì nhân loại cùng ma thú thể nội sinh khí như là mỹ thực đối bọn chúng tràn ngập rụng hận. tất nhiên. Cũng có cá biệt hiếm thấy vong linh khô lâu bởi vì tinh thần lực tương đối cường đại, cho nên còn có thể nhớ khi còn sống một ít chuyện, từ đó diễn biến thành cường đại nan giải khô lâu vương. Thiên điêu đạo trung hạ 2 tầng sát suất lớn sẽ không xuất hiện khô lâu vương cuối cùng đẳng cấp quá thấp, tinh thần lực quá thấp. Nhưng mà tầng cao nhất lời nói có khả năng sẽ xuất hiện nắm giữ thần trí, đồng thời còn có thể thi triển khi còn sống kỹ năng chức nghiệp khô lâu vương. Chỉ thấy bị khương diên nhất đao lưỡng đoạn vong linh khô lâu cũng không có vì vậy tử vong, nửa người trên cùng nửa người dưới vết cắt thoát ra từng sợi khói đen tử khí, tiếp đó dẫn dắt lần nữa tổ hợp thành một cái chỉnh thể Công kích vật lý vô pháp đánh giết vong linh sinh vật, trừ phi dùng đại truy nháy mắt đem nó truy thành một miệng, bằng không xung quanh nồng đậm tử khí ma lực sẽ để bọn chúng không ngừng hồi phục. Nếu như không có sửa chữa kỹ năng, như thế Khương Diên thợ tu độ nghề nghiệp cùng nông dân nghề nghiệp tại đối mặt vong linh sinh vật lúc căn bản không có pháp thương kỹ năng có thể kiểm chế. Nhưng mà có sửa chữa kỹ năng tại, Khương Diên có thể đem thợ tu độ bên trong phá giải kỹ năng đổi thành hòa tan, sau đó đem vong linh khô lâu thân thể hòa tan thành sương lướt, đem nó đánh giết. Trừ đó ra nông dân nghề nghiệp cũng có một cái kỹ năng có thể thoải mái kiểm chế vong linh sinh vật. Cương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem nông dân nghề nghiệp bên trong đột phá cấp 40 sau còn không có sử dụng tới bội thu kỹ năng cho đội thành hấp thu. Kỹ năng: Hấp thu tiêu hao, 500 ma lực giới thiệu, thân thể tiếp xúc mục tiêu lúc thi triển kỹ năng, nhưng hấp thu mục tiêu thể nội tất cả lực lượng bổ sung bản thân, như ma lực, khí huyết, tinh thần lực các loại. Di trú, mục tiêu ngang cấp bên trong, thi triển kỹ năng mỗi giây nhưng hấp thu 520 điểm ma lực, còn lại lực lượng đều là 52 điểm. Như mục tiêu cao hơn bản thân đẳng cấp, mỗi cao hơn một cấp, hấp thu hiệu quả sẽ giảm xuống 10. Cương Diên hiện tại cấp 52. Cái này hai đầu vong linh khô lâu đẳng cấp đều cao hơn hắn, cấp 57 vong linh khô lâu cao hơn hắn cấp 5, mang ý nghĩa hấp thu hiệu quả sẽ giảm xuống một nửa. Bất quá đối mặt không có vũ khí, không có thần trí, chỉ có thể dựa vào xương cốt cường độ phát động tiến công vong linh khô lâu, thương Diên coi như không phản kích, bọn chúng cùng tiến lên cũng cực kỳ khó đem hắn trọng thương. Thế là Khương Diên đem Ma Vương đao thu về trong vỏ đao, mặc cho hai đầu vong linh khô lâu xông lại nhào về phía chính mình, tiếp đó một tay đè lại một cái đầu lâu, thi triển lên hấp thu kỹ năng. Chỉ cần là thân thể da thịt tiếp xúc đến mục tiêu thể Đều có thể đồng thời hấp thu đối phương thể nội tất cả lực lượng. Chỉ thấy ngắn ngủi một giây thời gian, bị Khương Diên đẻ đầu hấp thu hai cố khô lâu lập tức như là mất đi linh hồn của mình, đột nhiên tan ra thành từng mảnh, hóa thành một đống xương đầu rơi trên mặt đất. Chỉ vì bọn chúng thể nội chỉ lưu lại một sợi nhỏ tinh thần lực, cho nên cái này một tia tinh thần lực bị Khương Diên sau khi hấp thu, khô lâu thi thể mất đi dấu ấn tinh thần liền như là mất đi linh hồn ý thức, ngáy mắt chết hết. Đánh giết cấp 57 vong linh khô lâu, kinh nghiệm 342 đánh giết cấp 56 vong linh khô lâu, kinh nghiệm 336 đánh giết vong linh khô lâu kinh nghiệm bao ít, bởi vì bọn hắn vốn là đã chết qua một lần, cho nên chỉ có thể thu được nguyên bản một phần 10 kinh nghiệm. Tuy là kinh nghiệm chỉ có ngang cấp thu săn một phần mười, nhưng mà ta hấp thu kỹ năng tự nhiên kiểm chế vong linh sinh vật, có thể thoải mái miểu sát bọn chúng, cho nên nếu là gặp được khô lâu quân đoàn, kinh nghiệm gộp lại vẫn là rất thơm. Ngay tại thương gian miểu sát hai cố vong linh khô lâu lúc, chỗ không xa có động tĩnh truyền đến, tiếp đó một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam tử xuất hiện tại trước mắt hắn. Cấp 59 đi vào gặp được cái thứ nhất lao ngoại thiên tiêu liền như vậy nan giải ư? Cùng một thời gian, đối phương cũng dùng ma nhãn nhìn Khương Diên đẳng cấp, gặp nghị trang thành tắc quy mặt sợ sỉ tạ Khương Diên biểu hiện đẳng cấp là cấp 54. Nam tử da trắng lập tức nét mép cười một tiếng, chủ động hướng về Khương Diên giết tới đây. Trương Ngụy, phía trước có tiểu vị tử, sau có quỷ dương trương 10, phía trước có tiểu vị tử, sau có quỷ dương vận khí thật hảo, đi vào cái thứ nhất gặp phải liền là chỉ có cấp 54 người đông đành. Tắc vàng mắt xanh nam tử lập tức hướng về Khương Diên nhanh chóng bắt tới. Giết hắn ta liền có thể đột phá cấp 60, đến lúc đó đem cấp 60 trang bị mang bảo, tầng này Thiên Tiêu đảo liền không có người lại là đối thủ của ta. Nghĩ thầm đồng thời, Martin Đọa Tẩn Tay phải xuất hiện một cái búa cán dài truy, trong chớp mắt liền bọn tới Khương Diên trước mặt, sau đó dùng đầu búa cái này một mặt đối đầu Khương Diên đập tầm mầm đi. Ma lực phun trào, Martin Đọa Tẩn thi triển một cái kỹ năng công kích, trọng kích. Mà Khương Diên tại cảm ứng được Martin Đọa Tẩn thể nội ma lực phun trào nháy mắt, lợi dụng Martin Đọa Tẩn thi pháp phía trước đông đưa, lập tức thi triển cơ hồ không có thi pháp phía trước đông đưa sửa chữa kỹ năng tiến hành cải biến trọng kích đổi thành tinh kích chỉ thấy nguyên bản có thể gia tăng 59 lần vũ khí trọng lượng trọng kích kỹ năng đông nhiên biến thành vũ khí trọng lượng giảm bất 59 lần đông so đầu còn lớn hơn nhưng mà nhẹ nhàng đại truy đầu đập vào trên đầu cương diên không có trong dự đoán bể đầu chảy máu xuất hiện cương diên cảm giác như là bị giấy đại truy đập một thoáng không đau không nữa hắn coi thường trên đầu nhẹ nhàng đại truy đầu tay phải nắm lấy ma vương đao hướng về ết hầu đối phương đột nhiên đâm tới phát động bạo kích cương diên trong tay ma vương đao trực tiếp đâm vào ết hầu đối phương Martin bỏ tờn sắc mặt chẳng nhận, cấp bách dọn ra tay phải nắm chặt ma vương đao, khó có thể tin nhìn xem Khương Diên. Đồng thời hắn cũng phản ứng lại. Hắn vừa mới thi triển trọng kích kỹ năng trọng truy xuất kích thế nào đột nhiên biến thành đập nhẹ xuất kích. Nhưng mà lúc này, Khương Diên lại thi triển một cái kỹ năng. Cải tạo. Chỉ thấy đao võ sĩ hình dáng ma vương đao đột nhiên sinh ra vô số dài mảnh gai nhọn, bị Khương Diên cho cải tạo thành tương tự lang nha đồng, nhưng mà răng sói lại đặc biệt dày đặc dài nhọn vũ khí. Và... Vô số dài mảnh gai nhọn trực tiếp đâm đến tin Bạ Tợn nắm chặt lưỡi đao tay ra chọc thịt bong, đồng thời đâm vào yết hầu hắn chúng đao lưới cũng bởi vì đột nhiên biến thành lang nha đổng, trực tiếp đâm xuyên hắn toàn bộ cổ. Hách, máu tươi xuôi theo những cái này gai nhọn điên cuồng tuôn ra, mắt tin Bạ Tợn trên mặt lập tức hiện ra cực độ thống khổ cùng sợ hãi thần tình. Xoẹt. Thương Diên dùng sức lôi kéo, đâm vào tin Bạ Tợn yết hầu lang nha đổng cưỡng ép rút ra, phía trên lít nha lít nhít, vừa mảnh vừa dài gai nhọn kèm thêm lấy vết đục cùng thịt băng cùng nhau rút ra, tràn diện vô cùng huyết tinh cùng bố. Đánh giết cấp 59 người tây giường, kinh nghiệm 3540. Linh. Người đã thăng cấp, tính danh, thương diên chủng tộc, hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 53, 390, 13000, khí huyết, 920 ma lực, 6200 tinh thần, 945, 1000, công kích, 918, 1200, phòng ngự, 884, 1050, tốc độ, 902, 1100, ma kháng, 890, 1080, 1080 kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chết cây, hòa tan, miễn dịch đầu độc, ngụy trang, thiên địa cải tiến, cải tạo, hấp thu, hợp lại. Hình nộm đem Martin bọt tần quần áo trên người giải đều cho. Nối, Thương Diên nhanh chóng thu hết xong trên người đối phương trang bị. Hoà tan, Thương Diên liên tục thi triển hai lần hòa tan kỹ năng, đem Martin bọt tần thi thể xương cốt đều cho dung thành thi thủy. Như vậy đối phương không mệt mệt mất đi trở thành vong linh khô lâu cơ hội, cũng không cách nào bị vong linh hệ nghề nghiệp triệu hoàn khế ước. Dạng này liền sẽ không có người biết hắn là thế nào chết, cũng sẽ không biết hắn trước khi chết đều trải qua cái gì. Ngọt ảo, đợt này kiếm lời đã tê dẩn. Thương Diên kiểm tra một chút từ Martin bọt tần trên mình thu hết cấp bốn nhận chữa vật phát hiện bên trong lại có một bộ đầy đủ cấp 60 trang bị, trong đó truy bừa vũ khí cùng giày còn dung hợp cấp 60 Martin, lôi bạo Martin, cực tốc Martin, đây đều là thả ra đi có thể bị vô số người giá cao tranh đoạt cường đại Martin. Xem ra ta giết ra hỏa, thương duyên bị đối phương cái này cấp 60 bán thần trang cho khiếp sợ đến, cái này thức tỉnh ra cấp ái trọng trang chiến sĩ nghề nghiệp Martin đoạt tần bối cảnh khẳng định không tầm thường, bằng không loại này có tiền mà không mua được, kỹ năng còn cường đại như thế cấp 60 Martin cũng không phải một cái cấp 50 thức tỉnh giả có khả năng có. đáng tiếc, hắn kinh địch hơn nữa hắn gặp phải đúng lúc là mở ra sửa chữa hắc khương Diên, đến mức martin đoạt tần chỉ là thi triển một cái kỹ năng chỉ là một lần chiến đấu tiếp xúc liền như vậy bị khương Diên giết đi lúc này martin đoạt tần ma đạo máy truyền tin chấn một thoáng khương Diên truyền vào ma lực một cái dương liễu âm thanh truyền đến martin ngươi hiện tại đại khái vị trí là ở đâu mà bọn hắn một cái trăm người trong nhóm tất cả đều là tại hỏi thăm vị trí lân cận tổ đội khương Diên đem martin đoạt tần ma đạo máy truyền tin mang lên tra trộn vào bên trong làm nằm vùng thời khắc lưu ý lấy bọn hắn nhóm tin tức phiêu lượng quốc bởi vì có một cái cấp chín cường giả Bởi vậy mỗi một tầng thu được 100 cái danh mạch. Khương Diên hiện tại xâm nhập vào phiêu lượng quốc thiên kiêu trong nhóm, tiếp xuống có cơ hội có thể ngụy trang thành Martin Watson, lựa giết những cái này quỷ dương. Lúc này, trong nhóm có một đầu tin tức đưa tới Khương Diên chú ý ta bắn màu quýt đạn tín hiệu, phụ cận có người hay không? Ta vừa mới chém bị thương một cái cấp 56 hoa hạ nữ nhân, trên người nàng quần áo có Long Nguyên Đại học logo đồ án, hẳn là một cái phụ trợ nghề nghiệp, nàng trang bị rất tốt, chạy đến đặc biệt nhanh, ta ngay tại truy sát nàng, có hay không có chuyển tống đến phụ cận tới hỗ trợ. Cấp 56 hoa hạ nữ nhân, Long Nguyên Đại học. Khương Diên lập tức nghĩ đến địch ngữ hàm, không nghĩ tới cái này xuôi xẹo phụ đạo viên mới đi vào liền bị quỹ dương truy sát chém bị thương. Khương Diên chọn bện không tiết kiệm ma lực, liên tục thi triển thuần di kỹ năng, nhanh chóng bỏ tới phụ cận cao nhất, vượt qua hơn 100m đại thủ gánh lên, tiếp đó nhìn thấy khoảng cách không tính rất xa màu quỹ đạn tín hiệu. Thuần di? Hợp lại thăng cấp đến cấp 50 thuần di ma tình, từ nguyên bản nhiều nhất có thể thuần di 25m biến thành 50m. Diêu lực đưa đại lượng cao cấp ma lực dược thủy cho Khương Diên, Khương Diên sửa chữa sau hấp thu kỹ năng cũng có thể hấp thu ma thú hoặc thực vật thể đổi ma lực bổ sung bản thân. Bởi vậy hắn chọn bện không quan tâm ma lực tiêu hao, không ngừng phục dụng ma lực dự thủy, liên tục tuấn di chạy tới màu quít đạn tín hiệu vị trí. Địch Ngữ Hàm thức tỉnh khảo cổ học gia nghề nghiệp mặc dù chỉ là cấp E, nhưng mà có khả năng thức tỉnh ra cái nghề nghiệp này người ít càng thêm ít, huống chi nàng còn đột phá đến cấp 56. Cho nên nàng đối với nghiên cứu khảo cổ ma của tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trước khi trùng sinh khương diên hoài nghi địch Ngữ Hàm hẳn là tại thiên tiêu đảo tầm cao nhất phát hiện bí mật gì, tiếp đó gặp phải diệt khẩu, tính cả bảo vệ nàng đồng đội thậm chí là Long Nguyên Đại học tầng này 30 danh sư sinh đều bị bội tận giết tuyệt, liền một cỗ thi thể cùng bọn hắn trên mình ma đạo máy truyền tin cũng không tìm tới một cái, Liên lộ ra tương đối quỷ quyệt. Ngẫm lại chính mình giết người ưa thích hủy thi di tích, là bởi vì không hy vọng bạo lộ địch thiên sửa chữa kỹ năng, mà đối phương giết người hủy thi di tích, Cương Diên cảm thấy khẳng định cũng là vì che giấu bí mật gì. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Cương Diên sau khi sống lại mới sẽ lựa chọn gia nhập Long Nguyên Đại học, mới sẽ sửa chữa đẳng cấp lựa gạt tất cả người. Thần không biết quỷ không hay tiến vào cấp năm thiên tiêu đảo tầng cao nhất, phát hiện mục tiêu. Cư Diên nhìn thấy một cái tóc vàng nữ nhân ngay tại truy sát địch nữ hàm. Mà địch nữ hàm nhìn xem đột nhiên xuống tới, ngụy trang thành tặc khuôn mặt sợ sỉ tạ Cư Diên, lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Phía trước có tiểu quỷ tử, sau có quỷ dương. Ta, địch nữ hàm, dường như muốn chết. Chương 11, trước tiên đem ngươi giết, lại đi giết nàng. Chương 11, trước tiên đem ngươi giết, lại đi giết nàng. Địch nữ hàm tuyệt vọng. Tại đội khảo cổ Hưu nhóm thông qua truy tung kỹ năng định vị tìm tới nàng phía trước, nàng e rằng đã trở thành tiểu quý tử hoặc là quỷ dương kinh nghiệm. Cấp 56, 3360 điểm kinh nghiệm. Ta tại mọi người trợ giúp tới thật bất và đột phá đến cấp 56, kết quả kết quả là lại trở thành đối phương kinh nghiệm bên trong một tổ số liệu. Địch Ngữ Hàm biết chính mình không có cách nào chạy trốn. Nàng đem một bên chạy trốn một bên uống vào chữa thương dược thủy bình ném đi, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một thanh trường kiếm, quyết định liều chết một phen. Giết một cái không thua thiệt. Giết hai cái. Không có khả năng. Tiểu quỷ tử cấp 54, quỷ dương cấp 58. Địch Ngữ Hàm cảm thấy chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt nạt một thoáng so chính mình thấp cấp hai tiểu quỷ tử. Lúc này, truy sát Địch Ngữ Hàm đuổi hứng đại dương níu mở miệng nói: Đây là ta đuổi theo một đường thu săn, ngươi không thể cùng ta cướp. Bất quá ngươi giúp ta ngăn lại nàng, ta đem nàng giết có thể phân ngươi một điểm trang bị." Thương Diên cười lạnh một tiếng, dùng tiếng anh hồi phục, ngựa khí của ngươi thái độ làm cho ta cảm thấy khó chịu. Cho nên ta quyết định trước tiên đem ngươi giết, lại đi giết nàng." Tại khi nói chuyện, Thương Diên trực tiếp từ địch ngự hàm vụ cận lướt qua, thẳng hướng cấp 58 núi Ưng Dương Nữu. Gặp tiểu quỷ tử vượt qua chính mình trước đi đánh giết cái kia Dương Nữu, địch ngự hàm mau thoát đi, đi cùng đồng đội tụ hợp. Núi Ưng Đại Dương Nữu mang một tiếng, tranh thủ thời gian thi triển tên là chậm chạp kỹ năng. Sửa trưa chậm chạp đổi thành thư giãn. Mấy mắt có thể suy yếu 58 tốc độ thủ tính, làm cho đối phương chậm chạp 5 giây kỹ năng, đột nhiên bị Khương Diên sửa chữa thành gia tăng 58 tinh thần lực, làm cho đối phương thư giãn 5 phút kỹ năng. Phốc. 50 bạo kích dẫn mặc dù không có phát động, nhưng mà trong tay Khương Diên đã cải tạo về đao võ sĩ hình dáng ma vương đao vẫn là dễ như trở bàn tay chém vào mũi Ứng Dương níu cái cổ, không có vào một nữa. Hừ, mũi Ứng Dương níu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không nghĩ ra vì sao đối phương bên trong chậm chạp kỹ năng, tốc độ lại không có trở đến chậm, ngược lại còn cùng tuấn di dường như Bèo một cái vọt tới trước mặt nàng, để nàng liền tránh né cùng phòng ngự phản ứng cũng không kịp, liền đã chịu một đao. Nàng bản năng đối Khương Diên đâm ra trong tay tây dương kiếm, Khương Diên trực tiếp dùng tay cầm ở cản lại. Tay trái bị cắt đến máu me đầm địa, nhưng Khương Diên liền như không cảm giác được đau đớn dường như. Hắn đem chém vào đối phương trong cổ ma vương đao rút ra, tiếp đó tại đối phương hoảng sợ dưới con mắt lần nữa chém ra một đao. Bạo kích. Một đao kia nhắm ngay phía trước vết thương, tiếp đó còn phát động bạo kích kỹ năng, trực tiếp chặt đứt đối phương đầu. Máu tươi tung toé Khương Diên một mặt. Cấp 58 nữ phụ trợ, yếu đến cùng gà dường như đánh giết cấp 58 người tây dương kinh nghiệm 3.481 bên khác đã chạy ra cách xa hơn trăm mét địch ngữ hàm nhìn lại phát hiện cái kia cấp 58 mùi ương đại dương lưu rõ ràng nhanh như vậy liền bị cấp 54 tiểu quỷ tử cho chém đầu sát mặt nàng một trắng tăng nhanh tốc độ chạy trốn cấp 58 không chế hệ phụ trợ đều bị tiểu quỷ tử cho thoải mái chém đầu cấp 56 kỹ nghệ loại người nghiệp liền phụ trợ cũng không bằng nàng chẳng phải là muốn bị mỉa sát hy vọng tiểu quỷ tử không cần bội vã truy sát ta trước mộ thi thu hết trang bị hoặc là bạo lộ tiểu quỷ tử biến thái hành vi nhân lúc còn nóng lên một phát như địch nữ hàm chối nguyện. Thương Diên liền như quên nàng dường như, ngồi xổm xuống thoát đại dương nữu trên mình cao tới cấp 55, độ bền vẫn là 99%. Lão, liền mặt một kiện a. Không thể không nói, cái này đại dương nữu loại trừ mũi ư xấu xí bên ngoài, vóc dáng là thật hay. Thương Diên đem trên người đối phương phòng trang còn có quần dài cùng cùng ra đều cho thoát, cuối cùng lấy xuống trên cổ tay đối phương chữ vật vòng tay. Theo sau tay phải ấn tại đối phương cái kia một tay căn bản bắt không được to lớn bộ vị, Thương Diên thi triển hòa Tan kỹ năng, đem cái này đại dương nữu thi thể tính cả bị chém đứt đầu một chỗ hòa tan mất. Thế là hiện trường loại trừ máu tươi cũng chỉ còn lại đã xâm nhập đại địa thi thủy, ghi chép nơi này phát sinh một trò án mạng. Địch Ngư Hàm lão sư chạy đến thật nhanh a. Xem ra dưới chân mặc giày thuật tính rất nguy bức. Nếu không phải tinh tần lực tại thư giãn kỹ năng phía dưới tăng lên 58 đường thẳng khoảng cách dài nhất có thể cảm ứng được 3500m, kém chút liền mất dấu nàng. Sửa chữa. Hình nộm đổi thành rơm dạ chim. Thi triển rơm dạ chim kỹ năng, Thương Diên trước mắt xuất hiện một cái lớn rừng bàn tay, từ rơm dạ bệnh mà thành tiểu điệu điệu. Ngụy Trang. Thương Diên một bên đổi hướng địch Ngư Hàm, một bên thi triển kỹ năng đem rơm dạ chim cho ngụy trang thành phổ thông loại chim rắn dấp. Liên tục tới di. gì? Thương Diên rất nhanh liền đuổi kịp địch ngữ hàm phụ đạo viên, cách lấy 2 300 mét khoảng cách, điều khiển rơm dạ chim bay ở không trung, giám thị lấy địch ngữ hàm động tĩnh. Không bao lâu, một cái cấp 59 nam sinh nhanh chóng chạy đến địch ngữ hàm trước mặt. Đây là Long Nguyên Đại học sinh viên năm 3, nghề nghiệp là thợ săn hắn tại tiến vào thiên kiêu đảo phía trước đối địch ngữ hàm thi triển định vị truy tung kỹ năng, bởi vậy tiến vào thiên kiêu đảo sau, hắn trước tiên liền hướng về địch ngữ hạm vị trí tìm đến, đặc biệt bảo vệ nàng. Nhìn thấy cái này tiểu chính mình lượng giới học đệ hộ vệ xuất hiện ở trước mắt, địch ngữ hạm cuối cùng an tâm. "Học tỷ, người không sao chứ?" Điền Cú lo lắng hỏi lấy, "Địch Ngư Hàm lắc đầu, đẩy một cái trượt xuống núi gọn kiến màu vàng, thở hổn hển, nói, không có việc gì, vừa mới nửa đường giết ra tên tiểu quỷ tử. Tiếp đó truy sát ta Dương Lũ bị tiểu quỷ tử giết, hắn hiện tại hơn phân nửa đã thu hết song Dương Lũ trên mình trang bị, tới truy sát ta." Điền Cú cảnh giác bốn phía, hỏi, "Tiểu quỷ tử kia bao nhiêu cấp?" Địch Ngư Hàm trả lời, "Cấp 54, nhưng mà tốc độ của hắn rất nhanh, thực lực rất mạnh, hai ba lần liền đem cấp 58 khống chế hệ phụ trợ Dương Lũ cho chiến đấu." Điền Cú phán đoán nói, "Vậy hắn hẳn là thích khách nội hiệp." hoặc là vũ khí dung hợp tăng cường kỹ năng công kích ma tinh. Bất quá có ta ở đây, tiểu quỷ tử nếu dám tới, ta sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Địch ngữ hàm nói, không thể khinh địch. Chúng ta vẫn là trước liên hệ đồng đội khác lại nói. Địch ngữ hàm hai người một bên cảnh giác xung quanh, một bên thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ đồng đội khác. Nàng chi này đội khảo cổ tổng cộng có 5 người. Bọn hắn tiến vào thiên tiêu đảo mục đích chủ yếu không phải thăng cấp, mà là tiến vào thiên tiêu đảo tầm cao nhất hư hư thực thực tế đan di tích khu trung tâm tiến hành khảo cổ. Lúc này, xung quanh mấy đầu vong linh khô lâu hướng về bọn hắn phóng đi. Địch ngữ Hàm từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 55 trường kiếm, Điền cú thấy thế, nói, chúng ta không có pháp thương kỹ năng, những vong linh khô lâu này công kích vật lý là giết không chết, không muốn lãng phí thời gian khí lực. Địch ngữ Hàm nói, vong linh khô lâu cũng có giá trị khảo cổ. Thiên Tiêu đảo là 7 năm trước xuất hiện, dựa theo Thiên Tiêu đảo tốc độ thời gian trôi qua là loại giới gấp 10 lần để tính, nếu như những cái này thời hạn của vong linh khô lâu vượt qua 70 năm, cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng không phải địa cầu nhân loại diễn biến thành, mang ý nghĩa trong ma thuật là tồn tại dị giới nhân loại. Gặp Địch Ngư Hàm nói như vậy, điền cũ không thể làm gì khác hơn là lấy ra đại khảm đao, đem vong linh khô lâu xương đuổi chết nước, hạn chế hành động của bọn nó cùng khôi phục, để cho địch ngữ hàm thi triển kỹ năng tra xét thời hạn của vong linh khô lâu tuổi tác. Trên đỉnh đầu bọn hắn mới trên cây, từ cương diên chi phối, có thể cộng hưởng tầm nhìn cùng nhận biết rơm dạ chim túi đầu nhìn kỹ bọn hắn nhất cử nhất động. Đồng thời, khoảng cách ngoài ngàn mét cương diên, ngay tại ôm cây đợi thỏ, chờ lấy lao ngoại thiên tiêu tới tặng đầu người. Trương 12, hai đồng đội như heo Trương mười đồng đội như heo Thiên tiêu đảo bên ngoài, bốn phía mặt biển cập bến lấy nhiều chiếc lớn nhỏ không đều ma đạo phi chu. Không Chung cũng có phi chư lơ lửng. Những cái kia hộ tống các thiên tiêu tới tham gia thí luyện các cường giả tản ra cường đại ma lực khí tức, phụ cận hải dương ma thú dù cho cảm ứng được thiên tiêu đảo tán phát nồng đầm ma lực, cũng không dám tùy tiện tới gần. Lúc này, thiên tiêu đảo tầng cao nhất kết giới xuất hiện một trận hổ vang, mang ý nghĩa vừa mới lại có một cái thiên tiêu vẫn lạc. lại là tầng cao nhất. Một phút đồng hồ không tới, tầng cao nhất rõ ràng chết ba người. Thiên tiêu đảo tốc độ thời gian trôi qua là ngoài đảo mười lần, cho nên bên trong kỳ thực đã qua tám phần trung. Mọi người kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Hy vọng bắt đầu liền chết vì xui xẻo không phải người của mình, bởi vì kết giới quá yếu nhiễu bài xích, ngoại giới vô pháp nhìn thấy trong đảo tình huống, ma lực cùng tinh thần lực cũng không cách nào xuyên qua kết giới tra xét trong đó, ma đạo máy truyền tin tự nhiên cũng không cách nào cùng trong đảo liên hệ. Nguyên nhân chính là như vậy, ngoại giới các cường giả tuy là có khả năng căn cứ kết giới phát ra hồng quang biết được bên trong chết bao nhiêu thiên tiêu, lại không biết chết mất thiên tiêu đến cùng là ai. Thu được dự bị danh lệ, hiện tại có thể tiến vào thiên tiêu đảo tầm cao nhất thiên tiêu tuyển thủ lập tức cảm thấy một trận bất an, trong lòng thậm chí khiếp đảm giao động lên. Bây giờ Thiên tiêu đảo tầng dưới chót cùng trung tầng còn chưa có xuất hiện thiên tiêu tử vong hồng quang nhấp nhở, kết quả tầng cao nhất liên tục đỏ 3 lần, khó tránh khỏi để người cảm thấy bất an. Nhưng mà làm giành được cơ duyên, làm nhanh trong thăng cấp mạnh lên, bọn hắn vẫn là lựa chọn đi vào mạo hiểm. Rất nhanh, Thiên tiêu đảo trung tầng cùng tầng dưới chót cũng lần lượt xuất hiện hồng quang. Nhất là đại biểu cấp 40 trung tầng, 2 phút đồng hồ nội địa thêm lắc 4 lần hồng quang, nói rõ có 4 tên thiên tiêu tuyển thủ lần lượt bị giết, ngoại giới thu được dự bị danh hạch các thiên tiên hiện tại có thể thừa dịp tiên kiêu đảo còn không có đóng bế tiến vào bên trong. Giờ phút này, Thiên Kiêu đảo trung tầng Đột phá đến cấp 45 nam châm thuần thục rũi ra to lớn độc lòng chảo lột địch nhân trên mình tất cả trang bị, đem nó cất giữ đến đeo tại ngón giữa khổng lồ trong nhận chữ bật. Tiếp đó thi triển độc dịch đạn kỹ năng, lần lượt đem vừa mới săn giết 3 tên địch nhân cho ăn mòn hầu như không còn. Thương diên bàn giao qua nó, tiến vào thiên kiêu đảo sau, loại trừ chủng tộc biểu hiện là hoa hạ tộc nhân loại không thể thương tổn, những nhân loại khác đều là phá, có thể tùy tiện săn giết. Ma khác tiến vào đảo sau, nó nhiệm vụ chủ yếu liền là thi triển truyền thông kỹ năng, tại trên nào tiêu ký một tọa độ, tiếp đó đi tìm giao khả hận một chỗ tổ đội thăng cấp. Trong lúc này Trừ phi gặp được nguy hiểm tính mạng, bằng không không thể bạo lộ truyền tống kỹ năng, kỹ năng này không cho phép bên thứ ba biết. Bởi vậy Nam Trâm tại Khương Diên an bài xuống, thông qua âm dương đổi chỗ mà tình kỹ năng trà trộn vào tới sau lập mã tiêu nhớ một cái truyền tống tọa độ, tiếp đó một bên đánh giết vong linh khô lâu cùng lao ngoại thiên tiêu, một bên tìm kiếm Diêu Khả Ân. Hủy thi diệt tích sau, Nam Trâm thuần thục từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình cao cấp ma lực dược thủy cùng cao cấp trị liệu dược thủy một chỗ phục dụng, tiếp đó trạng thái khôi phục, bay ở không trung tiếp tục tìm kiếm lấy bóng dáng Diêu Khả Ân. Khương Diên không ở tầng này, nó chỉ có thể lại Diêu Khả Ân bằng không những cái kia biểu hiện là hoa hạ tộc các thiên kiêu sẽ đem nó xem như phổ thông ma thú tiến hành săn giết mà nó lại không thể phản sát người nhà mẫu mẫu nam châm một bên bay một bên hô hào hy vọng diêu khả hân có thể nghe được nó thanh âm quân thuộc, chủ động đến tìm nó đúng lúc này thương Diên cho diêu khả hân phát đầu ma đạo giọng nói nam châm trà trộn đi bảo không biết truyền tống tới nơi nào ngươi nếu là nghe được thanh âm của nó liền đáp lại nó tránh nó bị người khác vây giết thu đến thương Diên gửi tới ma đạo giọng nói diêu khả hân đầu tiên là cảm thấy bất ngờ tiếp đó một mặt kinh hỉ Bất ngờ chính là Khương Diên rõ ràng độ trộm mang theo Nam Châm trà trộn vào tới, đồng thời không có bị các nước cùng giám sát các cường giả phát hiện. Vui mừng chính là nàng vừa mới nghe được Nam Châm cái kia quen thuộc tiếng đều, khoảng cách không phải rất xa. Nam Châm, ta tại nơi này. Diêu Khả Hân kích động hô hào, cô không đoán hoài tới Âm Thanh Bạo Lộ sẽ dẫn tới phụ cận lao hoại chú ý bên cạnh, cái kia tới từ Hoa Hạ đại học, nô nhiên gặp Diêu Khả Hân, tạm thời một chỗ tổ đội nam sinh lập tức cao mày nói, ngươi điên ư? Không nghe thấy phụ cận có ma thú tiếng kêu ư? Nam Châm, là ngươi sao? Diêu Khả Hân mặt kề hắn, tiếp tục lôi kéo cổ họng hô. Nam châm bay một đường, cuối cùng đạt được Diêu Khả Hận đáp lại, tranh thủ thời gian xuôi theo Diêu Khả Hận phương hướng bay đi. Chỉ thấy đỉnh đầu sinh ra sắc bén độc giác, làn da hiện màu xanh thẫm, toàn thân trải rộng không ít đốm đen, hình dáng cùng độc long tương tự ma thú rực long nhanh chóng bay tới. Ma thú, kỵ độc từ long đẳng cấp, cấp 45 ma nhãn quét qua, cùng Diêu Khả Hận tạm thời tổ đội cấp 46 Hoa Hạ Đại học Thiên, tiêu học sinh lập tức lý trách mắng âm thanh, thật là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Hắn vừa mắng, một bên bước xuống Diêu Khả Hận chạy trốn, bởi vì ma thú tại đẳng cấp không sai biệt lắm dưới tình huống Các phương diện thuộc tính đều là treo lên đánh nhân loại. Hắn mặc dù là cấp A chủ chiến loại nghề nghiệp, nhưng mà để hắn một thân một mình nên chiến cấp 45 ma thú, hơn nữa còn là cường đại long tộc ma thú, hắn nhưng không có lòng tin có khả năng săn giết. Trừ phi còn có một cái không chế hệ phụ trợ một chỗ liên thủ, bằng không coi như Diêu Khả Hân là cấp S thánh tiên sứ nghề nghiệp, coi như Diêu Khả Hân cấp 49, có thể trị cho hắn, cho hắn thuộc tính tăng phúc, hắn cũng không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi săn bắn ma thú. Chúng chi bọ ngựa bắt ve, hoàn tước tại hầu. Đoạn nhất ở trong quá trình này dẫn tới La Ngoại Tiên kiêu lời nói, vậy hắn còn chưa kịp cùng các đồng đội tụ họp liền phải chết ở đây. Diêu Khả Hân gặp hắn quay người liền chạy, trong lòng một trận xem thường. Loại này hèn nhát cũng có thể trổ hết tài năng, thu được hoa hạ đại học Thiên Tiêu danh lệch. Nàng cũng mặc kệ đối phương, kinh ngạc nhìn xem hạ xuống trước mặt mình Nam Trâm, khó có thể tin nói, Nam Trâm, người rõ ràng cấp 45. Cùng Nam Trâm đi ra sinh mềm nhũ hiện tại mới cấp 35, cho nên Diêu Khả Hân không có lợi dụng đại lực thương hội danh lệch, mang mềm nhũ tiến vào Thiên Tiêu đảo. Nàng nếu là biết Nam Trâm đã đột phá cấp 40 vậy nàng liền để phụ thân đưa một cái danh lệch cho Nam Trâm tốt, dạng này Thương Diên cũng không cần bạo hiểu bụng trộm mang Nam Trâm đi vào. Nam Trâm đắc ý trở về một tiếng, phảng phất tại khoe quang lấy, nói ta lợi hại a. Diêu Khả Hân đưa tay sờ sờ nó tiếp cận tới đầu, vui vẻ nói, chúng ta đi tìm Khương Diên a. Nam Trâm ô ô lắc đầu, nó nâng lên chân khoa tay múa chân lấy cắt cổ động tác, tiếp đó phun ra lưỡi, trợn trắng mắt. Diêu Khả Hân nghi ngờ nói, ý tứ gì? Là Khương Diên muốn một người săn bắn thăng cấp, để ngươi sau khi đi vào không cần tìm hắn nữa. Nam Trâm tranh thủ thời gian gật đầu. Diêu Khả Hân không thể làm gì khác hơn là dùng ma đạo máy chuyển tin liên hệ Khương Diên, ta tìm tới Nam Trâm, ngươi có phải hay không cùng nó nói không muốn tìm ngươi? Cương Diên trả lời, đã ngươi tìm được Nam Trâm, vậy ngươi cùng nó một chỗ tổ đội là được. Nó quá lớn, đi theo ta sẽ để ta bạo lộ, ảnh hưởng ta đánh lén âm người. Diêu Khả Hân bất đắc dĩ nói, tốt đa, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nam Trâm chính xác quá lớn, thân dài ba bốn mét, rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện, tiếp đó gặp phải vây công. Lúc này, phía trước bước xuống Diêu Khả Hân chạy trốn Nam Sinh trở về, không tiếng nói, đây là ngươi khế ước ma thú sớm nói à? Diêu Khả Hân mặc kệ hắn, trực tiếp nhảy đến Nam Trâm trên đầu, ôn đầu gánh độc giác, nói, Nam Trâm. Mang ta đi săn giết một cái địch nhân hoặc ma thú, trợ giúp ta đột phá cấp 50. Ngọc. Nam Châm lập tức mang nàng qua lại thiên Tiêu đảo viễn cổ sơn lâm bên trong, cuốn xuống Hoa Hạ Đại học nam sinh ở tại Châu Nghiên răng nghiến lợi. Chương 13, ma quật trong thế giới quả nhiên tồn tại nhân tộc khác chương 13, ma quật trong thế giới quả nhiên tồn tại nhân tộc khác thánh thuần. Chúc phúc. Thiên sứ thủ hộ. Ngồi tại Nam Châm trên đầu giương khả hân liên tục thi triển kỹ năng cho Nam Châm tiến hành phụ trợ. Mà để mắt tới bọn hắn bốn tên ngoại quốc tiên tiêu cũng là thủ đoạn ra hết, thi triển đủ loại kỹ năng công kích Nam Châm. Độc dị đặc. Nam Trâm phun ra độc dịch đạn chỉ cần đánh trúng đối phương, trừ phi có làm sạch độc tố trị liệu kỹ năng cùng phục dụng cao cấp giải độc hoàn, bằng không coi như là năm mươi mấy cấp thức tỉnh giả cũng sẽ trúng độc bỏ mình. Gặp địch nhân lợi dụng địa hình tránh đi độc dịch đạn công kích, Nam Trâm không thể làm gì khác hơn là thi triển đột phá cấp 40 sau mở khóa kỹ năng, Độc cánh bao tử. Nam Trâm kích động hai cánh, vô hình bão tử kỹ năng dùng Nam Trâm làm trung tâm, bao trùm phương viên tháng tư 5 năm km. Đây là có khả năng dẫn đến thần kinh trúng độc kỹ năng, trúng cái phạm vi này tính kỹ năng lão ngoại thiên tiêu lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Độc tố trực tiếp thông qua vô hình báo từ công kích ăn mòn thể nội thần kinh. Độc Long Chảo thừa dịp đối phương thần kinh chững độc, nhận biết cùng hành động chịu đến ảnh hưởng, Nam Châm một chảo một cái tiểu lão bên ngoài, thoải mái giết chết hai cái lão ngoại, đột phá đến cấp 46. Còn lại hai cái lão ngoại một bên phục dụng giải độc đan, một bên chạy trốn. Diêu Khả Hân cùng Nam Châm chia ra hành động, một người truy sát một cái. Tại đối thủ bên trong độc dưới tình huống, Diêu Khả Hân thuận lợi chém giết đối phương, đột phá đến cấp 50. Lúc này, Nam Châm nắm lấy hấp hối lão ngoại nam sinh trở về, nhét bảo Diêu Khả Hân trước mặt, nhường cho ta giết ư. Nam Trâm thật tốt. Yêu ngươi yêu ngươi. Diêu khả hân coi thường đối phương thống khổ sợ hãi cầu xin tha thứ, trực tiếp một kiếm đâm chết rồi cái này cấp 47 lão ngoại thiên tiêu, kiếm lời một đợt kinh nghiệm. Thiên tiêu đảo liền lại như vậy tăng khốc. Không phải chủng tốc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, thánh mâu tiến vào thiên tiêu đảo chỉ có một con đường chết, nàng không giết ngoại quốc thiên tiêu, nhưng cái này ngoại quốc thiên tiêu liền sẽ giết nàng. Bởi vì đối thức tỉnh giả tới nói, giết người so giết ma thú còn muốn thoải mái. Mà trong thiên tiêu đảo, Mỗi một tầng chỉ có 1000 cái danh nghịch, nước ta chiếm cứ 200 danh nghịch, là toàn cầu thiên kiêu danh nghịch nhiều nhất quốc gia. Đồng dạng, hàng năm chết tại trên đảo Hoa Hạ Thiên Kiêu cũng là toàn cầu nhiều nhất. Cho nên tại tiến vào phía trước Thiên Kiêu đảo, tất cả mọi người làm xong hoặc giết người, hoặc bị người khác giết chết tâm lý chuẩn bị. Làm thích đứng cái quá trình này, Diêu Lực trước lúc này cố ý mang theo Diêu Khả Hân đi ma diện xâm lâm giết mấy cái tiểu nhật tử thói quen một toán. Cho nên Diêu Khả Hân hiện tại đã có thể làm đến đem láo ngoại thiên kiêu xem như ma thú tới tiến hành săn giết. Lúc này Diêu Khả Hân mắt trợn tròn xem lấy Nam Trâm thuần thục đảo lấy địch nhân trên thi thể trang bị, tiếp đó thu vào trong nhận chữa bận, cuối cùng một cái độc dịch đạn đem địch nhân thi thể cho ăn mòn hầu như không còn. Đây là khương diên dạy ngươi. Diêu Khả Hân đều nhìn lên người. Nam Trâm cái này mò thi thu hết trang bị, tiếp đó hủy thi diệt tích động tác cũng quá thuần thục. Nam Trâm ngóc một tiếng đáp lại. Diêu Khả Hân phục, xem ra khương diên phía trước không ít bèo Nam Trâm giết người và bảo hủy thi diệt tích à? Bất quá tại trong thiên tiêu đảo giết người sau hủy thi diệt tích chính xác rất có tất yếu, dạng này đối phương liền sẽ không biến thành băng lính cô lâu. Hơn nữa cũng có thể tránh đối phương tinh thần lực tương đối cường đại, cuối cùng biến thành còn có khi còn sống ý thức khô lâu vương. Diêu Khả Hân thấy thế, cũng chỉ đánh mò thi thu hết trang bị, tiếp đó để Nam Châm hủy thi diệt tích. Giết người, đoạn bảo, hủy thi. Nam Châm nghiệp vụ thuần tục xử lý xong thi thể sau, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình cao cấp ma lực rượu thủy uống lên. Diêu Khả Hân lại nhìn cốc. Nam Châm đều sẽ dùng nhẫn chứa vật, sẽ còn lấy ma lực rượu thủy đi ra uống, mà nàng khế ước mềm nhũn vẫn là cái cái gì cũng sẽ không, còn nhát gan mềm mọa tiểu bạch thái. Giờ khắc này, trong lòng Diêu Khả Hân lại mập ra muốn bắt Nam Châm cường liệt xúc động. Hát gì? Thiên Tiêu đảo tầng cao nhất, Thương Diên đột nhiên hát hơi một cái. Hắn cũng tại Mộ Thi, thu hết lấy vừa mới bị hắn giết chết một cái lao ngoại thiên tiêu trang bị. Hắn cảm thấy khẳng định là cái này, lão ngoại sau khi chết sót lại ở thể nội tinh thần ý thức ngay tại chửi mắng chính mình, không phải đang yên đang lành làm sao lại nhảy mũi. Hóa tan. Thi triển kỹ năng, Thương Diên đem đối phương thi thể cho dung thành thi thủy. Không sai biệt lắm 30 phút, bất quá trong đảo tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 10 lần, cho nên ngoại giới hiện tại chỉ là đi qua 2 3 phút. Thiên Tiêu Đạo từ mở ra đến đóng lại tổng cộng 30 phút, đây là ngoại giới thời gian. Bởi vậy dựa theo trong đảo thời gian để tính, Thiên Ưu đảo sẽ tại 300 phút, cũng liền là 5 giờ sau triệt để đóng lại. Đến lúc đó cho dù chết người, dọn ra danh ngạch, bên ngoài thu được dự bị danh ngạch Thiên Kiêu tuyển thủ cũng sẽ bởi vì Thiên Ưu đảo đóng lại, xưa không tiêu thất mà vô pháp truyền tống đi vào. Còn kém một cái, địch ngư hàm lao sư đội khảo cổ thành viên liền muốn tập hợp hoàn tất, hai cái cấp 59, một cái vừa mới đột phá cấp 60, như vậy phô trương đội hình, theo lý thuyết tại Thiên Ưu đảo tầng cao nhất đều có thể xung pha. Nhưng bọn hắn thế nào liền toàn quân bị diệt tính cả tầng này Long Nguyên Đại học cái khác 20 mấy tên tiên Tiêu đều cho chết hết Cương Giản duy trì ngàn mét khoảng cách dùng bị trang thành phổ thông loài chim dơm dạ chim một đường theo dõi giám thị lấy địch ngữ hàm bọn hắn trong tiên Tiêu đảo Long Nguyên Đại học các thầy trò đều có ma đạo máy truyền tin đồng thời mỗi một tầng đều có một cái tiên Tiêu nhóm vì chính là dễ cho mọi người tiến vào tiên Tiêu đảo sau lưng cận tổ đội cộng hưởng tình báo thế nhưng nếu như bị giết ma đạo máy truyền tin rơi vào trong tay địch nhân địch nhân liền có thể trà trộn vào tới nắm giữ trong nhóm tình báo thậm chí giả mạo người chết lợi dụng ma đạo máy truyền tin lửa giết trong nhóm người khác tỷ như Cương Giản Hắn vừa mới liền là lợi dụng Martin dọa tởn ma đạo máy truyền tin nắm giữ cái kia đại dương lưu vị trí tin tức, tiếp đó cứu địch nữ hàm. Bây giờ nửa giờ không đến, hắn lợi dụng Martin dọa tởn ma đạo máy truyền tin, thông qua nhóm trò chuyện tin tức, đã lừa giết ba cái quần hữu. Cho nên cương diên cảm thấy địch nữ hàm cái này đội khảo cổ ngũ, cùng tiến vào tầng này, tất cả Long Nguyên Đại học Thiên Kiêu hơn phân nửa cũng là bị địch nhân dùng loại phương thức này lừa giết. Địch nhân thậm chí khả năng nắm giữ cao cấp hơn như bức truy tung kỹ năng, có thể thông qua truy tung ma đạo máy truyền tin ma lực tín hiệu, tinh chuẩn tìm tới Long Nguyên Đại học trong nhóm tất cả người, từ đó đuổi tận giết tuyệt. Tương Diên nhất tâm nhị dụng, một bên thông qua tinh thần lực chi phối ngoài ngàn mét rơm rạ chim giám thị lấy địch ngữ hàng một đoàn người động tĩnh, một bên tìm kiếm lấy vụ cận địch nhân cùng ma thu tiến hành săn giết. Đáng tiếc 20 phút đi qua, hắn chỉ là gặp được vài đầu vong linh cô lâu. Cũng là, thiên tiêu đảo lớn như vậy, chỉ có một ngàn người có khả năng đi vào, 20 phút không gặp được người khác cũng là chuyện rất bình thường. Ngụy Trang kỹ năng hiệu quả lập tức liền phải kết thúc, tiếp xuống tại thời gian hồi kết thúc 40 mấy phút bên trong, ta đến hèn mọn một chút mới được. Cải tạo. Tương Diên lần lượt thi triển kỹ năng, đem trên mình tiểu quỷ tự hóa trang cho cải tạo đến bình thường một chút. Đao võ sĩ hình dáng ma vương đao đổi thành đường đao hình dáng, phong cách tiểu Nhật trang bị cùng giày cũng cải tạo thành bình thường tiểu Trung Quốc phong cách. Tiếp đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái lại xoáy lại khủng bố xích quỷ mặt nạ mang lên, tiếp tục duy trì ngàn mét khoảng cách, điều khiển rơm dạ chim theo dõi lấy địch ngữ hàm đám người. Một lát sau, địch ngữ hàm đột nhiên thần tình kích động nói lấy, bộ xương khô này lịch sử thời hạn biểu hiện là 163 năm. Ma quật trong thế giới quả nhiên tồn tại nhân tộc khác. Chương 14, đội hình này đẳng cấp không dễ giết a. Chương 14, đội hình này đẳng cấp không dễ giết a. Địch ngữ hàm thức tỉnh khảo cổ học ra nghề nghiệp cái thứ nhất kỹ năng tiên phú là giám định chi nhãn có thể giám định vạn vật lịch sử thời hạn, thấy rõ bạn vật tài liệu cấu tạo. Đây là nàng lần thứ hai tiến vào thiên Kiêu Đạo. Lần đầu tiên tiến vào thiên Kiêu Đạo là năm ngoái, khi đó nàng mới vừa ở Long Nguyên Đại học tốt nghiệp, thức tỉnh 4 năm, đẳng cấp chỉ có cấp 48. Nàng là sau khi tốt nghiệp lựa chọn ở lại trường, trở thành Long Nguyên Đại học giáo sư, tiếp đó mới tranh thủ đến trong thiên Kiêu Đạo định danh nghịch, từ đó tiến vào Tiên Kiêu Đạo khai quật khảo cổ. Năm ngoái nàng bởi vì không thể thành lập đến một chi cường đại đội khảo cổ ngũ Bởi vậy tiến vào Tiên Kiêu đảo sau mệt mỏi thoát thần, căn bản là không có cách tiên tinh thật tốt khai quật khảo cổ, bởi vậy không có thu mệnh gì. Năm nay nàng xây dựng đội khảo cổ ngũ rất mạnh, bốn tên đồng đội bên trong ba tên cấp 59, một tên cấp 58, trong đó hai cái chủ chiến loại nghề nghiệp, cận chiến, đánh xa đều có một cái. Mặt khác hai cái đồng đội một cái là cấp 59 không chế hệ phụ trợ, một cái là cấp 58 trị liệu hệ phụ trợ. Ba tên cấp 59 đồng đội đều là tiến vào Tiên Kiêu đảo sau tùy tiện săn giết vài đầu vong linh cô lâu, hoặc là săn giết một đầu ma thú. San viết một cái lao ngoại thiên tiêu liền có thể đột phá đến cấp 60 tồn tại. Cho nên có bọn họ, định ngữ hàm có thể an tâm tiến hành khảo cổ làm việc, đem Thiên Kiêu đảo bí mật cho khai của ra. Bây giờ bắt đầu liền có một tin tức tốt, có thể giám định vạn vật lịch sử thời hạn, thấy rõ vạn vật tài liệu cấu tạo giám định chi nhãn cuối cùng tại ma quật trong thế giới phát hiện có thể là dị thế giới nhân loại khô lâu thi thể. Bộ xương khô này sinh ra thời hạn đã có 163 năm, Thiên Kiêu đảo lần đầu mở ra bị nhân loại phát hiện là 7 năm trước, Nam Hải ma quật thì là 12 năm trước xâm lớn, coi như Thiên Kiêu Đạo tại 12 năm trước liền đã xuất hiện dựa theo trong đảo tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 10 lần để tính, dù cho 12 năm trước liền có nhân loại thức tỉnh giảng ngộ nhập thiên tiêu đạo chết ở chỗ này, khô lâu thời hạn nhiều nhất cũng liền là 120 năm. Cho nên gỗ thân thể này cấu tạo cùng nhân loại không có gì khác biệt, khô lâu khẳng định không phải tới từ địa cầu nhân loại. Phát hiện này để định Ngữ Hàm kích động đồng thời lại cảm thấy một trận không hiểu bất an. Sớm nhất ma quật xâm lấn cách này mới thôi đã có 17 năm, thế nhưng 17 năm qua, mọi người tại ma quật trong thế giới chưa bao giờ phát hiện qua loại trừ ma thú bên ngoài, nằm giữ cao đẳng văn minh dị thế giới chúng tộc. Liên Ma Quật trong thế giới cũng không có phát hiện qua bất luận cái gì dị giới văn minh lịch sử di tích. Thế nhưng rất nhiều người y nguyên cảm thấy Ma Quật trong thế giới khẳng định tồn tại cao đẳng văn minh dị giới trung tộc, thậm chí cảm thấy đến tiếp một cái Ma Quật mới vị diện xâm lấn, nói không cho phép liền là Ma Quật thế giới cao đẳng văn minh chính thức bắt đầu xâm lấn địa cầu. Địch ngữ hàng liền là cho là như vậy. Bởi vậy nàng tại Ma Quật trong thế giới khai quật khảo cổ, nếu là có thể tìm tới đủ để chứng thực Ma Quật trong thế giới tồn tại cao đẳng văn minh lịch sử gì tích, như thế điều phỏng đoán này có lẽ liền sẽ trở thành hiện thực. Đợi một thời gian, có lẽ Ma Quật mới vị diện xâm lấn nên đoán e rằng không còn là ma thú, mà là uy hiếp càng lớn càng thần bí khủng bố cao đẳng văn minh. Ngấp lại lớn như vậy ma quật thế giới đều có thể bị cắt đứt thành từng khối xâm lấn địa cầu, có thể thấy được phía sau màn người thao túng thực lực có cỡ nào biến thái. Cái này thậm chí đã không thể nói là cao đẳng văn minh thu hút, chỉ có thể dùng thần linh để hình dung. Điền Cú nâng lên khỏa này cấp 55 đầu lâu. nghi ngờ nói, nếu như ma quật trong thế giới thật tồn tại thân thể cấu tạo tương tự với nhân loại dị giới nhân tộc, như thế vì sao nhiều như vậy ma quật bị diện, lớn như vậy diện tích lại ngay cả một tòa biểu tượng dị giới văn minh lịch sử kiến trúc đều không có phát hiện qua? Còn có liền là bộ xương khô này lịch sử thời hạn là 163 năm, cái niên đại này nếu như là căn cứ thiên kiêu đảo mấy lần tốc độ thời gian trôi qua mà tính lời nói, đối ngoại kỳ thực cũng liền chỉ là đi qua 16 năm. Mang ý nghĩa 16 năm trước, ma quật trong thế giới vẫn là có dị giới người sống, thế nhưng mười mấy năm qua, sớm nhất xâm lấn mấy cái ma quật vị diện đều đã bị nhân loại tham dò xong, lại ngay cả một cái dị giới bóng người cũng không thấy, một tòa dị giới kiến trúc cũng không phát hiện. Sở dĩ phải không phải là ma của thế giới kỳ thực cũng không có tương tự với chúng ta dị giới nhân tộc, bộ xương khô này có lẽ liền là sớm nhất tiến vào Thiên Kiêu đảo địa cầu nhân loại diễn biến thành. Tỷ như thí luyện sau khi kết thúc, Thiên Kiêu đảo biến mất tiên lặng 362 ngày bên trong, trong Thiên Kiêu đảo tốc độ thời gian trôi qua có lẽ không chỉ 10 lần. Thiên Kiêu đảo thí luyện hàng năm ngày 1 tháng 8 bắt đầu, ngày mùng ngày 4 tháng 8 kết thúc. Ngoại giới chỉ là đi qua ngắn ngủi 3 ngày, nhưng mà trong đảo lại đi qua sơ sơ 1 tháng. Tại thí luyện kết thúc, tất cả người bị cưỡng ép đưa ra Thiên Kiêu Đạo sau, cho như vậy Thiên Kiêu Đạo sẽ hư không tiêu thất đi lạc. Mà Thiên Kiêu đảo tại biến mất yên lặng 362 ngày bên trong, ai cũng không biết tòa này vãi dị tầng 3 đảo đến cùng đi nơi nào. Trong lúc này trong đảo lại sẽ là tình huống như thế nào? Bởi vậy Địch Ngữ Hàm tâm tình kích động cùng nhiệt tình lập tức bị điển cú những lời này cho tới một chậu nước lạnh. Nàng khẽ bước bẩm, người hoài nghi cũng có đạo lý, không bài trừ loại tình huống này phát sinh. Tại khi nói chuyện, Địch Ngữ Hàm thi triển thời gian tiếng vọng kỹ năng. Kỹ năng này có thể để cho nàng nghe được mục tiêu vật phẩm đi qua thời gian lịch sử tiếng vọng, chỉ là cực kỳ đáng tiếc Vong Linh Cô lâu sinh ra thời hạn tuy là có 163 năm, nhưng mà triệt để tử vong, biến thành tử vật sau lịch sử chỉ có vừa mới trải qua nháy mắt, bởi vậy thời gian tiếng vọng kỹ năng chỉ có thể nghe được đầu lâu vừa mới bị đồng đội thi pháp tiêu diệt tiêu gen. Địch Ngữ Hàm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, đã bộ xương khô này nằm chứng minh không được cái gì, vậy chúng ta liền tiến về trung tâm khu vực đi sâu khảo sát, nghe nói nơi đó có hư hư thực thực lịch sử di tích mà quật kiến trúc. Điên Cú nói lấy, cái này không đợi, Thiên Tiêu đảo thí luyện dài đến 30 ngày, chúng ta trước tập thể đột phá đến cấp 60 gia tăng đoàn đội chiến lược lại tỉ mỉ khảo cổ khảo sát. Tại địch ngữ hàm bọn hắn sau khi rời đi, đeo xích quỷ mặt nạ Khương Diên xuất hiện tại bọn hắn khảo cổ hiện trường. Khương Diên ngồi xổm xuống, xuống, nhặt lên cái này bị địch ngữ hàm giám định làm 163 thời hạn đầu lâu. Đáng tiếc nông dân nghề nghiệp bên trong sửa chữa sau phục sinh kỹ năng chỉ có thể phục sinh thực vật cùng bản thân, không phải đem bộ xương khô này phục sinh liền biết chân tướng. Khương Diên ném xuống khô lâu trong tay đầu, thông qua rơm dạ chim cộng hưởng tầm nhìn, tiếp tục duy trì ngàn mét tại hữu khoảng cách, thời khắc chú ý địch ngữ hàm đội ngũ độc tĩnh. Có người tới. Khương Diên thi triển tuấn di kỹ năng lóe lên đến trên cây trốn. Cẩn thận bốn phía, hai phút đồng hồ phía trước bên này xuất hiện chiến đấu động tĩnh, vừa mới còn giống như có một cô ma lực phát ra, hẳn là phía trước có người thi triển ma pháp kỹ năng. Hai nam một nữ nhịp bước nhẹ nhàng, không nhanh không chậm hướng lấy bên này chạy đến. Chờ sau đó gặp được đích nhân, chưa giúp ta giết chết một người đột phá cấp 60. Tốt nhất là gặp được cái Diêu lực kia nhi tử, nghe nói hắn cũng tiến bảo, hơn nữa hắn chỉ có cấp 56, giết hắn, ta không vẹn vẹn có thể đột phá cấp 60, còn có thể dẫn hắn đầu người trở về nhận lấy 100 ức tiền thưởng. Thương duyên ma nhắn quét qua. Ba cái tiểu nhật tử, một cái cấp 59 vật lý cơ chiến, một cái cấp 58 viện chỉnh phát công, một cái cấp 57 phụ trợ trị liệu. Đội hình này đẳng cấp không dễ giết a. Khương Diên linh cơ hơi động, nghĩ đến một cái phân tán tiểu nhật tử lực chú ý, tiếp đó từng cái đánh tan ý kiến hay. Diêu Tuấn Phong, nhờ vào ngươi. Chương 15, linh hồn phụ thể đổi thành linh hồn phụ đao chương 15, linh hồn phụ thể đổi thành linh hồn phụ đao Khương Diên hiện tại chỉ có cấp 53, mà trước mắt ba cái tiểu nhật tử đều cao hơn hắn 10 cấp. Bởi vậy không phải lạc đản dưới tình huống, hắn một người vượt cấp đơn đấu ba tên địch nhân độ khó vẫn là cực cao. Dù cho hắn cuối cùng có thể chiến thắng, tối thiểu cũng đến liều mất một hai đội mệnh. Mà trong lúc này nếu là đem cách đó không xa Thiên Kiêu tuyển thủ hấp dẫn tới, vậy hắn không bèn bèn có bạo lộ thân phận nguy hiểm, còn có bạo lộ sửa chữa cùng phục sinh kỹ năng nguy hiểm. Cuối cùng hắn ngụy trang thời gian hồi kỹ năng còn có nửa giờ, tại nửa canh giờ này bên trong, hắn không thể lại cho chính mình thi triển ngụy trang kỹ năng. Bất quá hắn có thể cho người khác thi triển ngụy trang kỹ năng. Chờ ba cái tiểu nhật tử trải qua nơi đây, rời khỏi một đoạn khoảng cách sau, thương nhiên lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem dâm dạ chim đội trở lại hình nộm. Thi triển hình nộm kỹ năng Thương Diên trước mắt xuất hiện một bộ thân cao vóc dáng không khác mình là mấy hình nộm, nguy trang. Thương Diên cho hình nộm thi triển vị trang kỹ năng, biến thành cấp 56 Diêu Tuấn Phong bộ dáng. Từ trong nhẫn chứa vật tùy tiện lấy ra một bộ trang bị cho Diêu Tuấn Phong hóa trang bên trên. Thương Diên lần này trực tiếp nhất tấm tăng dụng, khống chế hai cô lúa thảo khôi lỗi đồng thời, còn đến tập trung lực chú ý đánh giết Tiểu nhật Tử. Sau lưng có ma lực khí tức, cách đến còn không phải rất xa cấp 59 Tiểu nhật Tử lần nữa cảm ứng được Diên thi triển kỹ năng bại lộ ma lực khí tức. Bọn hắn chần chờ dừng lại, tiếp đó không bao lâu nhìn thấy một trương quen thuộc mặt, Hoa Hạ có câu nạt nữ. Nói tào tháo, tào tháo đến. Là cái Diêu lực kia nhi tử. Diêu Tuấn Phong. Không nghĩ tới rõ ràng thật gặp được hắn. Diêu Tuấn Phong cấp 56, mang mặt nạ gia hỏa cấp 53. Chật chật, đây quả thực là đưa tới cửa kinh nghiệm cùng một trăm ức. Ba cái tiểu nhật tử đều xúc động phá. Chờ Khương Diên cùng Diêu Tuấn Phong tới gần sau, ba cái tiểu nhật tử lập tức bước ra. Cẩn thận, có mai phục. Khương Diên Hy Tinh nhắc nhở lấy, khinh nộm Diêu Tuấn Phong tại tinh thần lực của hắn chi phối phía dưới, tốc độ không nhanh không chậm hướng lấy bên trái chạy trốn. Mà Khương Diên thì hướng về bên phải chạy trốn tặc năng đem ba cái tiểu nhật tử cho tách ra. Ta đi giết Diêu Tuấn Phong, các ngươi đi giết cái kia mặt mặt nạ ra hỏa. Cấp 59 tiểu nhật tử lập tức đổi hướng Diêu Tuấn Phong cấp 58 cùng cấp 57 tiểu nhật tử một chỗ truy sát Khương Diên. Tơ nhẹ quấn quanh. Cấp 58 tiểu nhật tử thức tỉnh chính là cấp hạ âm dương sư nghề nghiệp, có thể chi phối bị hắn giết chết thu dụng vong linh. Chỉ thấy một đầu cấp 55 ma quỷ chi chu vong linh bị hắn thả đi ra, đối Khương Diên thi triển một cái khống chế tựa xa kỹ năng. Ngươi hoa hạ, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Khương Diên bị tơ nhẹ quấn quanh níu lại, song thả thi triển sửa chữa kỹ năng. Hoà tan đổi thành tan rã. Hắn cố tình giả bộ như một bộ bị khống chế lại khó mà tránh thoát bộ dáng, chờ hai cái tiểu nhật tử giết tới trước mặt, vậy mới thi triển tan rã kỹ năng, đem như là thanh thép quấn quanh ở trên mình thô chặt tơ nện cho tan rã vỡ nát. Thúy Di bóng dáng cương diên nháy mắt biến mất tại hai cái tiểu nhật tử trước mặt, vọt đến cấp 57, mươi bảy, chói đuôi song mã tiểu nhật tử nương sinh bên cạnh, bạo kích. Ma vương đao bên trong dung hợp cấp 50 bạo kích ma tinh có một nửa sát suất có thể phát động gấp đôi sát thương bạo kích. Cương Diên bận khí rất tốt, đao thứ nhất liền phát động bạo kích, trực tiếp đem cấp 57 tiểu nhật tử nữ sinh cái kia trắng non dài mảnh cổ cho chặt đứt. Chỉ thấy tiểu nhật tử nữ sinh nhỏ nhắn thân thể còn tại bản năng hướng về phía trước chạy tới, đầu thì bay ở không trung, sau đầu đuôi song mã theo gió phiêu lãng, cuối cùng ba một thoáng rơi vào trên mặt đất. Đoan Chiến bắt đầu, trước hết giết phụ trợ. Cấp 57 trị liệu phụ trợ vẫn là rất ác tâm, nếu như không thể một kích mất mạng, đối phương một cái nhanh chóng trị liệu kỹ năng xuống dưới liền có thể để đồng đội đầy máu phục sinh. Mà Diên đẳng cấp so cái này ba cái tiểu nhật tử còn thấp. Ngươi thấp một cấp, sửa chữa kỹ năng sát suất thành công liền sẽ giảm xuống 10 tròn nên để cho an toàn, hắn chưa hết giết trị liệu phụ trợ, lại nhắm vào cái khác hai cái tiểu nhật tử. Đến lúc đó coi như là khất mệnh, hắn cũng có thể tùy tiện khất chết hai cái này đẳng cấp cao hơn hắn tiểu nhật tử. Đánh giết cấp 57 người đồng hành, kinh nghiệm 3420 lúc này, cấp 58 âm dương sư nghề nghiệp tiểu nhật tử đã đốc. Thương duyên đột nhiên tuấn di biến mất mấy mắt, hắn lập tức có phát giác, quay đầu nhìn hướng chói buôi song mã nữ đồng đội. Kết quả là cái nhìn này, nữ đồng đội liền như vậy đầu một nơi thân một mèo bị cái nghề nghiệp này cấp 53 mặt nạ nam cho miêu sát. Ba ca, mắt trợn tròn sau đó, trong lòng hắn dâng lên mãnh liệt nộ hỏa. Hắn trực tiếp đem cái khác năm cái vong linh đều cho thả đi ra, trong đó có hai cái vẫn là nhân loại vong linh. Thuấn di, Thương Diên thuấn gian di động đến tiểu Nhật Tử bên cạnh, vung đao bổ về phía tiểu Nhật Tử cái cổ, không nghĩ tới cái này tiểu Nhật Tử phản ứng còn rất nhanh, dĩ nhiên nâng lên trong tay dao võ sĩ cản lại. Thương Diên biết tiếp xuống tiểu Nhật Tử khẳng định sẽ thi triển linh hồn phụ thể kỹ năng tăng cường thực lực bản thân, sớm thi triển sửa chữa kỹ năng tiến hành phản chế. Linh hồn phụ thể đổi thành linh hồn phụ đao Sửa chữa thất bại. Đối phương đẳng cấp cao hơn bản thân cấp 4, sửa chữa sát xuất thành công giảm xuống 40. Tiếp tục. Lần thứ 2 sửa chữa cuối cùng thành công. Tiểu Nhật Tử ngay sau đó quả nhiên thi triển kỹ năng này, Linh hồn phụ đao. Chỉ thấy cấp 57 nhân loại vong linh đột nhiên bám thân đến tiểu nhật tử Đao võ sĩ bên trong. Đối phương theo đó sử sốt, hiển nhiên không hiểu rõ vì sao vong linh không có bám thân đến trong cơ thể của hắn, tăng cường hắn thuộc tính thực lực, ngược lại bám thân đến Đao võ sĩ bên trong. Ngay tại hắn phân thần mấy mắt, Thương Diên một đao bạo kích chặt đứt tay phải của hắn. A! Tiếng đều thảm thiết đưa tới cấp 59 tiểu Nhật Tử chú ý cùng lúc đó, cấp 59 tiểu Nhật Tử một đao chặt đứt Diêu Tuấn Phong đầu. Không có máu tươi phun ra ngoài, chảng kích quá trình thậm chí giống như là cắt đậu phụ, không cần tốn nhiều sức. Khi thấy Diêu Tuấn Phong thi thể không đầu nội bộ là từng cái thật lừa thưa rơm ra lúc, tiểu Nhật Tử cuối cùng phản ứng lại. Baka, đây không phải Diêu Tuấn Phong. Bọn hắn bị chơi xỏ, nhưng mà liền là cái này ngắn ngủi mấy giây thời gian, hắn phát hiện nữ đồng đội đã chết, mà một cái khác đồng đội cũng bị đối phương cho chặt đứt cánh tay. Hắn tức giận giết tới đây. Đúng lúc này, Âu Dương Sương nghề nghiệp tiểu nhật tử bị Khương Diên một đao chém vào huyết hầu, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Đồng thời, Khương Diên cũng bị đối phương thả ra năm đầu vong linh vây công. Những vong linh này tuy là chỉ có thể thi triển ra khi còn sống một nửa thực lực, nhưng mà tại công kích của bọn nó kỹ năng phía dưới, Khương Diên cũng nhận một chút vết thương nhẹ. Đánh giết cấp 58 người đông đồng, kinh nghiệm 3480 khoảng cách cấp tiếp theo còn kém hơn 2000 kinh nghiệm, vừa vận giết cuối cùng cái này tiểu nhật tử liền có thể đột phá. Chuẩn gì? Khương Diên chủ động phát động tiến công. Chỉ thấy cái này cấp 59 tiểu nhật tử phản ứng rất nhanh, lập tức dự phán đến hắn tuấn di vị trí, nhấc đau đỡ được hắn tiến công. Khó trách đồng đội bị hắn giết. Gia hỏa này lại có tuấn gian di động kỹ năng. Thương hiếp hí mắt, cái này tiểu nhật tử là hắn sau khi sống lại gặp phải cái thứ nhất tiên tiên ma ma lực thức tỉnh giả, khó trách ma lực nhận biết cũng như thế linh mẫn, có thể dự phán đến chính mình tuấn gian di động vị trí. Đánh lâu sẽ hấp dẫn cách đó không xa tiên tiêu tuyển thủ tới, muốn tốc chiến tốc thắng, phải cùng hắn khất mệnh mới được. Chương 16, tiểu nhật tự kỹ năng bị đột phá. Chương 16, tiểu nhật tự kỹ năng bị đột phá tính danh, Y tổ Kenni trung tộc, đông doanh tộc nghề nghiệp, huyễn ảnh nhẫn giả cấp A đẳng cấp, cấp năm phổ thông nhẫn giả nghề nghiệp là cấp B, cái Y tổ Kenni này thất tình chính là cao cấp hơn nhẫn giả nghề nghiệp, đồng dạng là tiên thiên mãn ma lực, Y tổ Kenni đẳng cấp cao hơn Khương Diên giả cấp 6, mang ý nghĩa tinh thần lực cao hơn Khương Diên mấy trăm, ma lực nhận biết tự nhiên cũng sẽ không so Khương Diên kém. Nguyên nhân chính là như vậy, Khương Diên thi triển Thuấn Di kỹ năng lập tức liền bị đối phương cho dự đoán đúng chỗ đưa, từ đó đỡ được công kích. Đây là cái đối thủ mạnh mẽ, Khương Diên đến sớm nhầm bảo mới được. sửa chữa. Ảnh phân thân kỹ năng đổi thành ảnh phân thần. Sửa chữa thất bại. Y Tồ Kèn Nghị đẳng cấp cao hơn bản thân cấp 6, sửa chữa sát xuất thành công giảm xuống 60, Khương Diên liên tục thi triển 3 lần sửa chữa kỹ năng, vậy mới có thể thành công. Kỹ năng, ảnh phân thần tiêu hao 300 ma lực giới thiệu, thi triển, kỹ năng này có thể kiểm chế đối thủ luyện ảnh phân thần, khiến cho phân thần, tốc độ phản ứng giảm xuống 59. Cương đại ảnh phân thân kỹ năng, bị Khương Diên sửa lại một chữ sau liền như vậy biến thành đặc biệt kiểm chế ảnh phân thân khống chế loại kỹ năng. Lúc này Y Tồ cũng không biết Khương Diên đem hắn ảnh phân thân kỹ năng cho đổi thành ảnh phân thân. Chỉ là trong lòng nghi ngờ ra hỏa này vừa mới thể nội liên tục tuôn ra ba cỗ ma lực, rõ ràng thi triển ba cái kỹ năng, nhưng mà công kích lại không có khác thường. Di hình hoán ảnh. Nghi hoặc thời khắc, hắn thừa dịp Khương Diên bạo lộ tại xuyên thấu rừng sâu chiếu sáng phía dưới, thi triển di hình hoán ảnh kỹ năng, như là di chuyển tức thời, toàn bộ người cùng sau lưng Khương Diên ảnh tử đổi cái vị trí, sau đó trong tay đao võ sĩ trực tiếp đâm về Khương Diên sau lưng. Phản đạn thuật. Khương Diên mặc món này cấp 50 phòng trang dung hợp cấp 40 phản đạn thuật ma tình, chịu đến thương tổn có thể trực tiếp bắn ngược 40 đến địch nhân trên mình chỉ thấy thương diên bị đâm xuyên thân thể, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, mà ỉ tổ kèn nhì đột nhiên sặc miệng máu, thân thể không hiểu bị thương tổn phản vệ. tiếp đó ánh mắt tham lam nhìn xem thương diên, người hoa này trang bị thật tốt, dưới chân giày nắm giữ thuấn gian di động ma tinh kỹ năng, thân thể quần áo còn nắm giữ phản thương kỹ năng, nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn chỉ có cấp 53, hơn nữa còn gặp được ta, nhất định bị ta chém giết. tiếp đó thân thể của hắn trang bị đều muốn thuộc về ta, thương diên là cố tình trúng chiêu, thuấn di kỹ năng đối ỉ tổ kẹn nhì không có uy vậy hắn muốn mau chóng giết chết ỉ tổ kẹn nhì cũng chỉ có thể dùng khắc mệnh phương thức đem nó mài chết. tiếp tục thi triển sửa chữa kỹ năng. thương diên giả bộ bị thương không được lại, phòng lùi tránh né đồng thời, tiếp tục đem bị tổ kẹn nhị trên mình không có thời gian hồi, hoặc là thời gian hồi rất ngắn cường đại kỹ năng đều cho đổi thành rát dưới kỹ năng. ảnh độn đổi thành hình ảnh, có thể không xuất đầu lộ diện, trốn vào trong bóng dâm ảnh độn kỹ năng, liền như vậy bị thương diên cho đổi thành có thể khống chế bóng mở biến thành đủ loại hình ảnh hình ảnh kỹ năng. ảnh tử thế thân đổi thành ảnh tử vở thân, bị thương tổn có thể trực tiếp chuyển rời đến ảnh tử thế thân bên trên bảo mệnh thần kỹ đổi thành ảnh tử vừa thân sau biến thành có thể sửa chữa ảnh tử thân thể, từ đó thay đổi bản thân tướng mạo ngụy trang kỹ năng. Rất tốt, hiện tại cái này ỷ tổ tiện nhân bảo mệnh kỹ năng cùng chạy trốn kỹ năng đều bị ta đổi phá, tiếp xuống hắn coi như phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng đừng trông chờ từ trong tay của ta chạy thoát. Về phần còn lại bạo phát kỹ năng, Khương Diên liền không có đổi hắn. Nhìn xem Khương Diên thân thể bị đâm xuyên, trạng thái càng ngày càng suy yếu, nhưng lại không có chạy trốn, cũng không có hô cứ mạng, ngược lại còn lộ ra nụ cười bộ dạng, ỷ tổ kèn nhị không hiểu cảm thấy một trận bất an, mắt phải ra đột ngột giạo dựng. Giá hỏa này chẳng lẽ còn có cái gì sát chiêu? Hắn vừa mới một mực thôi động ma lực thi triển kỹ năng, nhưng lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thi triển kỹ năng dấu hiệu, ở trong đó khẳng định có vấn đề gì? Ito Keni không còn bảo lưu, đột phá cấp 50 sau, hắn mở khóa một cái cường đại bạo phát kỹ năng, tên là bóng mở rào sát. Hắn hiện tại cấp 59, kỹ năng này có thể để cho hắn tùy tâm sử dụng khống chế phương viên 59m tất cả bóng mở, tiếp đó dùng đủ loại hình dáng chói buộc rào sát ở vào âm ảnh lĩnh vực trúng địch người, bởi vì kỹ năng này chỉ có thể kéo dài năm, chín giây. Đồng thời thi triển qua sau sẽ nắm giữ 60 phút thời gian hồi, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn sẽ không thi triển cái này cường đại át chủ bài kỹ năng. Bây giờ hai cái đồng đội đều chết tại cái này, chỉ có cấp 53 gia hỏa trong tay, lại thêm đối phương thể nội một mực có ma lực phun trào tiêu hao, nhưng không thấy có kỹ năng gì thi triển đi ra, làm đến hắn vội vã cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn toàn lực ứng phó, trước tiên đem gia hỏa này giết lại nói. Mấy mắt, phương biên 59 mét đủ loại bóng mờ tại tổ kén ni ý niệm điều khiển xuống hóa thành vô số màu đen xúc tu, lập tức tạo thành một cái to lớn lủng ram đem Khương Diên cho bao phụ trong đó, không cho hắn thi triển thuần gian di động, kỹ năng chạy ra lĩnh vực cơ hội. Ngay sau đó, mấy chục thanh tử bóng mở biến ảo mà thành đao kiếm điên cuồng thẳng hướng Khương Diên, phản phất muốn đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Mà ở vào bóng mở lồng giang bên trong ý tổ kèn nhị cũng không có nhường rồi, thừa dịp Khương Diên mệt mỏi đối phó điên cuồng tập kích hắn mấy chục đầu bóng mở xúc tu cùng đao kiếm, nhanh chóng giết tới Khương Diên trước mặt, thế muốn chém xuống Khương Diên đầu, thay cái kia bị Khương Diên chặt đứt đầu nữ đồng đội báo thủ. Cùng lúc đó, Khương Diên lần nữa thi triển sửa chữa kỹ năng bất quá lần này không còn là sửa chữa y tổ kẹn nghỉ kỹ năng mà là sửa chữa trên người mình kỹ năng miễn dịch đầu độc đổi thành miễn dịch thương tổn kỹ năng miễn dịch thương tổn tiêu hao 300 ma lực giới thiệu thi triển kỹ năng này có thể miễn dịch trên mình chịu đến tất cả thương tổn thời gian duy trì 5 giây thời gian hồi 60 phút cương diên lập tức thi triển lên miễn dịch thương tổn kỹ năng tiến vào dài đến năm ba giây vô địch thời gian y tổ kẹn nghỉ không hiểu rõ tình hình gặp cương diên bị bóng mở xúc tu bắt được tứ trì ngay tại bị bóng mở đao kiếm dạo sát Hắn nắm chặt thắng lợi trong tay vọt tới trước mặt Khương Diên, trực tiếp vung đao chém về phía Khương Diên cái cổ. "Đương!" Nấy mắt y tổ nheo lại ngậm. Hắn toàn lực vung ra một đao kia liền như chém vào không thể phá vỡ cương tiết bên trên, chấn đến hai tay của hắn run lên. "Đây là tình huống như thế nào?" Ito Ken nghi đờ ngậm. Cũng liền là lúc này, hắn phát hiện từ bốn phương tám hướng điên cuồng dạo sát Khương Diên bóng mờ đao kiếm, cũng căn bản vô pháp thương nó mảy may. Khương Diên liền như vậy bị hắn bóng mờ xuất tu trói buộc tại chỗ, nét mặt nhìn xem hắn, dùng tiếng Nhật cười lạnh nói, "Không nghĩ tới sao? Ngươi cái này có thể kéo dài năm" 9 giây lĩnh vực kỹ năng, vừa vận bị ta có thể kéo dài năm, 3 giây vô địch kim thân cho triệt tiêu. Gia hỏa này thế mà lại nói tiếng Nhật. Vô địch kim thân? Ito Kenji không tin tà, tiếp tục vung dao công kích. Nhưng mà vô luận là vung chém vẫn là ám sát, hắn đều không thể thương đến cương duyên. Rất nhanh, nam, 9 giây đi qua. Ito Kenji bóng mở rào sát lĩnh vực tiêu tán, cương duyên theo sát phía sau thi triển miễn dịch thường tổn kỹ năng hiệu quả cùng theo đó kết thúc. Ito Kenji không nghĩ tới đối phương rõ ràng còn có biến thái như vậy vô địch kỹ năng, bất quá loại kỹ năng này khẳng định sẽ có thời gian hồi không có khả năng lặp lại thi triển xuống dưới, mà Khương Diên phía trước bị hắn một đao đâm xuyên qua thân thể, hiện tại thuộc về bị thương suy yếu trạng thái, cho nên ưu thế như cũ tại hắn. Ảnh phân thân, Ito Kenmi không thể kéo dài nữa, trực tiếp thi triển một cái khắc cường đại ảnh phân thân kỹ năng, thẳng hướng Khương Diên. Tiếp đó hắn nói, "Phân thân đây, ta năm cái ảnh phân thân đây." Chương 17, ngươi đối ta kỹ năng làm cái gì? Chương 17, ngươi đối ta kỹ năng làm cái gì? Ito Kenmi thời khắc này đầu đột nhiên ong ong. Hắn vừa mới thi triển ảnh phân thân kỹ năng, cảm thấy không thể kéo dài nữa không phải đem người khác hấp dẫn tới, đến lúc đó cường đại kỹ năng ở vào hồi chiêu trạng thái, vậy hắn nếu là đối mặt trạng thái toàn thịnh, thực lực mạnh mẽ địch nhân, hạ tràng nhưng là nguy hiểm. Nhưng mà thi triển ảnh phân thân kỹ năng hắn đột nhiên trợn tròn mắt. Cấp 59 hắn, thi triển kỹ năng này có thể thu được 5 cái cùng chính mình giống nhau như lúc ảnh phân thân, đồng thời mỗi cái phân thân đều có thể nắm giữ bản thân 59 thuộc tính cơ sở. Nhưng hôm nay phân thân chưa từng xuất hiện. Thay vào đó đúng là không hiểu thấu ảnh phân thân kỹ năng. Thi triển kỹ năng này có thể kiềm chế đối thủ yến ảnh phân thân, khiến cho phân thân tốc độ phản ứng giảm xuống 59 ngay tại y tổ keni nghi hoặc phân thân mấy mắt, trương diên hướng về hắn giết tới đây. y tổ keni mộng bất thời khắc, cấp bách thi triển ảnh đội kỹ năng, ý đồ trốn vào trong bóng dâm che giấu. tiếp đó suy nghĩ một chút ảnh phân thân kỹ năng thế nào biến thành ảnh phân thân kỹ năng. không tốt. trong lòng y tổ keni hoảng hốt, cấp bách nhấc đao đón đỡ trương diên bổ về phía hắn cái cổ lưới đao. Công. phát động bạo kích một kiếm này chấn đến y tổ keni lùi sang bên mấy bước, sát mặt lộ ra kinh nghi bất định. bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện ảnh đội kỹ năng cũng xảy ra vấn đề, đột nhiên biểu hiện là hình ảnh. đây là tình huống như thế nào? Có thể trốn vào trong bóng tối ảnh độn kỹ năng, thế nào biến thành có thể không chế bóng mờ biến thành đủ loại hình ảnh hình ảnh hình ảnh kỹ năng. Không nhìn không biết rõ. Tay hắn bận điệu chân loạn chống cự Khương Diên tiến công lúc, đội bàn nhìn lướt qua trong bảng thuộc tính kỹ năng chuyên nghiệp. Kết quả để hắn mắt trợn tròn chính là còn có một cái cường đại chuyên môn dùng để bảo mệnh, đồng thời giết địch nhận một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị kỹ năng cũng xuất hiện vấn đề. Đặc biệt dùng cho phối hợp ảnh phân thân ảnh tự thế thân kỹ năng, có thể đem chịu đến thương tổn toàn bộ chuyển rời đến ảnh tự thế thân trên mình kỹ năng, giờ phút này dĩ nhiên biến thành ảnh tự vừa thân. Sửa chữa ảnh tự thân thể có thể trực tiếp thay đổi bản thân tướng mạo. đây đều là cái quỷ gì? là ngươi. Ý tổ Keni phản ứng lại. khó trách giá hỏa này phía trước liên tục thôi động ma lực thi triển kỹ năng, nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì kỹ năng xuất hiện. hắn kinh ngạc đồng thời, phẫn nộ nói, ngươi đối ta kỹ năng làm cái gì? Thương duyên thừa dịp Ý tổ Keni bởi vì kỹ năng bị đổi phá, luôn uống tay chân phòng ngự đồng thời uống một bình cao cấp trị liệu dược thủy, đem phía trước thân thể bị đâm xuyên thương thế cho khôi phục lại. hiện tại mới phát hiện đã chậm. bây giờ Ý tổ bỏ chạy kỹ năng đều bị đổi phá, mà Di Hình Hoán ảnh kỹ năng còn có ba phút thời gian hồi. Khương Diên trực tiếp lựa chọn lấy thương đổi thương, tốc chiến tốc thắng, nên chết. Y Tô Khen Mi lần này luống cuống. Hắn cái này mấy cái tiếng có thể công, lui có thể trốn kỹ năng đều bị đổi phá, trước mắt không có cường đại kỹ năng nhưng dùng, hắn cũng liền chỉ còn đẳng cấp thuộc tính như thế. Nhưng mà Khương Diên giết địch tám trăm, tự tổn một ngàn liều mạng cách đánh lại để hắn cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Người điên, gia hỏa này là người điên. Tại Khương Diên vô cùng điên cuồng, lấy thương đổi thương tiến công phía dưới, Cương Diên bởi vì đẳng cấp thuật tính thê yếu, giờ phút này ở vào bị trọng thương rõ. Bất quá Y Tô cũng không dễ chịu trên người hắn cũng xuất hiện nhiều đạo sâu cạn không đồng nhất vết đau, tay trái cẳng tay thậm chí còn bị Khương Diên cho chặt đứt, tay phải cần cầm đao phản kích, bởi vậy hắn căn bản không thời gian từ trong nhẫn chữa vật lấy ra cao cấp trị liệu dược thủy khôi phục thương thế. Khương Diên đồng dạng không có thời gian, Y tổ Keni cũng không cho Khương Diên thời gian, bởi vì Khương Diên cái cổ vừa mới bị Y tổ Keni vung đao quẹt làm bị thương, hiện tại động mạch cổ điên cuồng tuôn ra lấy máu tươi. Y tổ Keni muốn kéo xuống đi, chỉ cần ngăn cản Khương Diên phục dụng trị liệu dược thủy, như thế Khương Diên khẳng định sẽ bởi vì cái cổ vị trí mất máu quá nhiều, hô hấp khó khăn. Từ đó chết ở trước mặt hắn, ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ, Khương Diên lấy thương đổi thương thành công trọng thương đẳng cấp cao, thực lực chiến đấu cũng không yếu tại chính mình Ỷ Tổ Kèn Nhĩ. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Khương Diên bước chân thoáng qua, công kích xuất hiện sơ hở, Ỷ Tổ Kèn Nhĩ treo lên bị Khương Diên đâm bị thương nguy hiểm, trực tiếp hướng về phía trước phóng ra một bước, tiếp đó một đao bổ về phía cổ Khương Diên. Phốc. Cấp 55 đao võ sĩ như là chém dưa dường như, trực tiếp chém vào Khương Diên cái cổ chỗ sâu. Mà Khương Diên đâm ra mà vươn đao phát động bạo kích kĩ năng sau, cũng thành công quán xuyên Ỷ Tổ Kèn Nhĩ phần bụng. Ngươi thua Y tổ kẹn nghị cố nén đau nhức kịch liệt nói lấy, tay trái bị chém đứt cùng phần bụng bị đâm xuyên đều không phải vết thương chí mạng, hắn tiếp xuống chỉ cần phục dụng cao cấp trị liệu dược thủy liền có thể khỏi hẳn. Nhưng mà cái cổ bị chém thương, cao cấp trị liệu dược thủy uống không đến thể nội, thít thở cũng sẽ bị ngăn trở, lập tức liền sẽ chết. Nhưng mà khương diên như đầu, ánh mắt không có chút nào sợ hãi tử vong, cái kia sặc ra máu tươi khỏe miệng thậm chí còn lộ ra một vòng làm người ta sợ hãi đủ cười. Cái tạo, cố tình bạo lộ sơ hở, dùng chết đội thương, đâm vào y tổ kẹn nghị phần bụng ma vương đao đột nhiên cải tạo thành nhíp biển hình thái lang nha động. Vô số vừa mảnh vừa dài gai nhọn, như là một cái cỡ lớn nhím biển đột nhiên xuất hiện tại y tổ kèn nhị thể nội. Vô số dài mảnh gai nhọn từ trong cơ thể của hắn chui ra, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều cho đâm xuyên. Khục, y tổ kèn nhị đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hắn tối đầu nhìn xem lít nha lít nhít từ thể nội chui ra dài mảnh gai nhọn, đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ đây là cái kỹ năng gì. Đồng thời hắn cũng nghĩ không thông trước mắt cái này còn mang theo xích quỷ mặt nạ, không biết đạo trưởng bộ dáng gì hoa hạ thiên kiêu, vì sao chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng. Đúng lúc này, thương duyên chết tại trước mặt hắn, kỹ năng bị động. Phục sinh trong khoảnh khắc, nồng lượng sinh mệnh khí tức từ Khương Diên thể nội bắn ra, trái tim bị đâm đến thủng lỗ chỗ, tới bây giờ còn chống đỡ một hơi không hề chết hết y tổ kèn nhị mắt trợn tròn xem lấy thương Diên khởi tử hoàn sinh. Đồng thời còn có một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng thần bí đem hắn chém vào Khương Diên cái cổ chỗ sâu đào võ sĩ cho cứ thế mà bước đi ra. Trong mấy mắt, vốn nên chết Khương Diên, đột nhiên sống lại, đồng thời tất cả thương thế nháy mắt khỏi hẳn. Phục, y tổ kèn nhị đột nhiên phun ra một ngụm máu ở tại Khương Diên trên mặt nạ cùng trên mình, chết không nhắm mắt. Đánh giết cấp 59 người đồng hành, kinh nghiệm 3540đinh người đã thăng cấp. Hô, Khương Diên thở dài một hơi, thi triển cải tạo kỹ năng đem nhím biển hình dáng ma vương đào cho đổi lại đường đao hình dáng. Cấp 59, Tiên Tiên mãn ma lực, cấp A uyên ảnh nhẫn giả nghề nghiệp. Đây là Khương Diên sau khi sống lại gặp phải tối cường một cái đối thủ. Nếu không có phục sinh kỹ năng lật tẩy, cho dù có sửa chữa kỹ năng có thể phá hoại kỹ năng của đối thủ, Khương Diên cũng không có lòng tin có thể chiến thắng đối phương. May mà ta giết hắn, không phải hắn đột phá cấp 60, đem cấp 60 trang bị đổi lên, tầng này e rằng không có mấy người lại là đối thủ của hắn. Khương Diên cấp bách mọ thi tu hết trang bị cái này ba cái tiểu nhật tử đều có nhận chữ vật, chỉ bất quá đẳng cấp đều không cao, cấp 59 mươi chín tổ kẹt nhỉ cũng chỉ là nắm giữ một mai cấp 40 nhận chữ vật, hai người khác đều là đáng thương cấp 20 nhận chữ vật. lại có người tới, thương duyên mau đem tan dã kỹ năng đổi thành hòa tan tiếp đó dung ba cái tiểu nhật tử thi thể, nhất là tỷ tổ kẹt nhỉ nhất định cần đến hòa tan đến triệt triệt để để, không còn sót lại một chút cặn, để tránh có một tơ một hào hóa thành vòng linh khô lâu cơ hội, từ đó bạo lộ hắn sửa chữa kỹ năng cùng phục sinh kỹ năng. cẩn thận, phía trước có ma lực ba độ, còn có nồng đậm mùi máu tươi, thanh âm quen thuộc. Không nghĩ tới người tới đúng là Diêu Tuấn Phong. Chương 18, các ngươi không xứng. Chương 18, các ngươi không xứng. Diêu Tuấn Phong cùng một nam một nữ thả chậm bước chân, cảnh giác bốn phía. Không thấy người, trước nghe nó âm thanh. Khương Diên chỉ là nghe được âm thanh liền biết người tới chính là Diêu Tuấn Phong. Gia hỏa này xem như chó ngáp phải rồi. Nếu không phải Khương Diên đem cái này ba cái tiểu nhật tử giết, Diêu Tuấn Phong ba người gặp gỡ Y Tổ Cảnh Nhi ba người chắc chắn sẽ không là đối thủ. Nhất là cấp 59, tiên thiên mãn ma lực, kỹ năng chức nghiệp cùng tiên phu chiến đấu đều cường đại như Y Tổ Cảnh Nhi. Hắn chỉ cần săn giết một người đột phá cấp 60, đến lúc đó dùng tới cấp 60 trang bị, tuyệt đối có khả năng thoải mái ngưỡng sát cấp 50 6 Diêu Tuấn Phong. Dù cho không có đột phá cấp 60, Ito Kennmi cũng tuyệt đối có khả năng treo lên đánh kinh nghiệm thực chiến một loại, thiên phú chiến đấu cũng bình thường Diêu Tuấn Phong. Đến lúc đó nếu là Diêu lực bởi vì đẳng cấp quá cao, vô pháp thông qua âm dương đổi chỗ mà tình cùng Diêu Tuấn Phong trao đổi vị trí lời nói, như thế hạ chẳng Diêu Tuấn Phong liền sẽ cùng phía trước vị trang thành hắn hình lộn lùng dạng, trực tiếp bị Ito Kennmi cho chặn đứt đầu, mang về nhận lấy tiền thưởng. Cho nên Khương Diên cũng coi là biến tướng cứu Diêu Tuấn Phong một mặt. Hòa tan xong ba bộ tiểu nhật tử thi thể sau, Thương Diên đem ngụy trang thành Diêu Tuấn Phong giằng giật, trên mình còn ăn mặc một bộ trang bị hình nộm thu vào trong nhận chữ vật, trực tiếp ngay trước Diêu Tuấn Phong ba người mặt, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, hướng về địch ngữ hàm đám người phương hướng chạy tới. Làm trễ ngoài vài phút, địch ngữ hàm đám người đã thoát ly tinh thần lực của hắn nhận biết phạm vi. Bi. Truy tung quản chế bọn hắn rậm dại chim đã sớm đứng tại tinh thần lực có khả năng chi phối cực hạn khoảng cách vị trí. Theo lấy Thương Diên đột nhiên thoát ra, Diêu Tuấn Phong ba người lập tức có phát giác. Tựa như là người nhà Đối phương nhanh chóng di chuyển biến mất, Ma nhãn vô pháp khóa chặt mục tiêu xem xét chủ tộc đẳng cấp, nhưng mà thông qua trang bị phong cách, Diêu Tuấn Phong lập tức đánh giá ra là trong nước thức tỉnh giả. Huynh đệ đừng chạy, chúng ta là Hoa Hạ Đại học cùng Đại Lực Thương Hội, một chỗ tổ đội có thể chiều ứng lẫn nhau à? Diêu Tuấn Phong hét một câu, Thương Diên đè ép thành tuyến, Trầm Dọng từ chối, các ngươi không xứng. Diêu Tuấn Phong, mẹ, gia hỏa này thật là phế lối, chúng ta không xứng, đây là không đem chúng ta để vào mắt, cảm thấy chúng ta quá yếu ý tư ưu. Diêu Tuấn Phong cảm giác nhận lấy vũ đủ, hắn nhìn xem tốc độ cực nhanh, trong hai, ba hơi thở liền đã biến mất tại trong tầm mắt. Diền nghiến răng nghiến lợi nói, mà nó có loại đừng mang mặt nạ, để ta nhìn xem là ai phép lối như vậy. Cùng Diêu Tuấn Phong lân cận tổ đội nam sinh nói, khẳng định là thức tỉnh ra cấp S nghề nghiệp gia hỏa, cho nên xem thường những tuyển thủ khác, cảm thấy mình mới là hàng thật giá thật tiên kiêu. Một cái khác lân cận cùng bọn hắn tổ đội nữ xin suy nghĩ một chút, nói, Diêu đồng học, ta cảm thấy ngươi cũng tất yếu mang mặt nạ bị trang một chút, cuối cùng ngươi tại ám vong bên trên là bị tiểu nhật tử treo giải thưởng, hơn nữa số tiền thưởng cao tới một trăm Không tệ, ta cũng cảm thấy ngươi có lẽ ngụy trang một chút, không phải gặp được lão ngoại thiên điều, ngươi khẳng định sẽ bị bọn hắn truy sát." Diêu Tuấn Phong xem thường, yêu ngạo tự tin nói lấy, như vậy mới phải, chúng ta còn phải đến tìm lão ngoại săn bắn thăng cấp. Gặp hắn nói như vậy, cùng hắn tạm thời tổ đội một nam một nữ không cần phải nhiều lời nữa. Diêu Tuấn Phong nghề nghiệp cùng thực lực theo bọn hắn nghĩ rất mạnh, chỉ là lão ngoại thiên tiêu bên trong tồn tại càng cường đại hơn cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp, đồng thời khẳng định cũng sẽ tồn tại kiểm chế Diêu Tuấn Phong những nghề nghiệp khác. Như vậy, Diêu Tuấn Phong tại thiên tiêu đảo tình cảnh vẫn là rất nguy hiểm. Nhất là Diêu Tuấn Phong xem như đại lực thương hội hội trưởng nhí tử, trên mình khẳng định có không ít đáng tiền trang bị, lại thêm một trăm ức yên số tiền thưởng, hễ bị lao ngoại tiền tiêu phát hiện, khẳng định cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Đây là, trong đội ngũ nữ sinh kinh nghi nói, nơi này tung tóe thật nhiều máu tươi, hẳn là vừa mới chiến đấu đưa đến, thế nhưng xung quanh thế nào một cỗ thi thể đều không có. Nam sinh kia suy đoán, hẳn là vừa mới mang mặt nạ ra hỏa chiến thắng, sau đó đem thi thể cất vào trong nhẫn chứa vật mang đi. Diêu Tuấn Phong phát hiện đồ mối, ngồi xổm xuống nói, "Không đúng. Các ngươi nhìn, nơi này loại trừ máu tươi bên ngoài, còn có một bãi tràn ngập huyết tinh sền sệt dung dịch, hơn nữa cái này bãi xâm nhập mặt đất dung dịch hình dáng vừa vận hiện ra nhân hình đường nét, nói rõ tên kia cũng không có đem thi thể cất vào trong nhẫn chứa vật mang đi, mà là dùng kỹ năng gì thủ đoạn đem thi thể cho hòa tan mất. một màn này để Diêu Tuấn Phong không khỏi nghĩ đến lúc trước mang muội muội tiến vào độc long gốc cày quái thăng cấp lúc gặp phải, đồng dạng là giết người sau hủy thi dung thi chẳng cảnh. hắn lập tức phản ứng lại, ta đã biết. vừa mới rời đi Ra hỏa khẳng định là giết người và bảo chịu đến truy nã ra ngoại cùng đồ, khó trách hắn không muốn cùng chúng ta tổ đội, khó trách hắn mang theo mặt nạ không dám lấy chân diện mộc gặp người nữ đồng đội phản bác, điều đó không có khả năng a. Nếu như là chịu đến truy nã giã ngoại cung đồ, vậy hắn làm sao có khả năng nắm giữ thiên tiêu đảo danh lệnh? Diêu Tuấn Phong nói, hắn khẳng định là che giấu thân phận, tiếp đó tiêu giá cao từ tam đại công hội hoặc là thập đại thương hội nơi đó mua danh lệnh trà trộn vào tới. Lời giải thích này cực kỳ hợp lý. Diêu Tuấn Phong tin tưởng mình phán đoán khẳng định là đúng rồi. Đi, chúng ta đuổi kịp hắn. Ta giác quan thứ 6 sẽ không sai, phía trước ta tại giã ngoại mang muội muội cày quái tăng cấp liền gặp được giã ngoại cung đồ giết người lò bão, vị thi diệt tích tình huống thủ đoạn dấu hiệu cùng nơi này không có sai biệt, nói không cho phép liền là một người. chỉ cần chúng ta đem hắn bắt được, đem hắn mặt nạ lấy xuống, đến lúc đó chân tướng liền tra ra manh mối. Diêu Tuấn Phong một ngựa đi đầu, nhanh chóng hướng về Khương Diên Phương hướng đuổi theo, còn lại hai người thấy thế, không thể làm gì khác hơn là đi theo. nhưng mà Khương Diên tại thoát ly tầm mắt của bọn họ phạm vi sau, đã sớm liên tục thi triển tuấn di kỹ năng đem khoảng cách cho kéo ra. địch lao sư các nàng hướng bên nào chạy? Khương Diên liên tục tuấn di đồng thời, dùng tinh thần lực chi phối lấy dâm dạ chim hướng về địch ngữ hàm đám người rời đi phương hướng bay đi, tìm kiếm lấy tung tích của các nàng thôi ngược lại các nàng khẳng định sẽ hướng về trung tâm tiên kiêu đảo tìm đến lấy các nàng đội ngũ thực lực coi như gặp được mạnh mẽ đội ngũ dù cho không địch lại đối phương cũng cực kỳ khó trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy bọn hắn trước lúc này ta tận lực đột phá đến cấp 60 mới là mấu chốt nói lấy thương diên thi triển sửa chữa kỹ năng đem hình nộm đội thành dâm dạ chim liên tục thi triển hai cái kỹ năng triệu hắn ra hai cái từ dâm dạ bệnh mà thành tiểu điểu ngụy trang liên tục thi triển hai cái kỹ năng đem dâm dạ chim cho ngụy trang thành phổ thông loài chim răng rớp thương duyên nhất tâm tứ dụng Loại trừ cảnh giác bản thân tình huống chung quanh phía dưới, còn phân ra 3 phần tinh thần lực, chi phối lấy 3 cái rơm dạ chim dùng 3 phương hướng, tại phương viên ngàn mét trong phạm vi tiến hành tuần sát, tìm kiếm địch ngữ hàm đồng thời, cũng tìm kiếm tu săn. Rất nhanh, thiên tiêu đảo bên trong tốc độ thời gian trôi qua đã qua 1 giờ. Thời gian hồi kết thúc, thương diên lại có thể tháo mặt nạ xuống, ngụy trang thành người khác bộ dáng đi lửa giết lão ngoại thiên tiêu. Ngoại giới, 30 phút sắp kết thúc, chuyện này ý nghĩa là tiên kiêu đảo bên trong thời gian sắp đi qua 300 phút, thiên kiêu đảo sắp đóng lại. Lúc này, ngoại giới tâm tình của mọi người đều lộ ra vô cùng nặng nề nghiêm túc. Thiên tiêu đạo tầng cao nhất đến cùng phát sinh cái gì? Bên trong vẫn chưa tới 5 tiếng, rõ ràng chết 68 người. Mà bọn hắn càng không nghĩ tới là cái này 68 người bên trong, có một phần 3 đầu người đều là Khương Diên Diết.